Nhưng có nàng những lời này là đủ rồi, ở vương tĩnh phương tâm, nàng vẫn luôn thực đáng tin cậy. Hành, vậy ngươi ấn chính mình tưởng họa đi vương tĩnh phương nhà ra sau, hỏi chính mình quan tâm sự, tân chuyện xưa ngươi tính toán khi nào bắt đầu còn tiếp. Ta tận lực sớm một chút. Tô Đình nói, nàng cũng tưởng sớm ngày bắt đầu còn tiếp. Bởi vì Tô Đình kéo bản thảo nghiêm trọng, vương tĩnh phương không thiếu vì thúc giục bản thảo sự đau đầu, nghe được lời này nước mắt đều phải xuống dưới, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Ngươi nắm chặt thời gian họa, không họa xong cũng có thể đem bài viết gửi lại đây, chúng ta biên còn tiếp vừa vẽ sao, chuyện xưa tiến độ cũng không cần sốt ruột, họa thành đại trường thiên, còn tiếp 3-4 năm tốt nhất. Tô Đình đổ mồ hôi, này ta chỉ sợ làm không được. Điện thoại kia đầu vương tĩnh phương ha ha cười rộ lên, ngươi là không biết, tam hỏa hệ liệt đệ nhị bổn kết thúc sau hắn sầu đến nha, mỗi ngày ở trước mặt ta thở ngắn thang dài, làm ta khuyên quên ngươi, đem câu chuyện này họa thành đại trường thiên, tốt nhất còn tiếp cái 10 năm 8 năm, nha. Ta vừa rồi nói 3-4 năm còn thiếu. Khai quá vui đùa, vương tĩnh phương giọng nói vừa chuyển nói, đương nhiên, chuyện xưa cụ thể họa dài hơn, còn muốn xem ngươi cá nhân, nội dung quan trọng nhất, ta chỉ cầu ngươi sớm một chút khai còn tiếp. Nói đến nói đi, lại vòng trở về thúc giục bản thảo việc này thượng. Tô Đình bất đắc dĩ nói, hảo, ta tận lực sớm một chút. Nói chuyện điện thoại xong, sau khi trở về Tô Đình hơi chút điều chỉnh một chút chính mình mỗi ngày ăn bài. Phía trước làm học tập. Nàng mỗi ngày cơ bản là buổi sáng tăm giờ, buổi chiều tăm giờ, mặt khác thời gian nếu có rảnh, cũng sẽ rút ra thời gian đọc sách hoặc là làm bài. Nhưng hiện tại muốn họa tân chuyện xưa, thời gian thượng liền không có như vậy rộng thùng thình, Tô Đình quyết định buổi sáng sớm một chút bắt đầu, đến 12 giờ tranh thủ học 4 cái giờ, giữa trưa 2 giờ đồng hồ bắt đầu họa, đến 5 điểm họa 3 cái giờ, buổi tối có rảnh nói thời gian tùy ý, vẽ tranh hoặc là đọc sách đều được. Điều chỉnh qua đi, Tô Đình thời gian trở nên khẩn trương lên. Hạ Đông Xuyên cũng cảm thấy thời gian khẩn trương, vì ngày hôm sau buổi sáng có thể có tinh thần học tập, hiện tại Tô Đình đều là trước 12 giờ ngủ, siêu một phút đều không được. Thế cho nên hắn hiện tại cùng nàng thân thiết, đều đến tùy thời ngẩng đầu xem đồng hồ báo thức, liền sợ thời gian siêu tức phụ sinh khí, kế tiếp mấy ngày đều không phản ứng chính mình. Ở lại một lần vội vàng sau khi kết thúc, Hạ Đông Xuyên nhịn không được hỏi, người kia tân chuyện xưa, khi nào có thể hòa xong. Mới vừa kết thúc một hồi thân thiết, Tô Đình có chút mệt mỏi. híp mắt thanh âm lười biếng sớm nói cuối tháng năm vẫn nói sáu bảy ngượt đi còn có vài tháng ân ta sự tình nhiều sao ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì ngóng trông ngươi sớm một chút rảnh rỗi hạ đông xuyên thở dài lão như vậy bóp thời gian ta đều cảm thấy chính mình sắp không được rồi nghe thấy lời này tô đình liền tinh thần mở mắt ra nghiêng nhìn về phía hắn lời nói thấm thiế nói hạ đồng chí ta cảm thấy à việc này không thể trách ta vội chỉ có thể nói đây là mỗi cái nam nhân nhất định phải đi qua giai đoạn tuổi trẻ thời điểm tinh lực vô hạn người đến trung niên liền bắt đầu tinh lực không đủ người đến trung niên tuổi đại tinh lực không đủ không được hạ đông xuyên xoay người đem tô đình đè ở dưới thân nghiến răng hỏi nếu không ta dùng hành động chứng minh chính mình tinh lực đủ không đủ tô đình một giây nhận túng đông cưng cứu lại nói đương nhiên ngươi hiện tại còn thực tuổi trẻ tinh lực thực sung túc ta cảm thấy cái này liền không cần chứng minh rồi đi ngươi xác định ta xác định hơn nữa ngươi vừa rồi đã dùng hành động chứng minh ngươi có bao nhiêu lợi hại Ta tràn đầy cảm thụ. Thổi Phong song hạ Đông Xuyên, Tô Đình liền nhìn hắn đáng thương vô cùng mà nói, "Lão công ta hiện tại buồn ngủ quá a." Đệ 387 trang. Hạ Đông Xuyên giết hầu lan lộn, xoay người ngồi dậy nói, "Ta đi tắm rửa." Tháng 4 trung thượng hải nhiệt độ không khí sớm đã thăng lên tới, tuy nói ly mùa hè còn sớm, nhưng Hạ Đông Xuyên thân cường thể tráng, đại buổi tối tẩy tắm nước lạnh hoàn toàn không thành vấn đề, Tô Đình không ngăn đón hắn, ôm chăn cười trộm. Hạ Đông Xuyên này vừa đi chính là hơn nửa giờ. Khi trở về Tô Đình đã ôm chăn đông ngủ, bởi vì trong ổ chăn có điểm nhiệt, một cái cánh tay rút ra, cong đem mu bàn tay đáp ở cái chán. Hạ đông xuyên không lưng sờ hướng cánh tay của nàng, xúc cảm một mảnh lạnh lẽo, liền đem tay nàng lại nhét chăn đông. Đại khái là động tác quá lớn, Tô Đình cảm thấy không thoải mái, đem tay thu hồi đi sau thay đổi cái tư thế, từ nằm thẳng sửa vì nằm nghiêng. Chăn đông bởi vậy trượt xuống, đáp trên vai phía dưới, lộ ra nàng làn da trắng non đầu vai, làm người rất muốn túi đầu cắn một ngụm Nhưng nghĩ đến nàng bị cắn sau khi tỉnh lại khả năng muốn bão nổi, hạ đồng xuyên suy xét qua đi, từ bỏ cái này ý niệm, xúc lên chăn nằm tiến ổ chăn, tắt đèn ngủ. Tô Đình vội vàng họa tân chuyện xưa thời điểm, triệu chủ nhiệm cũng không có nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này một có rảnh nàng liền đi trong huyện, cùng phụ liên lãnh đạo thương lượng phòng quải giáo dục công tác. Phụ liên lãnh đạo có chút ý động, nhưng lại bởi vì không xác định hiệu quả, cho nên có điểm do dự muốn hay không phạm vi lớn mở rộng, vì thế việc này liền rằng co xuống dưới Triệu chủ nhiệm ở nhà phiên long mấy ngày, cuối cùng vẫn là quyết định tới tìm Tô Đình nghĩ cách, nàng cảm thấy Tô Đình đầu óc sống, nói không chừng có thể nghĩ ra ý kiến hay. Tô Đình thật đúng là nghĩ ra cái ý kiến hay, đó chính là làm huyện phụ liên an bài người xuống dưới làm phòng quải diễn tập, tốt nhất lựa chọn hai học giáo làm diễn tập địa điểm, một cái chúng ta quân khu tiểu học, một cái chưa làm qua phòng quải giáo dục trường học, như vậy mới có đối lập, có thể nhìn ra hiệu quả. Ở phía trước phòng quải giáo dục trong quá trình, các nàng không thiếu làm diễn tập Nếu không phải như vậy, việc này cũng vô pháp nhanh như vậy mà đạt được toàn thể quân tẩu đồng ý. Cho nên triệu chủ nhiệm vừa nghe, liền minh bạch tô đình ý tứ, mặt lộ vẻ vui sướng hỏi, còn có sao? ngay lại làm thủ hạ người, đem trong khoảng thời gian này phòng quải tiểu lớp học thượng giảng nội dung sửa sang lại sửa sang lại, làm thành văn kiện, chờ phòng quải diễn tập sau khi kết thúc, đưa cho các nàng xem, nếu là có khả năng, tốt nhất đem các nàng mời lại đây, nghe mấy tiết phòng quải giáo dục chương trình học. Lãnh đạo nhìn đến chúng ta này làm đến ra dáng ra hình, hẳn là có thể đối chuyện này nhiều điểm tin tưởng. Diễn tập là kết quả, phòng quải tiểu lớp học mới là quá trình. Diễn tập thành công cùng không là phòng quải giáo dục hay không có hiệu quả hữu lực chứng minh, mà phòng quải tiểu lớp học còn lại là một phần hoàn chỉnh tác nghiệp. Nếu phụ liên lãnh đạo muốn làm thật sự, một phần hoàn chỉnh cái, đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên tác nghiệp bãi ở trước mặt, nàng không có khả năng không tâm động. Phản chi nếu đối phương không nghĩ sao này phân tác nghiệp kia các nàng làm lại nhiều nỗ lực, đều sẽ là vô dụng công. Triệu chủ nhiệm minh bạch Tô Đình ý tứ, kích động nói, Thành, ta trở về khiến cho các nàng đem tư liệu sửa sang lại ra tới, buổi chiều lại đi trong huyện cùng Phụ Liên lãnh đạo thương lượng thương lượng chuyện này. Nói xong về sau, Triệu chủ nhiệm lại hỏi, Tô Đồng Chí ngươi thật không nghĩ đi ra ngoài công tác. Càng cùng Tô Đình lui tới, nàng càng cảm thấy đây là cái làm Phụ Liên công tác hạt giống tốt. Nhưng Tô Đình không cho rằng chính mình thích hợp làm Phụ Liên công tác. Nàng cảm thấy chính mình có thể nghĩ ra được như vậy nhiều chủ ý, hoàn toàn là chiếm xuyên qua tiện nghi. Chủ ý nàng có thể nghĩ ra được, nhưng rơi xuống thật chỗ, nàng không nhất định so được với phụ liên hiện có nhân viên công tác. Hơn nữa loại này sự nghiệp đơn vị tưởng đi lên trên, rất nhiều thời điểm dựa vào không chỉ là năng lực cá nhân, còn cân ép cơ cao, am hiểu xử lý nhân tế quan hệ, này đó vừa lúc là tô đình đoàn bản. Thoạt nhìn nàng cùng ai quan hệ đều chỗ đến không tồi, nhưng chân chính tốt bằng hữu lại rất thiếu. cùng người ở chung khi tổng thiếu vài phần thân thiết. Trong sinh hoạt còn như thế, thật tới rồi một cái yêu cầu giao tế hoàn cảnh, Tô Đình sợ chính mình đến lúc đó sức đầu mẻ chán. Không kia Kim Cương, nàng vẫn là đường lánh này đổ sứ sống. Tô Đình cười khổ nói, ta gần nhất mới vừa khai cái tân chuyện xưa, thật sự không có gì thời gian. Vẫn là họa tam hỏa hệ liệt sao? ân có thể lộ ra là cái cái gì chuyện xưa sao? Triệu chủ nhiệm hỏi xong thấy Tô Đình mặt lộ vẻ kinh ngạc, giải thích nói Ta trong khoảng thời gian này bất thời giờ đem tam hỏa hệ liệt xem xong rồi, hiện tại cũng là người người đọc. Trước kia triệu chủ nhiệm đối tranh liên hoàn không thế nào cảm thấy hứng thú, mỗi lần nhìn đến khuê nữ mua họa báo trở về đều phải nhắc mãi vài câu. Nhưng biết này tô đình chính là bị tô đình sau bởi vì tò mò, nàng liền bất thời giờ đem tam hỏa hệ liệt cấp nhìn. Xem xong sau nàng cảm thấy nhân vật chính tam hỏa gia đình, cùng trong hiện thực hạ gia nhân viên cấu thành đều không sai biệt lắm, nhân vật tướng mạo đặc thù cũng rất giống. Mặt khác cảm thụ chính là chuyện xưa thực không tồi, nhẹ nhàng vui sướng, mở ra sau bất chi bất giác liền xem xong rồi. Bởi vậy nàng xác thực chờ mong Tô Đình trong miệng tân chuyện xưa. Tô Đình không có dấu dếm, nói, cùng phòng quải giáo dục có quan hệ. Triệu chủ nhiệm sửng sốt, thực mau minh bạch Tô Đình vì cái gì họa câu chuyện này, cảm thắn nói, cũng hảo, chờ chuyện xưa bắt đầu còn tiếp, ta sẽ mua họa báo trở về xem. Cùng Tô Đình liêu qua đi, triệu chủ nhiệm liền dựa theo các nàng thương lượng chuẩn bị lên. Tháng năm sơ. Huyện Phụ Liên tổ chức làm nổi lên phòng quải diễn tập, các nàng an bài người đi trước quân khu tiểu học, lừa mười cái hài tử, nhưng một cái đều không có lừa đến. Ngay sau đó Phụ Liên an bài người liền đi huyện một tiểu, lừa cũng là mười cái hài tử, mắc mưu có tám, đối lập phi thường thảm thiết. Diễn tập kết quả ra tới sau, triệu chủ nhiệm thuận thế mời Phụ Liên lãnh đạo đến Hải quân Đại viện nghe rằng bài, chờ phòng quải tiểu lớp học kết thúc, liền đem sửa sang lại ra tới tư liệu đem ra. Phụ Liên lãnh đạo xem xong. Cảm thấy các nàng này phòng quải giáo dục đích sắc làm đến ra dáng ra hình, sau khi trở về liền tổ chức toàn huyện các đơn vị phụ liên chủ nhiệm mở họp thảo luận chuyện này. Cuối cùng, các nàng định ra hai cái địa phương làm phòng quải giáo dục thí điểm, một là huyện Một Tiểu, nhị là trong huyện Sửng Dệt. Này hai cái địa điểm đều là triệu chủ nhiệm ở hội nghị chung nói ra, mà triệu chủ nhiệm còn lại là nghe tô đình kiến nghị, nàng nói, từ xưa đến nay bị quải nhiều nhất trừ bỏ nhi đồng chính là phụ nữ. Phụ liên bản thân chính là vì bảo đảm phụ nữ nhi đồng ích lợi thành lập tổ chức, đã muốn phải làm phòng quải giáo dục, kia vì cái gì không đồng nhất bước đúng chỗ đâu. Huyện một tiểu đều là hải tử, sường dệt nữ công nhiều, tuyển này hai cái địa phương làm thí điểm, lại thích hợp bất quá. Đệ 388 trang. Toàn bộ tháng 5, Tô Đình đều là ở bận rộn chung vượt qua, chờ lấy lại tinh thần vừa thấy, mới phát hiện tết thiếu nhi lại đến. Thượng Hải căn cứ bên này quân khu tiểu học cũng muốn làm liên hoan sẽ. trên thực tế mới vừa tiến tháng 5 phân các chủ nhiệm lớp liền bắt đầu thúc giục tiết mục tuy rằng thượng hải bên này phó khóa so bình xuyên đảo nhiều âm nhạc khóa vũ đạo khóa đều phải đứng đắn thượng học sinh chung không thiếu có sở trường đặc biệt hải tử nhưng mỗi năm liên hoan sẽ muốn ra tiết mục đều thực làm chủ nhiệm lớp nhóm đau đầu gần nhất bên này có sở trường đặc biệt hải tử tuy rằng so bình xuyên đảo nhiều nhưng một cái ban liền hai ba cá nhân có sở trường đặc biệt người nhiều nhất cũng không vượt qua năm cái hơn nữa rất nhiều hải tử sở trường đặc biệt có lặp lại Không phải sẽ ca hát chính là sẽ khiêu vũ, mỗi năm báo đi lên tiết mục có sáu 60 cái, trong đó 2 phần 3 tiết mục thoạt nhìn không sai biệt lắm. Thứ hai liên hoan sẽ hàng năm làm, học sinh lại không phải hàng năm đổi, lên đài biểu diễn vĩnh viễn là những người đó, biểu diễn tiết mục vĩnh viễn là những cái đó, bọn họ biểu diễn không nhị, người xem đều phải nhìn chán. Như thế nào sửa cũ thành mới, liền thành các chủ nhiệm lớp nhóm nhất phát sầu sự. Bởi vậy liên hoan sẽ báo danh bắt đầu không bao lâu, hạ diễm đã bị bọn họ chủ nhiệm lớp cấp theo dõi. đứa nhỏ này là một nhân tài a năm nay mới thượng năm bốn liền tham gia quá tam giới liên hoan biết hơn nữa biểu diễn kinh nghiệm thực phong phú không ngừng sướng qua ca còn diễn qua kịch nói cần thiết đến làm hắn ra cái tiết mục vì thế hạ diễm bị bắt trắng đinh đến nỗi ra cái gì tiết mục bọn họ chủ nhiệm lớp tuy rằng chưa nghĩ ra nhưng có phương hướng cảm thấy hắn nếu diễn qua kịch nói cũng đừng cân nhắc khác năm nay tiếp tục kịch nói đi ở một chúng ca vũ tiết mục trông được cũng mới mẻ nhưng mà hạ diễm không nghĩ diễn kịch nói Diễn kịch nói đã phải nhớ lời kịch, lại phải nhớ động tác, diễn xuất trong quá trình, biểu tình đi vị còn đều không thể sai, quá mệt mỏi, hắn năm nay tưởng nhẹ nhàng điểm. Trên thực tế nếu không phải bị bắt lính, hắn năm nay đều không tính toán lên đài diễn xuất, hắn ngẫu nhiên cũng là tưởng điệu thấp một hồi, chỉ tiếc lão sư không cho cơ hội. Dưa hái xanh không ngọn, hạ diễm không nghĩ diễn kịch nói, lão sư cũng ngượng ngùng khó xử hắn, nói, không diễn kịch nói, ngươi ra cái mặt khác tiết mục cũng đúng, chỉ cần đừng ca hát. vừa muốn nhạc các hạ diễm mắt choáng váng không ca hát hắn còn có thể làm gì nha biểu diễn nhạc cụ nhưng hắn sẽ không a khiêu vũ hắn cũng không học quá võ thuật nhưng thật ra có thể đánh một đoạn hạ diễm trần chờ hỏi kia nếu không ta lên đài biểu diễn một đoạn võ thuật chủ nhiệm lớp lý nguyệt trân vừa nghe liền cảm thấy chủ ý này không tồi nàng đến quân khu tiểu học đương lão sư mấy năm nay còn không có gặp qua học sinh lên đài biểu diễn võ thuật đâu lập tức đáp ứng xuống dưới còn hỏi Ngươi là tưởng một người biểu diễn, vẫn là cùng những người khác cùng nhau biểu diễn. Những người khác sẽ sao? Hạ Diễm hỏi. Lý Nguyệt Trân nói, có thể luyện ra cái bộ dáng là được, chỉ là không biết ngươi tưởng biểu diễn có được không học, ngươi có hay không thời gian giáo. Ôm một người bị bắt lính, không bằng đại gia cùng nhau bị bắt lính ý tưởng, Hạ Diễm lập tức nói, lao sư ngươi yên tâm, đến lúc đó ta biểu diễn một đoạn đơn giản, làm ta ba ba dạy bọn họ, ta ba ba nhưng lợi hại, khẳng định có thể giáo hội bọn họ. Người ba ba có thể có thời gian dạy bọn họ sao? gọi à, hắn hiện tại mỗi ngày đều phải dạy ta luyện võ, bất quá ta đều là buổi sáng chạy bộ, buổi tối luyện võ. Lý Nguyệt Trân nghĩ nghĩ, cảm thấy này không là vấn đề, tiếp tục hỏi, kia lập tức giáo nhiều người như vậy, hắn có thể nguyện ý sao? Nghĩ đến tương lai sẽ nhiều mấy cái đồng học cùng chính mình cùng nhau bị lao ba thao luyện, hạ diễm liền rất hưng phấn, vỗ bộ ngược khoác lăng nói, không thành vấn đề, ta ba ba nhất nghe ta nói. Thương lượng qua đi. hạ diễm mang theo đồng học ở liên hoan sẽ thượng biểu diễn quần thể võ thuật việc này đã bị xác định xuống dưới lý nguyệt Trân cũng nhanh chóng ở trong ban chọn mấy cái đối võ thuật cảm thấy hứng thú học sinh đưa bọn họ nhét vào tiết mục chung làm hạ diễm mang theo bọn họ đi tiếp thu hạ đông xuyên dạy dỗ mà hạ đông xuyên buổi tối một hồi về đến nhà liền từ nhi tử trong miệng biết được chính mình sắp vinh thăng võ thuật huấn luyện viên sự hạ đông xuyên chương một trăm tiết thiếu nhi tuy rằng đời sau hồng những cái đó võ hiệp tiểu thuyết còn không có chảy vào đại lục nhưng choay trai cho hải tử ai trong lòng không có cái cao thủ mộng cho nên lý nguyệt chân vừa nói muốn tìm vài người lên đài biểu diễn võ thuật trong ban học sinh sôi nổi dũng dược nhất tay trong đó bao gồm hạ diễm hai cái bạn tốt tôn lâm cùng chu nho nhã tôn gia liền ở tại hạ gia trên lầu tôn lâm mụ mụ gì thúy hà cùng tô đình quan hệ cũng không tồi hắn ngày thường không thiếu đến hạ gia chơi sớm liền xem qua hạ đông xuyên giáo hạ diễm luyện võ cũng động quá tâm tư học nhưng hắn ba lười không muốn dạy hắn cho nên đến bây giờ cũng không học thành Chu Nho Nhã là Hạ Diễm tiến quân khu tiểu học sau nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, hai người vẫn luôn chơi rất khá, cũng cho nhau đi qua đối phương trong nhà chơi, cho nên hắn cũng biết Hạ Diễm ở cùng hắn ba luyện võ, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không có học thành. Tóm lại, hai người đều đối võ thuật thực cảm thấy hứng thú, trong ban như vậy nhiều học sinh, liền số hai người bọn họ nhấc tay nhất tích cực. Nhưng Lý Nguyệt Trân tuyển người xem không phải nhấc tay nhanh chậm, mà là thân cao, nàng muốn tìm cùng Hạ Diễm thân cao không sai biệt lắm học sinh. Như vậy lên đài biểu diễn thời điểm, thì giác hiệu quả sẽ hảo một chút. Chỉ là nhìn một vòng sau Lý Nguyệt Trân phát hiện, cùng hạ diệm thân cao không sai biệt lắm học sinh thật không nhiều lắm, toàn bộ ban cũng chỉ tìm đến ra tới hai cái, còn có cái là nữ hài tử, tính cách tương đối văn tĩnh, đối võ thuật không có hứng thú, cho nên không nhấc tay. Lý Nguyệt Trân đành phải đem nhấc tay nam Hải tử trước tuyển thượng, lại tuyển bốn cái thân cao so với bọn hắn lùn điểm học sinh. Mà ở lần này bình chọn chung, Tôn Lâm thuận lợi chúng cử Chu Nho Nhã tắc bởi vì dáng người quá mượt mà, cái đầu cũng không đủ, không bị lựa chọn, vì thế hắn khổ sở ước chừng cả đêm. Kỳ thật không ngừng cả đêm, ngày hôm sau đi đi học trên đường, Chu Nho Nhã trong lòng vẫn như cũ rất khổ sở. Nhưng chờ hắn tới rồi phòng học, từ tôn lâm trong miệng biết được bọn họ đêm qua ở hạ diễm trong nhà chát nửa giờ má bộ, buổi sáng 6 giờ lại bị kêu lên chạy nửa giờ vòng, đến bây giờ bắp chân đều ở run lên sau, Chu Nho Nhã trong lòng khổ sở đột nhiên liền tiêu tán. Chu Nho Nhã đương nhiên biết luyện võ muốn đặt nền móng, năm trước Hạ Diễm bị luyện được muốn sống muốn chết thời điểm, hắn liền ở bên cạnh nhìn, nếu không phải xem sợ, hắn đã sớm mặt dậy mày dạn đi theo học. Đệ 389 trang Nhưng ngày hôm qua Lý Lao Sư đều nói, bọn họ lần này chỉ là vì lên đài biểu diễn, luyện ra tư thế là được, sẽ không quá khó. Nếu không phải như vậy, Chu Nho Nhã cũng sẽ không tâm động, hắn cũng sợ chịu khổ a. Nhưng tôn lâm bọn họ này lại là đứng tấn, lại là dậy sớm chạy bộ. Thấy thế nào đều không giống không luyện tư thế, mà là thật đánh thật mà ở đặt nền móng đi. Chu Nho Nhã trong lòng tò mò, liền hỏi ra tới. Vấn đề này, Hạ Diễm ngày hôm qua liền hỏi qua hắn ba ba, cho nên biết đáp án, ta ba ba nói đi lên liền luyện chiêu thức, hắn giao không được, tưởng đi theo hắn học, ít nhất muốn đánh một tuần cơ sở. Vậy các ngươi này một tuần, mỗi ngày đều phải chạy bộ cùng đứng tấn. Chu Nho Nhã tò mò hỏi. Tôn Lâm thở dài, đúng vậy. Chu Nho Nhã tiếp tục hỏi. Vạn nhất có người chịu không nổi, không nghĩ học làm sao bây giờ. Hạ Diễm không nghĩ tới vấn đề này, trần trơ nói, hẳn là không thể nào. Chu Nho Nhã không cùng Hạ Diễm biện giải, quay đầu hỏi Tôn Lâm, đại tôn ngươi có thể kiên trì đi xuống sao. Tôn Lâm cũng không nghĩ tới luyện võ như vậy khổ, rõ ràng ngày thường xem Hạ Diễm luyện không cảm thấy, nhưng đêm nay càng thêm sáng sớm thượng thao luyện xuống dưới, hắn rất có chút muốn đánh lui trống lớn, vì thế lựa chọn trầm mặc. Ngươi thật không nghĩ học a? Hạ Diễm không nghĩ tới tôn lâm cái thứ nhất tưởng từ bỏ, kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Hạ Diễm ngũ quan lớn lên rất giống Hạ Đông Xuyên, nhưng làn da so với hắn bạch, thoạt nhìn ra thịt non mịn. Hắn đôi mắt rất lớn, đồng tử ở làn da làm nổi bật hạ, thoạt nhìn đen nhánh trong trẻo. Bởi vì lớn lên hảo, Hạ Diễm có thể nói là bọn họ ban được hoan nên nhất nam sinh, không ngừng các lao sư thích hắn, nữ đồng học thấy hắn cũng sẽ mặt đỏ. Chỉ là hắn ở nữ sinh chung được hoan nên, nam sinh xem hắn liền không như vậy thuẫn mắt. Năm trước hắn chuyển trường lại đây không bao lâu, đã bị người lấy cái tiểu bạch kiểm ngoại hiệu. Thẳng đến hắn đi theo hạ đông xuyên học võ sau, tan học một mình đấu thắng vài cái kêu hắn ngoại hiệu nam sinh, mới không có người lại kêu cái này ngoại hiệu. Tuy rằng hạ diễm có thể một mình đấu vài người, nhưng ở lão sư trong mắt hắn vẫn là cái kia ngoan ngoan bài, bởi vì hắn thoạt nhìn thật không giống như là có thể đánh. Tôn Lâm làm hạ diễm huynh đệ, đương nhiên biết hắn chỉ là thoạt nhìn ngoan, trên thực tế tấu khởi người tới thực hung hãn, lại luôn là sẽ bị hắn bể ngoài lừa gạt. cùng hạ diễm ở chung khi tôn lâm tổng cảm thấy chính mình là ca ca tưởng bảo hộ hắn tựa như hiện tại nhìn hạ diễm hắc bạch phân minh đôi mắt tôn lâm trong lòng nhịn không được sinh ra một tia ấy náy cảm mà kia một tia ấy náy làm hắn không có biện pháp ở phía sau lui cuối cùng hắn mắt một bế tâm một hành nói không có ta nhất định sẽ kiên trì đi xuống cùng ngươi cùng nhau lên đài biểu diễn hạ diễm nháy mắt cao hứng lên chụp hạ tôn lâm bả vai nói hảo huynh đệ tuy rằng tôn lâm đáp ứng rồi muốn kiên trì đi xuống nhưng tình huống thật đúng là bị chu nho nhã liêu chuẩn. Trưa hôm đó liền có hai người rút lui coi trật tự, cùng Hạ Diễm nói không nghĩ luyện. bọn họ không nghĩ luyện, Hạ Diễm cũng không có biện pháp, đành phải cùng Lý Nguyệt chân thuyết minh tình huống. Lý Nguyệt Trân nghe nói sau tìm kia hai cái học sinh hiểu biết tình huống, cũng cho bọn hắn làm tư tưởng công tác, nhưng cuối cùng chỉ có một người chịu trở về tiếp tục luyện, có một học sinh quyết định chủ ý tưởng từ bỏ. Học sinh không nghĩ luyện, Lý Nguyệt Trân cũng không có biện pháp, đành phải ở trong ban hỏi còn có hay không tưởng luyện. cũng nói cho bọn họ chính mình ngày hôm qua dự đánh giá sai lầm, trên thực tế luyện võ thực vất vả, làm cho bọn họ tưởng hào lại nhấc tay. Lời kia vừa thốt ra, nguyên thân dơ lên tay đồng học, quả nhiên có hơn phân nửa yên lặng đem tay thả trở về. Nhưng vẫn dơ tay vẫn như cũ không ít, bởi vì sợ tái xuất hiện hôm nay tình huống, kế tiếp còn có học sinh rút lui coi trật tự, cho nên lần này Lý Nguyệt chân nhiều tuyển vài người đi học. Vì thế buổi tối muốn đứng tấn thời điểm, Hạ Đông Xuyên liền phát hiện một ngày qua đi. Chính mình muốn dạy nhân số lượng chẳng những không thiếu, còn nhiều mấy cái, liền đơn độc đem hạ diệm gọi vào ban công hỏi nguyên nhân. Chờ hỏi rõ ràng tình huống, hạ đông xuyên cái gì cũng chưa nói, dù sao hắn chỉ dạy này một tháng, mỗi ngày chỉ dạy nửa giờ, tới học hài tử là một cái vẫn là mười cái cũng chưa cái gì khác biệt, liền làm những người này đi theo cùng nhau đứng tấn. chắc một vòng má bộ, tới học võ hài tử lại từ mười cái chậm rãi giảm bất tới rồi sau cái. Bởi vì bọn họ học võ là vì lên đài biểu diễn. luyện ra cái bộ dáng là được cho nên hạ Đồng xuyên không lại tiếp tục làm cho bọn họ đương tấn bắt đầu dạy bọn họ chiêu thức nhưng buổi sáng vẫn là đến tiếp tục chạy bộ võ thuật biểu diễn thuật nhìn thực dễ dàng trên thực tế thực phí thể lực thể lực không kéo tới thượng đài bọn họ một bộ chiêu thức không đánh xong liền phải bắt đầu thở hừng hộp tiết mục căn bản vô pháp xem tuy rằng không có chính thức thu bọn họ đương đồ đệ nhưng bọn hắn muốn biểu diễn võ thuật chiêu thức hoàn toàn là hắn dạy đến lúc đó bọn họ biểu diễn đến không tốt trên mặt hắn cũng không quang Nếu không phải trong nhà địa phương tiểu, hai tử quá nhiều bài không khai, chỉ có thể đến dưới lầu luyện, lui tới người đều có thể nhìn đến, hạ đông xuyên thật muốn cùng hạ diễm nói, giáo có thể, lên đài sau đừng nói là hắn giáo là được. Nhưng hiện tại tình huống này, liền tính bọn họ không nói, tới tới lui lui có mắt người đều có thể nhìn đến. Phủ nhận không được, cũng chỉ có thể hung hăng thao luyện bọn họ. Vốn dĩ tôn lâm bọn họ cho rằng không đứng tấn có thể nhẹ nhàng một chút, luyện võ sao, khẳng định muốn nhích tới nhích lui. Nghĩ như thế nào đều so bảo trì mã bộ tư thế nửa giờ không thể động cường. Nhưng chờ thật luyện lên, bọn họ mới phát hiện, cũng không có. Đứng tấn thời điểm là hai chân tách ra, nửa ngồi sổm chấm đất tư thế không thể động, chờ luyện khởi chiêu thức tới, bọn họ không thể động tư thế liền hoa hoẹ loẹ loẹn, có thể là chân sâu đứng thẳng, cũng có thể yêu cầu thân thể ngửa ra sau. Tuy rằng mỗi cái chỉ là bảo trì thời gian không dài, nhưng khó khăn đại a, Chẳng những khó khăn đại, còn thực buồn thể. Bọn họ trong tưởng tượng luyện võ. là hừ hừ ha ha, trên thực tế luyện võ, là cắt tư thế đứng tấn. Tôn lâm bọn họ cảm thấy phải bị luyện phế đi. Nhưng có thể kiên trì chắt xong mã bộ, đã nói lên bọn họ là thật thích võ thuật, hơn nữa kiên trì tới rồi hiện tại, nói muốn từ bỏ, mấy người đều có điểm không căm lòng, cho nên bọn họ khẽ cắn môi, vẫn là kiên trì luyện đi xuống. Nay một luyện, liên luyện đến Tết Thiếu Nhi Liên Hoan Sẽ trước. Đồng dạng là Tết Thiếu Nhi Liên Hoan Sẽ, Thượng Hải bên này quân khu tiểu học làm được có thể so bình xuyên đảo Long trong nhiều Đệ 390 trang. Đầu tiên trận này mà không giống nhau, Bình Xuyên đảo quân khu tiểu học làm liên hoan sẽ là trực tiếp ở trường học sân thể dục dựng sân khấu, trừ bỏ bộ đội lãnh đạo chỗ ngồi từ trường học cung cấp ngoại, mặt khác mặc kệ là học sinh vẫn là gia trưởng, muốn đi xem liên hoan sẽ đều phải tự mang băng ghế, không có mang cũng chỉ có thể đứng xem. Mà Thượng Hải bên này quân khu tiểu học liên hoan sẽ lại là ở huyện đại lễ đường làm, hiệu trưởng trực tiếp tìm trong huyện mượn nơi sân, liền huyện một tiểu cũng chưa này đãi ngộ. Trong huyện đại lễ đường là dùng để làm quan trọng hoạt động, âm hưởng ánh đèn đều có, sân khấu vẫn là nửa vòng tròn hình, thính phòng là cầu thang thức, bên trong có hơn 1.000 cái châu ngồi. Đi trong huyện đại lễ đường làm liên hoan sẽ liền một cái khuyết điểm, quá xa, qua đi tương đối phí thời gian. Tiếp theo báo đi lên tiết mục số lượng có khác biệt, Bình Xuyên đảo quân khu tiểu học lớp thiếu, vừa đến 5 năm cấp tổng cộng không đến 10 cái ban, mỗi cái ban ra hai cái tiết mục, cũng mới không đến 20 cái tiết mục, vì thấu đủ khi trường. liền lao sư đều phải lên đài biểu diễn tiết mục cũng không đến chọn không phải ca hát chính là khiêu vũ lại không phải thơ đọc diễn cảm năm trước hạ diễn bọn họ ban biểu diễn kịch nói coi như sáng tạo khác người thượng hải căn cứ bên này đi tuy rằng tiết mục cũng cơ bản là ca hát khiêu vũ thơ đọc diễn cảm nhưng bọn hắn ca hát có hợp sướng đơn ca cùng nhạc cụ nhạc đệm sướng khiêu vũ có độc vũ đàn vũ cùng nhạc cụ bạn nhảy thơ đọc diễn cảm tắc đều không sai biệt lắm chơi không ra nhiều ít đa dạng Mặt khác thượng hải bên này quân khu tiểu học lớp nhiều, một đến 3 niên cấp đều là năm cái ban, 5 bốn thiếu hai cái ban, 5 năm cấp lại thiếu một cái ban, tổng cộng là 20 cái ban. Bọn họ cũng là mỗi cái ban ra hai cái tiết mục, sở hữu lớp thêm lên ra 40 cái tiết mục, nhưng liên hoan sẽ không cần nhiều như vậy tiết mục, cho nên liên hoan sẽ trước một vòng, quân khu tiểu học bên trong sẽ tổ chức một cái loại nhỏ tuyển chọn tái, si rất một ít hiệu quả không như vậy tốt tiết mục. Bởi vậy Thượng Hải bên này quân khu tiểu học Tết Thiếu Nhi liên hoan sẽ, nhưng xem độ kỳ thật so bình xuyên đảo tiểu học tổ chức liên hoan sẽ hiếu thắng một ít. Nhưng bởi vì huyện đại lễ đường ly đến quá xa, qua đi không quá phương tiện, cho nên liên hoan sẽ cùng ngày nguyện ý đi xem tiết mục ra trưởng cũng không nhiều. Năm trước Tết Thiếu Nhi khi, 10 đống ở năm hộ, không có một hộ đi xem. Trong đó thẩm toàn, từ mẫn cùng triệu Mỹ Hồng là bởi vì có công tác đi không được, dư lại mạnh tú chân cùng dì Thúy Hà, hoàn toàn là không nghĩ đi thấu này náo nhiệt. Vốn dĩ năm nay các nàng cũng không tính toán xem náo nhiệt, nhưng ra điểm chẳng hướng. Chẳng hướng ra ở Hạ Diễm trên người, bởi vì mỗi năm Tết thiếu nhi liên hoan sẽ đều có người nhà đi cho hắn cô lên, cho nên năm nay một xác định muốn lên đài biểu diễn, Hạ Diễm liền cùng ba ba mụ mụ cùng mỗi mội dự định thời gian. Ở này đó hoạt động thượng, Tô Đình luôn luôn thực duy trì Hạ Diễm, cho nên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chầm rãi cũng không có do dự, nàng từ trước đến nay thích xem náo nhiệt, húng chi ca ca muốn lên đài biểu diễn, cần thiết đến đi tham gia. duy nhất không có lập tức đáp ứng chính là hạ đông xuyên bởi vì tết thiếu nhi ở thứ tư hắn đến xem có thể hay không thỉnh đến giả nghĩ đến năm trước lào ba liền không có thỉnh đến giả tới xem chính mình biểu diễn nghe hắn nói như vậy hạ diễm liền cảm thấy hắn năm nay cũng sẽ không tới vì thế khổ sở vài thiên buổi sáng chạy vòng đều ủ rũ cục đôi. đây chính là hiếm lạ sự kiên trì chạy nửa năm bước hạ diễm hiện tại thể lực nhưng hảo buổi sáng nửa giờ với hắn mà nói không hề áp lực đặc biệt là hiện tại thời tiết ấm áp Hắn không hề cùng mùa đông giống nhau rời giường khó, mỗi ngày buổi sáng chạy vòng đều tinh thần phân chấn. Suy đoán hắn khả năng tâm tình không tốt, chạy xong bước về nhà trên đường Tôn Lâm liền hỏi lên. Việc này không có gì không thể nói, huống chi Tôn Lâm là chính mình Hảo huynh đệ, cho nên Hạ Diễm không giấu giếm, đem tình huống đơn giản nói một lần. Sau đó thở dài nói, ta cảm thấy hắn năm nay khẳng định cũng thỉnh không đến giả tới xem ta biểu diễn. Kết quả hắn nói xong, chẳng những không chờ đến Hảo huynh đệ an ủi. Vừa nhắc đầu còn nhìn đến hắn vẻ mặt đưa đám Sửng sốt hỏi ngươi làm sao vậy Tôn Lâm Bi phân nói Năm trước ta cũng lên đài biểu diễn tiết mục Chính là đừng nói ta ba Ta mẹ cũng chưa tới xem một cái Cho nên hắn là thật không biết nên như thế nào an ủi Hạ Diễm Trên thực tế Hắn cảm thấy chính mình càng hẳn là bị an ủi Hạ Diễm nghe xong nhìn về phía hắn trong ánh mắt quả nhiên đôi đầy đồng tình Nhưng này cũng không có an ủi nói Tôn Lâm Ngược lại làm hắn cảm thấy càng khổ sở Thấy huynh đệ không cao hứng Hạ Diễm đành phải thúc đẩy cân nào giúp hắn nghĩ cách, hỏi, ngươi cùng ngươi ba ba mụ mụ nói qua, muốn cho bọn họ tới xem diễn xuất sao? Không có, muốn nói sao? Hạ Diễm lập tức gật đầu, đương nhiên muốn nói. Ngươi không nói, bọn họ như thế nào biết ngươi tưởng bọn họ tới xem? Nếu ta nói, bọn họ không nghĩ tới làm sao bây giờ? Không tới ngươi liền làm lũng, làm lũng không được ngươi liền chơi xấu. Tôn Lâm không làm lũng qua, mặt lộ vẻ trần chờ hỏi, như vậy được không? Đương nhiên hành. ta mỗi lần có chuyện gì liền cùng ta ba ba mụ mụ bọn họ giải kiểu tự chưa nói xuất khẩu hạ diễm liền phản ứng lại đây làm nũng giống như có tổn hại hắn hình tượng dừng cương trước bờ vượt sửa miệng nói sống chơi xấu đối mỗi lần ta một chơi xấu bọn họ liền đáp ứng rồi tôn lâm như suy tư gì kia ta trở về thử xem về đến nhà tôn lâm cùng mụ mụ đề ra muốn cho nàng cùng ba ba đi xem chính mình biểu diễn sự di thúy hà câu đối hoan sẽ không có gì hứng thú hơn nữa lười đến chạy như vậy xa vừa nghe liền nhữ mày nói ngươi diễn chính ngươi làm gì một hai phải chúng ta đi xem nghe được gì thúy hà lời này tôn lâm liền có điểm mắc kẹt không biết nên nói cái gì nhưng thực mau hắn liền nhớ tới hạ diễm công đạo miệng một bạch nói ta mặc kệ ta liền phải ngươi cùng ba ba đi xem hạ diễm mỗi lần biểu diễn tiết mục hắn ba ba mụ mụ đều đi xem ngươi không đi ngươi không đi ta liền khóc cho người xem di thúy hà khí cười hành a ngươi khóc cho ta xem đi Còn không phải là đi học giáo tổ chức liên hoan sẽ biểu diễn cái tiết mục sao? Có gì đẹp, trả lại cho ta la lối khóc lóc lăn lộn tức giận đến ta nha, là thật muốn tấu hắn. Bọn nhỏ đi trường học sau, Di Thúy Hà liền xuống lầu tìm Tô Đình đoán giận lên. Tô Đình cười hỏi, người tấu hắn sao? Này không phải muốn đi học sao? Di Thúy Hà thần sắc ngượng ngùng, ngẫm lại lại hỏi, nhà các ngươi tiểu diễn mỗi năm lên đài biểu diễn, các ngươi hai vợ chồng đều đi nhìn. Ta mỗi năm đều có đi, đông xuyên trước hai năm cũng đi. Năm trước công tác vội, thỉnh không đến giả liền không đi. Đệ 391 trang. Vậy các ngươi năm nay đều phải đi sao? Ta sẽ đi xem, Đông Xuyên còn không xác định, nhìn đến thời điểm vội không vội đi. Tô Đình trả lời xong hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Còn không phải nhà ta kêu tiểu tử thúi sao? Phi nói Hạ Diễm mỗi lần lên đài biểu diễn, nhà các ngươi người đều đi nhìn, chúng ta không đi chính là không đau hắn, ai hưu y. Di Thúy Hà nhịn không được kêu to lên. Ta liền mau đem hắn trở thành tổ tông cung đi lên, hắn còn không biết xấu hổ nói ta không đau hắn. Tiểu hai từ sao? luôn là hy vọng có thể hấp dẫn đến cha mẹ toàn bộ lực chú ý. Tô Đình hỏi, vậy ngươi cùng tôn đồng chí sẽ đi xem sao? Hắn nào có thời gian này, quá mấy ngày còn muốn ra biển đâu? Di Thúy Hà xua tay, thở dài nói, đến nỗi ta, vẫn là đi xem đi, cũng đỡ phải hắn lại cùng ta la lối khóc lóc. Tô Đình nhịn không được cười, như thế nào sẽ? Bởi vì kinh không được nhi tử la lối khóc lóc chơi xấu, Di Thúy Hà cuối cùng quyết định cùng Tô Đình cùng đi xem liên hoan sẽ, dưới lầu mạnh tú chân nghe nói các nàng hai đều phải đi, cũng hơi hơi tâm động. Di Thúy Hà biết sau một khuyến khích, đi xem liên hoan sẽ đội ngũ liền lại ra tăng rồi một người. tư mẫn biết được chuyện này sau thực buồn bực, năm rồi cũng không gặp các nàng câu đối hoan sẽ cảm thấy hứng thu à, như thế nào năm nay đều phải đi xem. Di Thúy Hà cùng Tô Đình liền không nói, hai tử ở học tiểu học, hơn nữa đều có tiết mục nhưng mạnh tú chân nhỏ nhất khuê nữ đều thượng sơ trùng nàng đi xem náo nhiệt gì nay vấn đề mạnh tú chân thật đúng là đắp không được bởi vì nàng thật là đi xem náo nhiệt suy nghĩ một hồi lâu cân nhắc ra cái không sai biệt lắm lấy cớ ta này còn không phải là vì bồi tô đình đi phủng nàng nam nhân chẳng sao tư mẫn kinh ngạc hạ đồng chí muốn lên đài biểu diễn này không phải tết thiếu nhi liên hoan sẽ sao kia thật không có nhưng ngươi cũng nên biết liên hoan sẽ thượng muốn biểu diễn võ thuật đám kia hài tử Đều là hắn dạy ra Mạnh tú chân nghiêm chẳng nói Hắn hoa một tháng thời gian giáo những cái đó hài tử Chúng ta lầu trên lầu dưới ở Tổng muốn đi cổ động xem một cái đi Việc này từ mẫn đương nhiên biết Trong khoảng thời gian này ăn xong cơm chiều Đi đến ban công túi đầu vừa thấy Nàng là có thể nhìn đến hạ đông xuyên mang theo đám kia hải tử ở luyện võ thuật Bọn họ luyện đi Nhìn là rất ra dáng ra hình Chỉ là nàng mỗi ngày túi đầu là có thể nhìn đến Thật đúng là không có gì hứng thú đi liên hoan sẽ hiện trường xem tư mẫn không có hứng thú, trong đại viện cảm thấy hứng thú người lại không ít, mạnh tú chân lời này cũng không biết là bị ai truyền ra đi, trong đại viện hảo chút không chuẩn bị đi xem liên hoan sẽ người vừa nghe đều thay đổi chủ ý quyết định đi thấu này náo nhiệt, gần nhất hạ đông xuyên ở bên ngoài tuy rằng nghiêm túc nhưng bằng vào tướng mạo ưu thế, ở trong đại viện nhân khí rất cao, đương nhiên này không phải nói hắn trêu hoa ghe nguyện, mà là trong đại viện tẩu tử nhóm đối hắn ấn tượng thực hảo, các nàng ngày thường không thiếu cùng tô đình nói dỗ, làm nàng đốt súng hạ đông xuyên. ảo hảo rèn luyện bảo dưỡng hoa nhã miễn cho bọn họ đại viện duy nhất bề mặt trung niên mập ra trường tàn dù sao cũng là đại viện bề mặt hắn dạy ra học sinh muốn lên đài biểu diễn các nàng cần thiết đi cổ động a đương nhiên đây cũng là bởi vì xem diễn xuất không cần tiêu tiền rút ra một buổi sáng thời gian là được các nàng này đó không công tác quân tẩu nhất không thiếu chính là thời gian đến nỗi có công tác liền không thấu này náo nhiệt xin nghỉ chính là muốn khấu tiền thứ hai hạ đông xuyên cách đấu kỹ thuật là có tiếng hào Hắn tiếp xúc võ thuật rất sớm, học cũng thực tạp, môn phái nào công phu đều học quá, nhưng đều học không thâm. Đặc biệt là cùng những cái đó võ thuật môn phái chính thống truyền nhân so, thì đơn thượng hắn học cũng không tinh. Nhưng hắn gân cốt hảo, cũng rất có thiên phú, theo thời gian trôi qua, hắn cũng chậm rãi sờ soạn ra chính mình công thủ phương thức, hắn ra chiêu không câu nệ với môn phái chiêu thức, chỉ cầu khắc địch, Có điểm vô lại, nhưng thực dùng được. Năm trước hắn ở luận võ chung lấy hai cái đệ nhất, trong đó một cái chính là cách đấu phương diện. Bất quá tới rồi Thượng Hải sau, Hạ Đông Xuyên công tác trọng tâm ở trong đoàn binh lính huấn luyện Thượng, rất ít cùng người so chiêu, liền tính muốn quá, có thể nhìn đến cũng cơ bản là bọn họ trong đoàn người, cho nên người ngoài đều khá tò mò. Bởi vậy nghe nói hắn muốn dạy một đám hải tử luyện võ, làm cho bọn họ lên đài biểu diễn, mười đống dưới lầu lui tới quan quân đều nhiều lên. Chỉ là nhìn vài lần sau, không ít người có điểm thất vọng, bởi vì Hạ Đông Xuyên giáo chính là quân thể quyền, cái nào tham gia quân ngũ nhập ngũ sau không học quá quân thể quyền Này không có gì xem đầu a Nhưng cũng có người đối đám hải tử này biểu diễn sinh ra một chút hứng thú, rốt cuộc trước kia quân khu tiểu học liên hoan sẽ thượng không xuất hiện quá võ thuật tiết mục. Có người tính tính thời gian, cảm thấy chính mình kia đoạn thời gian không đội, dứt khoát xin nghỉ đi xem biểu diễn. Cuối cùng tính xuống dưới, xin nghỉ đi xem biểu diễn quan quân ngược lại so quân tẩu nhiều đến nhiều. Sáu một cùng ngày, Hạ Đông Xuyên cũng xin nghỉ, tuy rằng chỉ có một buổi sáng, nhưng đủ xem liên hoan biết. Bất quá xem liên hoan sẽ không cần đánh xin mượn xe, gần nhất ảnh hưởng không tốt, thứ hai trong đại viện đi xem liên hoan sẽ người nhiều, vạn nhất đến lúc đó đủ phải, đều tái thượng đi trên xe chỗ ngồi không đủ, không tái đi lại có chút bất cận nhân tình. Suy xét qua đi, bọn họ quyết định cùng ngày dậy sớm điểm nhập gánh xe đi trong huyện. Trong đại viện theo chân bọn họ giống nhau ý tưởng người không ít, bởi vậy, cùng ngày xe tuyến xử gần biển quân đại viện khi, tài xế cho rằng chính mình hoa mắt, vì thế hắn còn cố ý giơ tay xoa xoa đôi mắt. Dương mắt nhìn lại, ven đường vẫn mênh ngông. Mang theo lòng tràn đầy nghĩ hoặc, xe tuyến tài xế dấm hạ phanh lại. Người bán vé kéo ra cửa xe, ven đường mênh ngông đám người từ hẹp hỏi cửa xe này lên tới, hướng thùng xe mặt sau đi đến. Không một hồi, bởi vì thời gian qua sớm, mà không có gì hành khách thùng xe trên đầy, thế cho nên người bán vé muốn đi mặt sau bán phiếu, đều chỉ có thể nghiêng thân thể từ lối đi nhỏ hai bên đứng người trung gian chen qua đi. Thật vất vả tệ đến thùng xe mặt sau, người bán vé thở dài một hơi. Từ túi sách lấy ra bán phiếu buồn hỏi, đến nào? Huyện thành đại lễ đường. Một bao. Lấy tiền cấp phiếu, hỏi lại hạ một người đi đâu. Kết quả vừa hỏi 7-8 cá nhân, tất cả đều là đến huyện thành đại lễ đường. Đến Tô Đình trước mặt khi liền nhịn không được hỏi, các ngươi đại viện là làm hoạt động sao? Như thế nào đều đi trong huyện lễ đường? Quân khu tiểu học làm liên hoan sẽ, chúng ta đi xem. Tô Đình biên trả lời, biên tử trong túi lấy ra hai bao tiền đưa qua đi, chậm rãi còn nhỏ, không cần mua phiếu. Đệ 392 Trang Người bán vẽ là thành phố, không rõ lắm những việc này, nghe vậy Nga Thanh, ta nói như thế nào nhiều người như vậy. Kéo xuống phiếu đưa cho tô đình, lại đi tìm những người khác mua phiếu. Từ Hải quân đại viện đến trong huyện, lái xe mau nói nửa giờ tả hữu là có thể đến, xe tuyến bởi vì ngừng chạm điểm nhiều, thông thường muốn chậm một chút, khai 4-5 chục phút là chuyện thường. Nhưng hôm nay trên xe người nhiều, ven đường vây tay đón xe người nhìn đến trên xe này cảnh tượng. Đều có chút do dự muốn hay không lên xe, đến mặt sau tài xế dứt khoát không ngừng xe, làm cho bọn họ chờ tiếp theo tranh, bởi vậy xe tuyến so dự tính muốn sớm 10 tới phút đến huyện thành đại lễ đường. Quân khu tiểu học bọn nhỏ so với bọn hắn tới sớm, bọn họ đi vào khi, thính phòng thượng đã ngồi không ít người, dư lại vị trí đều ở phía sau. Mặt sau cũng không quan hệ, dù sao thính phòng là cầu thang thức, ngồi nào tầm nhìn đều hảo. Tô đình bọn họ cùng mạnh tú chân, Di Thúy Hà là cùng nhau tới. Cho nên tuyển vị trí thời điểm cũng ở bên nhau Nàng bên tay trái là hạ đồng xuyên ôm trầm rãi Mạnh, gì hai người từ nàng bên tay trái theo thứ tự ngồi qua đi Tuy rằng tới phía trước, hai người đều nói đúng diễn xuất không có hứng thú Nhưng thật tới rồi địa phương biểu hiện đến độ rất hưng phấn Hỏi Tô Đình, diễn xuất còn có bao nhiêu lâu bắt đầu Tô Đình giơ tay nhìn mắt đồng hồ, hơn 20 phút Lâu như vậy a? Là chúng ta tới nhưng tương đối sớm Bọn họ tới đích sát tính sớm ngồi xuống sau lục tục có ra trưởng tiến vào đến diễn xuất bắt đầu tiền 10 phút hiệu trưởng mới lánh mấy cái lãnh đạo xuất hiện tới xem diễn xuất lãnh đạo không ngừng có bộ đội còn có huyện giáo dục cục cùng cách thủy hội người trận trượng nhìn so bình xuyên đảo lớn hơn tiết mục chất lượng cũng muốn hảo không ít rốt cuộc thượng hải bên này tiểu học liên hoan sẽ làm đã nhiều năm có thể lên đài học sinh rất nhiều đều có biểu diễn kinh nghiệm hơn nữa trường học tìm thiếu nhi văn hóa đoàn người mượn diễn xuất phục biểu diễn người ăn mặc thống nhất lại ánh đèn một tá âm nhạc một phóng Bầu không khí cảm lập tức liền lên đây. Diễn xuất mở màn là đại hợp sướng, sau đó là đàn vũ, hạ diễm bọn họ võ thuật tiết mục xếp hạng đệ tam. sáu cái hài tử thống nhất ăn mặc màu trắng luyện công phục, ấn hình tam giác ở trên sân khấu chú bay, âm nhạc một vàng, bọn họ liền nhảy dựng lên, bảy cái thoạt nhìn rất có khí thế chiêu thức, sau đó hử ha hử ha mà luyện lên. Đừng nói, âm nhạc xứng với hử ha tiếng la, nghe tới còn rất có khí thế, đương nhiên bọn họ đánh đến cũng không tồi, động tác thực chỉnh tề. Thoạt nhìn cũng rất có lực đạo, xem đến không ít người một trận nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng đi lên khoa tay múa chân hai hạ. Trầm rãi là nhiệt huyết sôi trào người chung một cái, nhìn nhìn liền cơ chân múa tay lên, hai chân trước đá, đôi tay đong đưa. Chỉ là nàng khoa tay múa chân đến cao hứng, phía trước ngồi người lại tao hương, đầu tiên là lưng ghế bị đá đến loảng xoảng loảng xoảng vang, sau đó đầu cũng bị trục hạ. Tuy rằng chầm rãi sức lực không lớn, nhưng cũng đủ đối phương ngọc bức, ôm đầu quay đầu nhìn qua. chính chuyên chú nhìn chằm chằm sân khấu tô đình nhìn đến vội vàng cùng đối phương xin lỗi lại đối chậm rãi nói ngươi xem liền thành thành thật thật mà xem không nên động thủ động cước mau cùng a di xin lỗi chậm rãi biết gây ra họa đầu gục xuống xuống dưới nói a di thực xin lỗi phía trước ngồi cũng là trong đại viện quân tẩu tuy rằng cùng tô đình chưa nói tới quen thuộc nhưng cho nhau nhận thức hơn nữa chậm rãi xin lỗi bộ dáng nhìn đáng thương vô cùng nàng kia một chút đánh đến cũng không nặng liền hoa khí mà nói không quan hệ Azi cũng thực thích ca ca người tiết mục. Nghe được ca ca bị khen, chậm rãi trên mặt tràn ra tươi cười, lễ thượng vãng lai nói, chậm rãi cũng thực thích Azi Nga. Còn rôi tay hướng đối phương so cái tình yêu. Hàng phía trước quân tẩu nháy mắt bị đánh trúng, che lại ngược thiệt tỉnh thực lòng nói, Azi cũng thực thích chậm rãi. Vốn dĩ nàng cũng tưởng so cái tâm, nhưng nhìn đến chậm rãi phía sau ngồi hạ đông xuyên, ngắm lại vẫn là nhìn xuống, tuy rằng nàng biết chính mình này tâm hướng hài tử so, người khác nhìn đến lại chưa chắc sẽ như vậy tưởng. Chỉ là nàng cuối cùng cũng không khắc chế tay ngứa, nhịn không được rỗi tay sờ sờ chậm rãi đầu. Sợ buổi sáng mới vừa chát kiểu tóc bị lộng loạn, chậm rãi chạy nhanh dùng tay che lại đầu, chờ đối phương thu hồi tay, nhẹ sờ hai phía dưới đỉnh, cảm giác tóc không loạn, tiểu cô nương mới thở phào khẩu khí. Ai, quá được hoan nên cũng không hảo trăm Trưng một kích động. Võ thuật tiết mục bắt đầu trước, hạ diễm bọn họ tránh ở màn sân khấu mặt sau, muốn nhìn một chút người trong nhà có tới không. Nhưng người xem quá nhiều. Quang lão sư học sinh liền có vài trăm người, hơn nữa tới gia trưởng, phía dưới chỗ ngồi mênh mông tất cả đều là người. Hơn nữa trước một cái tiết mục còn không có kết thúc, sân khấu ánh đèn so thính phòng mối lượng, từ lượng địa phương hướng ám địa phương nhìn lại, thật không tốt lắm tìm người. Vì thế người còn không có tìm được, bọn họ liền vội vàng lên đài. Thừa dịp âm nhạc còn không có vang lên khoảng cách, hạ diễm còn hướng dưới đài ngắm hai mắt, nhưng cũng không tìm được ba ba mụ mụ cùng người nhà. Chờ âm nhạc một vang, hắn cũng không dám đi xuống nhìn. Hừ hừ ha ha bắt đầu đánh quyền Võ thuật tiết mục thời gian cũng không trường, nhưng vì đánh ra khí thế, một đám hài tử dùng hết toàn bộ sức lực. Chờ đến tiết mục kết thúc, bọn họ định trụ tư thế đứng ở trên đài khi, mỗi người thở hồng hộp, hạ diễm cái chán còn toát ra hãn. Cũng vào lúc này, toàn trường vỗ tay sớm dậy. Ngôi ở đệ nhất bài lãnh đạo nhóm đều thấp giọng nói chuyện với nhau lên, cẩn thận đi nghe, đều là khen tiết mục tốt. Hạ diễm bọn họ tuy rằng nghe không được lãnh đạo nhóm đang nói cái gì Nhưng nhìn đến người xem vỗ tay nhiệt liệt, treo tâm dần dần kiên định xuống dưới, đầu góc cũng sinh động lên, lại lần nữa hướng dưới đài nhìn lại. Lúc này đây, Hạ Diễm thấy được chấm dãi. Ở một chúng vỗ tay người xem chung, chỉ có nàng không có vỗ tay, mà là dơ lên cao nổi lên đồi tay múa may. Tìm được rồi muội muội ba ba mụ mụ liền hảo tìm, Hạ Diễm đều không cần quay đầu liền thấy được bọn họ, trên mặt tràn ra tươi cười, hướng bọn họ múa may khởi đôi tay. Lúc này sân khấu thượng ánh đèn đã ám xuống dưới. Sân khấu bên cạnh đứng lao sư thúc dục bọn họ kết cục, tiếp theo cái tiết mục muốn bắt đầu rồi. Nhưng Hạ Diễm một lòng nhìn thính phòng, không chú ý tới lao sư chỉ thị, cuối cùng là bị hắn một đám tiểu đồng bọn kéo xuống đài. Phía dưới người xem chú ý nhìn đến, sôi nổi cười ra tiếng. Mạnh tú chân cười cùng Tô Đình nói, ai hữu Hạ Diễm cũng thật đầu, loại này kết cục phương thức, có phải hay không bọn họ cố ý thiết kế. Đệ 393 trang. Tô Đình bụ mặt nói, hẳn là không phải. Kết cục sau. Hạ Diễm liền muốn đi thính phòng tìm Ba Ba mụ mụ, nhưng lão sư quản đứng nghiêm, diễn xuất kết thúc trước không cho bọn họ đi tìm ra trưởng, cho nên hắn chỉ có thể đi theo đồng học trở lại trong ban đồng học ngồi địa phương ngồi xuống. Mới vừa trở lại đồng học trung gia khi Hạ Diễm trong lòng lão đại không vui, hắn còn muốn nghe xem người trong nhà đối hắn biểu diễn ý tưởng đâu. Nhưng ngồi xuống sau nghe được các bạn học đối bọn họ khích lệ, còn có người vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn, Hạ Diễm nhanh chóng quên hết trong lòng không vui, cả người lâng lâng lên. Trong lòng đã ý. Mặt ngoài còn muốn khiêm tốn bài câu, luyện quyền không vất vả, kỳ thật ta đã sớm biết, ta còn sẽ càng khó, hảo à, về sau có cơ hội ta đánh cho các ngươi xem. Tôn lâm mấy người, này rốt cuộc là khiêm tốn, vẫn là khoe ra. Diễn xuất cộng hai cái giờ, đến 11 giờ chung liền kết thúc. Tan cuộc sau các gia trưởng có thể tùy ý rời đi, nhưng học sinh muốn phân lớp xếp hàng đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài sau còn muốn cả đội điểm danh, xác định không ít người mới có thể trở về. Nếu tới xem diễn xuất gia trưởng muốn mang hài tử trở về, yêu cầu ở điểm danh hoàn thành sau, tìm lao sư đăng ký mới có thể dẫn người đi. Bởi vậy ra đại lễ đường sau, Tô Đình ngươi bọn họ không vội vã trở về, mà là tìm cái dâm mát địa phương, chờ 5-4 nhị ban học sinh ra tới. Cũng may hạ diễn bọn họ niên cấp là cao niên cấp, xem diễn xuất khi bị an bài ở thấp niên cấp mặt sau, cho nên ra tới đến tương đối sớm. Đợi không đến 10 phút, Lý nguyện chân liền điểm hảo danh, Tô Đình cùng dì Thúy Hà cùng nhau qua đi. đem hai đứa nhỏ cấp lánh ra tới ra đại lễ đường sau đoàn người không có vội vã đi ngồi xe mà là hướng náo nhiệt địa phương đi bọn họ muốn tìm một nhà tiệm cơm ăn cơm trưa đây là ngày hôm qua liền nói hảo tuy rằng diễn xuất nói chính là hai cái giờ nhưng khi nào có thể kết thúc ai đều không nhất định hơn nữa diễn xuất sau khi kết thúc muốn ngồi xe trở về người khẳng định rất nhiều nói không chừng sẽ tế không lên xe chỉ có thể chờ đệ nhị tranh muốn thật phát sinh loại tình huống này trở lại đại viện cũng không biết khi nào có thể hay không đổi kịp giữa trưa cơm đều thành vấn đề. Cho nên mấy người ngày hôm qua liền thương lượng hảo, diễn xuất sau khi kết thúc không nóng nảy về nhà, ăn uống no đủ lại nói. Bởi vì bọn họ người nhiều, đến quốc doanh tiệm cơm sau trực tiếp tìm người phục vụ an bài cái phòng, tiến vào sau mạnh tú chân liền cười hỏi, tiểu diễm như thế nào các ngươi biểu diễn song sau, ngươi là bị bọn họ kéo xuống đi. Nói lên việc này, hạ diễm trên mặt toát ra một chút ngượng ngùng, lúc ấy ta chỉ lo cùng ba ba mụ mụ chào hỏi. Không có nghe được lao sư làm chúng ta đi xuống. Trầm rãi đột nhiên hỏi, không có ta sao? Cái gì? Hạ diễm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trầm rãi chỉ vào cái mũi của mình cường điệu nói, ta trước hết, cùng ca ca chào hỏi. Chính là ca ca thế nhưng chào hỏi người thế nhưng không có nàng. Quá làm nàng thương tâm. Vì nói cho ca ca chính mình có bao nhiêu sinh khí, Trầm rãi từ trên ghế nhảy xuống, lộc cộc vòng đến tô đình bên kia nói, ta không bao giờ muốn cùng ca ca hảo. Mạnh tú chân xem náo nhiệt không chê sự đại, cười nói, ai nha, chậm dãi sinh khi a. Chẩm dãi xem một cái ca ca, thật mạnh gật đầu, ấn ấn. Hạ Diễm vội vàng nói, ta ở trên đài cũng cùng ngươi chào hỏi a. Chậm rãi biểu tình nghiêm túc, chính là ngươi vừa rồi không có nói. Ta không có nói sao. Hạ Diễm nghi hoặc hỏi, hắn đã quên chính mình vừa rồi nói gì đó. Chỉ là hắn quên mất, hắn hảo huynh đệ nhớ rất rõ ràng, lớn tiếng nói, ta biết ta biết. Ngươi không có nói. Ngươi vừa rồi chỉ nói cùng ngươi ba ba mụ mụ chào hỏi, không có nói muội muội. Đến tận đây, Hạ Diễm mới hiểu được chậm rãi vì cái gì sinh khí. Giải thích nói, ta cái thứ nhất nhìn đến ngươi, trước hết cùng ngươi chào hỏi, sau đó mới nhìn đến ba ba mụ mụ, cho nên mặt sau là ở theo chân bọn họ chào hỏi a. Chậm rãi chu lên miệng, là như thế này sao? Đương nhiên là như thế này. Hạ Diễm dùng sức gật đầu. Tô Đình cười hỏi, nếu là hiểu lầm, chậm rãi ngươi muốn hay không cùng ca ca xin lỗi? vừa mới bắt đầu cho rằng chính mình bị xem nhẹ thời điểm chậm rãi trong lòng đích sắc rất khổ sở nhưng hiểu lầm giải trừ sau thì tốt rồi nghe mụ mụ nói nàng ngượng ngùng một chút nói ca ca thực xin lỗi không quan hệ hạ diễm hảo phóng tỏ vẻ vô vô bên người không bị hỏi ngươi muốn hay không ngồi trở lại tới cái này chậm rãi không rảnh lo ngượng ngùng dùng sức gật đầu muốn lộc cộc lại chạy về đi di thúy hà nhịn không được cười quả nhiên là hài tử tính tình tới nhanh đi cũng mau huynh ngụi sao ồn ào nhốn nháo cảm tình mới hảo. Mạnh tú chân cười nói, bọn họ hai cái tuổi kém đại, xảo đều tính thiếu, nhà ta kia hai cái tiểu nhân liền cách một tuổi, ở nhà thời điểm mỗi ngày xảo, thượng sơ trung mới ngừng nghỉ điểm. Căn cứ phụ cận không có sơ chung, mà huyện thành rời nhà lại có điểm xa, mỗi ngày qua lại xe tuyến lại thiếu, cho nên trong đại viện hải tử thượng sơ trung sau cơ bản đều sẽ trọ ở trường. Mạnh tú chân nói dơ nói, cho nên a người khác là nghỉ liền cao hứng, ta là nghỉ liền phát sầu. nhìn đến bọn họ liền phiền. Thôi đi gì Thúy Hà không tin nàng lời này, vạch Trần nói, ngươi hiện tại nói như vậy, chờ thêm mấy năm bọn họ trưởng thành, các có các sự nghiệp, rời nhà xa cũng chưa về người càng muốn phiền. Nếu bọn họ là bởi vì từng người có công tác cũng chưa về, ta như thế nào sẽ phiền. Mạnh tú chân nói nhớ tới cái gì, thở dài nói, liền sợ bọn họ xuống nông thôn cũng chưa về, không có sự nghiệp, không hảo thành ra, không duyên cơ chậm trễ thời gian. Gì Thúy Hà nhớ tới hỏi, đúng rồi. Ngươi đại nữ nhi có phải hay không năm nay tốt nghiệp? Mạnh tú chân cười khổ, đúng vậy. Nàng cùng trượng phu cùng nhau sinh ba cái hài tử, Lão nhị lao tam tuổi ly đến gần, cách không đến 2 tuổi, hiện tại một cái thượng sơ nhị, một cái thượng mùng 1. Lão đại tuổi muốn hơi lớn hơn một chút, đã mãn 17, nàng đọc sách sớm, năm nay mùa hè liền phải cao trung tốt nghiệp. Nếu là 10 năm trước, hài tử cao trung tốt nghiệp, cha mẹ trong lòng khẳng định là cao hứng càng nhiều. Tốt nghiệp hảo A, 17-18 tuổi đã là đại nhân có thể tham gia công tác giúp gia đình giảm bất áp lực. Nhưng hiện tại, mạnh tú chân trong lòng chỉ có sầu. Đệ 394 trang Đến nỗi sầu cái gì, nàng không nói, đang ngồi người trưởng thành trong lòng đều rõ ràng. Tuy rằng chính sách quy định con một có thể không giới hương, nhưng bọn hắn ra có 3 cái hải tử, dựa theo chính sách, chỉ có thể lưu một cái hải tử tại bên người. lão đại lập tức muốn tốt nghiệp, lão nhị Lao tam nhìn không lớn, nhưng nhiều lắm 3-4 năm, bọn họ cũng sẽ lục tục tốt nghiệp, lưu ai không lưu ai. là cái thực làm người đau đầu vấn đề nếu lao đại là nhi tử mạnh tú chân khả năng không như vậy phiền não nam hải tử sao xuống nông thôn nhiều kinh điểm sự cũng hảo hơn nữa đương đại ca tổng phải cho đệ mội lập cái hảo tấm gương nhưng lão đại là khuê nữ hiện tại không thể so sớm mấy năm xuống nông thôn thanh niên trí thức quá ngày mấy các nàng đều có điều nghe thấy cắm đội đến hảo địa phương giống các nàng nơi rừng chân phụ cận còn hành tuy rằng mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nhật tử vất vả nhưng ít ra đại đội cán bộ không thể sang bậy nhưng những cái đó cắm đội đến xa xôi khu vực liền gian nan nam thanh niên trí thức hơi chút hảo điểm nhiều lắm ăn không đủ no nữ thanh niên trí thức cũng rất nhiều đều bị lạc hư bình thường tới nói tưởng đem nàng khuê nữ an bài đến quanh thân đại đội xuống nông thôn không khó rốt cuộc bọn họ hộ khẩu đều tại đây nhưng ai đều hy vọng hải tử đi hảo địa phương cho nên mua đến lên núi xuống làng mùa những cái đó trong nhà có quan hệ sẽ đi lại quan hệ tìm mọi cách đem hải tử hướng hảo địa phương phân nhưng hảo địa phương sẽ không rộng mở tiếp thu thanh niên trí thức, làm như vậy thế tất sẽ tễ rất một ít người. Nàng nam nhân không phải cái loại này thực sẽ chấp đối, cho nên mạnh tú chân thực lo lắng khuê nữ sẽ bị người tễ rất danh lệch phân đến xa xôi khu vực. di Thúy Hà cũng nghĩ đến điểm này, cùng mạnh tú chân đối với thở dài, Tô Đình lại cảm thấy này không là vấn đề, nói, ta cảm thấy làm ngươi khuê nữ lưu thành tương đối hảo. Ta cũng muốn cho nàng lưu thành mạnh tú chân bất đắc dĩ mà nói, nhưng nàng lưu thành... Hai cái tiểu nhân tốt nghiệp sau làm sao bây giờ? Tô Đình nghĩ thầm năm nay liền phải khôi phục thi đại học, về sau đều không dùng tới dưới chân núi hương, nào còn dùng suy xét hai cái tiểu nhân. Bất quá làm cho đại gia mặt, nàng khó mà nói đến quá khẳng định, chỉ huyền chuyển nói, ta là cảm thấy đại vận động đều kết thúc, về sau chính sách nói không chừng sẽ có biến hóa. Lời này thuyết phục mạnh tú chân, nhưng nàng lại có chút do dự, vạn nhất không thay đổi đâu. Tuy rằng Tô Đình biết chính sách sẽ biến, nhưng vẫn là theo mạnh tú chân nói đi xuống. Nếu ba bốn năm nội chính sách bất biến, vậy ngươi khiến cho hai cái tiểu nhân xuống nông thôn, dù sao mấy năm nay trở về thành chính sách phóng khoáng không ít, chờ bọn họ xuống nông thôn sau, ngươi nhìn nhìn lại có thể hay không làm cho bọn họ chiều công trở về thành, hoặc là làm cho bọn họ đi tham gia quân ngũ, luôn có biện pháp. Nếu mấy năm nay chính sách thay đổi, vậy càng giai đại vui mừng, ngươi ba cái hải tử đều có thể thuận lợi lưu thành. Nói tới đây, tô đình giọng nói vừa chuyển, nhưng ngươi hiện tại làm lão đại xuống nông thôn. Vạn nhất mấy năm nay chính sách thay đổi, ngươi đến lúc đó còn phải nghĩ cách đem nàng lộng trở về. Vốn dĩ ngươi ba cái hải tử đều có thể lưu thành, lại bởi vì ngươi sai lầm quyết định, có một cái chỉ có thể ở nông thôn dãy rua, chính ngươi suy xét suy xét đi. Mạnh tú chân cười, nghe ngươi lời này, giống như chính sách biến hóa là ván đã đóng thuyền sự giống nhau. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại bị Tô Đình thuyết phục, nhưng việc này nàng một người làm không được quyết định, đến trở về cùng trượng phu thương lượng thương lượng. tô đình nghe vậy tắc đạm đạm cười nghĩ thầm này nhưng còn không phải là ván đã đóng thuyền sự sao chỉ là nàng sợ dọa đến bọn họ mới thay đổi huyền chuyển cách nói mà thôi tháng 6 trung tuần tam hỏa hệ liệt cái thứ ba chuyện xưa chính thức bắt đầu còn tiếp làm tam hỏa hệ liệt trung thực fans cưới xe đạp trải qua hiệu sách nhìn đến tường ngoài dán tuyên truyền đơn sau diêu đan vân quyết đoán lựa chọn dừng xe vào tiệm diêu đan vân thường xuyên tới nhà sách tân hoa mua thư hơn nữa nhất thường mua chính là hoa báo mỗi lần tam hỏa hệ liệt tranh liên hoàn đưa ra thị trường nàng cũng sẽ cố ý mua tới cất chứa bởi vậy tiến vào sau không cần hỏi nàng liền biết nên đi chạy đi đâu ở đâu cái kệ sách có thể tìm được tranh liên hoàn báo liền tính hiệu sách sửa sang lại kệ sách điều chỉnh thư tịch bảy biện vị trí diêu đan vân cũng sẽ không tìm lầm dù sao tiến vào sau hướng người nhiều nhất địa phương đi là được dựa theo kinh nghiệm diêu đan vân nhanh chóng đi đến bảy biện tranh liên hoàn báo phụ cận kia phụ cận quả nhiên có không ít người ngồi trên mặt đất hơn nữa cơ bản đều là mười mấy hai mươi tuổi thanh niên hôm nay là thời gian làm việc trai trai hải tử đều ở đi học chỉ có chờ sắp xếp việc làm thanh niên mới có thời gian loa ở hiệu sách xem tranh liên hoàn diêu đan vân tử ngồi trên mặt đất thanh niên chi gian truyền qua đi đứng ở kệ sách trước cầm lấy mới nhất một kỳ tranh liên hoàn báo trực tiếp phiên đến nền tảng xác nhận có tam hỏa hệ liệt liền cầm thư đi trước đài tính tiền đi ra nhà sách tân hoa diêu đan vân đem họa báo bỏ vào xe soạn mở ra xe khóa cùng nhau bỏ vào đi Sau đó cươi xe đạp rời đi. Nhà nàng ly nhà sách Tân Hoa không xa, lái xe bảy tám phần trung liền đến, đó là một loạt hai tầng lao nhà Tây, nhà nàng ở lầu 2. Đem xe kỵ tiến nhà Tây mặt sau sân, khóa kỹ sau riêu đan vân cầm họa báo lên lầu. Vào nhà sau nàng lại không có lập tức xem họa báo, mà là đem lò than nhắc tới trên ban công nhóm lửa nấu cơm. Nàng trở về cũng vãn, mới vừa đem hỏa phát lên tới, chưng thượng cơm, thang lầu vậy chuyển đến tiếng bước chân, không bao lâu. một cái cột tóc đôi ngựa tiểu cô nương đi lên tới nhìn đến nàng liền kêu mẹ ngươi tan tầm lạp sớm tan tầm hôm nay có tác nghiệp không có vậy ngươi chạy nhanh làm bài tập đi ta làm tốt cơm kêu ngươi tiểu cô nương ứng thanh con cặp sách vào nhà nhưng không một hồi nàng liền lại ôm họa báo ra tới vẻ mặt kinh hỉ hỏi tam hỏa hệ liệt đổi mới a nhìn ra khuê nữ đánh chủ ý diêu đan vân trầm giọng nói trước làm bài tập họa báo cơm nước xong lại xem tiểu cô nương thở dài vậy được rồi Diêu đan vân nói được thì làm được, cơm nước xong, kiểm tra xong khuê nữ tác nghiệp xác định không thành vấn đề, nàng liền đem họa báo cho nữ nhi nói, hiện tại có thể nhìn. Mẹ ngươi không xem sao. Ngươi trước xem, ta vội xong rồi lại nói. Tiểu cô nương Nga thành, ngồi vào án thư mở ra đèn bàn, mở ra họa báo nhìn lên. Diêu đan vân khuê nữ tính cách hoạt bác, miệng thường thường nhàn không xuống dưới, này sẽ cũng là, nàng một chút cười ha ha, một chút lại thét trói thai không ngừng, miệng còn một cái kính mà nhắc mãi. Chạy mau chạy mau chạy mau. Diêu đan vân thực buồn bực, tẩy xong chén trở lại phòng hỏi, người ở làm ai chạy mau. Đệ 395 trang. Nàng vừa dứt lời, liền thấy khuê nữ nước mắt lưng chồng mà quay đầu, mụ mụ tam hỏa bị người xấu bắt đi. Diêu đan vân sừng sốt, như thế nào sẽ? Thật sự, ngươi xem. Diêu đan vân nữ nhi nói xong, liền đem họa báo nhét vào trên tay nàng, vừa lúc việc nhà làm được không sai biệt lắm, trong lòng cũng tò mò, nàng liền ngồi ở bên cạnh nhìn lên. Này một kỳ chuyện xưa cuối cùng, Tam Hỏa đích xác bị người xấu bắt đi. Mụ mụ, Tam Hỏa có thể bị cứu trở về tới sao? Diêu Đan Vân mới vừa xem xong, liền nghe được khuê nữ hỏi, nàng không nghĩ nhiều liền nói, hẳn là có thể. Thật vậy chăng? Đương nhiên, hắn chính là vai chính, nếu liền không trở lại, câu chuyện này liền không có biện pháp vẽ. kia hắn khi nào có thể bị cứu trở về tới? Diêu Đan Vân cũng không quá xác định, trần trờ nói, có lẽ là đã đảo người xấu về sau. Bởi vì khuê nữ vội vã xem mặt sau có chuyện, cho nên tiếp theo kỳ họa báo đưa ra thị trường, nàng lại là trước tiên đi hiệu sách mua sắm. Tân một kỳ chuyện xưa chung, tam hỏa bị đưa tới bọn buôn người hát ổ, trung gian có chút hình ảnh xem đến Diêu đan vân phía sau lưng rách run, nhìn không được ôm chặt nữ nhi. Mà nàng nữ nhi tuy rằng cảm thấy họa người trên đều thực đáng thương, lại không hiểu mụ mụ vì cái gì đột nhiên ôm nàng, nghi hoặc hỏi, mụ mụ ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, mụ mụ chỉ là có điểm sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ. Sợ đột nhiên có một ngày, ngươi không thấy. Nữ nhi bừng tỉnh đại ngộ, ôm lấy nàng nói, ta sẽ không không thấy. Diêu Đan Vân theo tiếng, ân, Nàng cũng có chút may mắn, may mắn này chỉ là một cái chuyện xưa, nữ nhi cũng vẫn luôn ở bên người nàng. Nhưng này thật sự chỉ là chuyện xưa sao. Diêu Đan Vân ở đường phố Phụ Liên đi làm, vì có thể trước tiên hiểu biết thời sự, bọn họ đơn vị trưởng kỳ đặt hàng sớm muộn gì báo chí. Bởi vì nhớ thương ngày hôm trước buổi tối nhìn đến chuyện xưa, ngày hôm sau tới rồi đơn vị nàng liền bắt đầu phiên cũ báo chí, đồng sự thấy đều thực nghi hoặc, hỏi nàng đang tìm cái gì. Diêu đan vẫn hỏi, trước mấy tháng không phải có một kỳ báo chí, đưa tin cảnh sát bắt giữ một toa bọn buôn người sao. kia phân báo chí ở đâu người nhớ rõ sao? Đưa tin ta nhớ rõ, nhưng báo chí để chỗ nào ta cũng không rõ lắm, hẳn là liền ở cũ báo chí đôi đi. Người tìm kia làm gì? Ta hai ngày này nhìn đến cái chuyện xưa. Tưởng nhìn nhìn lại kia thiên đưa tin. Kia thiên đưa tin có cái gì đẹp? Ta lúc ấy nhìn đều cảm thấy thấm người. Đồng sự biên nói, biên giúp nàng tìm kiếm báo chí, không một hồi hỏi, có phải hay không này phân báo chí. Diêu đan vân vội vàng kết quả báo chí, nhanh chóng lật xem, không một hồi liền thấy được kia tắt chiếm toàn bộ trang báo đưa tin, cao hưng nói, đúng đúng, chính là cái này. Diêu đan vân biên nói, biên đọc nhanh như gió mà nhìn lên. Đồng sự thấy nàng xem đến thực chuyên chú thò lại gần hỏi. Người đang xem cái gì? Diêu Đan vân nhìn báo chí, không đầu không đuôi nói, gần nhất tam hỏa hệ liệt đổi mới. Đồng sự biết tam hỏa hệ liệt là nàng vẫn luôn ở truy tranh liên hoàn, gật đầu văn, sau đó đâu? Mới nhất một kỳ cốt truyện, tam hỏa bị bọn buôn người mang đi bọn buôn người ha ổ, gặp được rất nhiều cùng hắn giống nhau bị quả người, có tiểu hài tử, cũng có 15-16 tuổi tiểu cô nương. Kia cùng này phân đưa tin có quan hệ gì? Đồng sự vẫn cảm thấy nghi hoặc, nhưng không đợi nàng trả lời liền suy đoán lên. bởi vì đều là lừa bán ngươi cảm thấy rất giống ta cảm thấy tam hỏa tác giả khả năng nhìn này phân đưa tin mới quyết định họa câu chuyện này diêu đan vân chỉ vào trong đó một đoạn đưa tin nói tân một kỳ kết cục tam hỏa bị mang lên xe lửa ngươi xem nơi này này đám người lái buôn ban đầu cũng là ở xe lửa thượng bị chảo đồng sự như suy tư gì xác thật có loại này khả năng nhưng ngươi liền vì cái này suy đoán đến nỗi sáng sớm công tác không làm ở chỗ này phiên cũ báo chí sao ta là suy nghĩ Này một cái phạm tội đội bị trảo, trên đời này có hay không cái thứ hai, cái thứ ba như vậy phạm tội đội. Nếu có, bọn họ mục tiêu đám người là ai? Hai tử, nữ nhân. Đồng sự tham gia công tác đã đã nhiều năm, sẽ không cảm thấy bên người không có người bị lừa bán, liền cảm thấy trên đời không có loại sự tình này. Nếu không có, đưa tin thượng này đám người lái buôn như thế nào sẽ tồn tại? Quy mô làm sao có thể phát triển đến lớn như vậy? Đồng sự theo Diêu Đan Vân nói suy tư lên, hẳn là đều có. Đúng vậy, đều có diêu đan vân quay đầu, nhìn đồng sự nói, cho nên ta tưởng, có lẽ chúng ta có thể làm điểm cái gì. Toát ra cái này ý niệm, không chỉ có bởi vì nàng bản thân là làm phụ nữ nhi đồng công tác, cũng bởi vì nàng có cái nữ nhi. Từ đêm qua đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Nếu có một ngày, nàng nữ nhi bị quải, nàng sẽ làm sao? Kết luận là nàng sẽ đau đớn muốn chết. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết làm điểm cái gì, cần phải như thế nào làm? mới có thể tránh cho loại chuyện này phát sinh. 7 tháng hạ tuần tranh liên hoàn báo vì nàng nói rõ phương hướng. ở mới nhất một kỳ còn tiếp trung tranh liên hoàn báo tân tăng một cái chuyên mục. tiêu tam hỏa phòng quải tiểu lớp học dùng mấy bức họa xây dựng ra lừa gạt cảnh tượng cuối cùng tổng kết người xa lạ cấp đồ ăn không cần ăn nhìn chăm chăm tiểu lớp học ba chữ diêu đan vân lâm vào trầm tư lâm vào tự hỏi không ngừng diêu đan vân tam hỏa hệ liệt người đọc quần thể thực quảng có trai trai hải tử có thanh niên chưa kết hôn. cũng có không ít giống riêu đan vân như vậy đã kết hôn đương cha mẹ. Xem xong tam hỏa gặp nạn ký, bọn nhỏ sẽ đối người xa lạ nhiều một ít đề phòng, thanh niên chưa kết hôn sẽ cho người nhà nhắc nhở, báo cho trong nhà tiểu bối, mà giống Diêu đan vân như vậy đã trở thành cha mẹ thân người, tắc sẽ gấp bội lo lắng, bọn họ cũng sẽ tưởng, muốn như thế nào tránh cho loại chuyện này phát sinh đâu. Vì thế, tam hỏa phòng quải tiểu lớp học hỏa cốt truyện, ở rất nhiều gia đình bắt chước trình diễn, cũng có làm tường quan công tác. Bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng phòng quải tiểu lớp học. Trong khoảng thời gian này, huyện phụ Liên ở thí điểm mở rộng phòng quải giáo dục công tác cũng rất có hiệu quả, lại một lần hội nghị sau, phụ Liên lãnh đạo rốt cuộc quyết định ở toàn huyện trong phạm vi làm nổi lên phòng quải giáo dục. Trong huyện phòng quải giáo dục làm đến hừng hực khí thế hết sức, Tô Đình cũng rốt cuộc vẽ xong rồi tam hỏa hệ liệt tân còn tiếp. Đệ 396 trang. Vốn dĩ ở Tô Đình kế hoạch, tháng 6 đến 7 tháng sơ là có thể họa xong tam hỏa gặp nạn ký. nhưng trung gian nàng đột phát kỳ tưởng cùng vương tĩnh phương đề nghị gia tăng rồi cái phòng quải tiểu lớp học chuyên mục tam hỏa hệ liệt là mấy năm nay nhất hỏa chuyện xưa hỏa báo chủ biên ước gì tô đình có thể nhiều họa một chút nàng chủ động đưa ra gia tăng chuyên mục hỏa báo chủ biên tự nhiên sẽ không phản đối vì thế chuyện này nhanh chóng bị xác định xuống dưới bởi vì phòng quải tiểu lớp học là đi theo chính văn mặt sau còn tiếp cho nên vì tiểu lớp học không ngừng càng, tô đình cố ý rút ra mấy ngày thời gian chuyên môn họa tiểu lớp học tồn cảo đủ rồi sau lại hai bên xuyên xen kẽ họa bởi vậy tô đình lượng công việc gia tăng không ít tân còn tiếp xong bản thảo thời gian cũng một kéo lại kéo đến cuối tháng 7 mới chính thức kết thúc đem cuối cùng một phần bài viết gửi sau khi rời khỏi đây tô đình không có lập tức điều chỉnh thời gian tiến hành toàn thiên ôn tập mà là thả lỏng mấy ngày trong khoảng thời gian này nàng đã muốn ôn tập lại muốn họa còn tiếp còn muốn chịu thời gian cấp triệu chủ nhiệm ra chủ ý đi trong huyện biêu cục gửi kiện lấy kiện cả người cùng con quay giống nhau chuyển cái không ngừng Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tùng tùng huyền, nếu không khôi phục thi đại học tin tức còn không có xuống dưới, nàng liền phải bành không được. Chỉ là nàng còn không có thả lỏng hai ngày, an phận mấy tháng hạ đông xuyên liền ngóc đầu trở lại, nga không, là ngao ngoe dục dịch. Kỳ thật từ điểm đó tới xem, hạ đông xuyên vẫn là có biến hóa. Nếu là sớm hai năm, khẳng định tô đình ban ngày mới vừa vội xong, buổi tối hắn liền phải đòi lấy phúc lợi. Năm nay có thể là đến tuổi, rốt cuộc qua tuổi 30, đến ổn trong chút. không thể lại cùng cái mao đầu tiểu tử giống nhau nên học được vững vàng hôm nay buổi tối hạ đông xuyên cũng rất trầm ổn tô đình ngồi ở trước bàn trang điểm sắt kem bảo vệ ra thời điểm liền nhìn đến hắn ở kia đường nghịch quạt điện chờ nàng sát xong kem bảo vệ ra thượng xong vê đút cờ trở về hắn ráng ngồi cùng trên tay động tác cơ hồ không biến hóa xem đến tô đình nhịn không được hỏi quạt điện tổng cộng liền tam chắn phong có cái gì hảo điều chỉnh hạ đông xuyên ra vẻ cao thâm nói ta điều chỉnh không phải quạt điện là ta hiện tại tâm tình Tô Đình cảm thấy, cũng chính là bọn họ hiện tại có cảm tình cơ sở, nếu là vừa xuyên tới kêu hội, Hạ Đông xuyên há mồm cùng nàng nói loại này lời nói, nàng cao thấp đến kiến nghị hắn đi bệnh viện nhìn xem đầu óc. Nhưng hiện tại, nàng hít sâu một hơi hỏi, kia có hiệu quả sao? Hạ Đông xuyên buông ra quạt điện, đứng dậy vượt đến trên giường ôm lấy tức phụ nói, không có. Ao ao chuyển động phiến diệp đưa tới nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Tô Đình tâm tình sung sướng lên, rất có hứng thú hỏi, ngươi hiện tại là cái gì tâm tình? Kích động! Hạ Đông xuyên ngoài miệng nói như vậy, biểu tình lại rất bình tĩnh, một hai phải lời nói, cũng liền khỏe mắt đuôi lông mày toát ra thanh thản có thể nhìn ra hắn cảm xúc, nhưng kia cũng cùng kích động không liên quan. Tô Đình nhướng mày nói, xem không quá ra tới a. Hạ Đông xuyên nghe vậy không hề răng, chỉ bị Tô Đình đẻ ở cổ phía dưới tay phải thoáng dùng sức, đem nàng đỡ ngồi dậy sau trượt xuống đến nàng phần eo, ôm nàng bị rộng thùng thình áo ngủ bao lại eo nhỏ, ôm chặt. Dây lát chi giàn Tô Đình đã bị bách thay đổi cái tư thế. Mặt hướng Hạ Đông Xuyên phủ phục ở trên người hắn. Đương nàng ngẩng đầu, tầm mắt còn không có trở nên rõ ràng sau cổ đã bị to rộng thô rác bàn tay đại lại, ấm áp môi rơi xuống, nô, mắt thường xem khả năng không quá đủ, yêu cầu càng sâu càng thụ. Chương một trăm linh hai ra cửa. Tuy rằng tam hỏa lịch hiểm ký kết thúc sau, Hạ Đông Xuyên rất muốn nhiều phong túng mấy ngày, nhưng hắn cũng có chính sự, cách thiên liền cùng Tô Đình đề ra tuần sau muốn tập huấn sự. Lúc ấy Tô Đình ở sát tóc, nghe vậy động tác một đốn, đi đâu tập huấn? hạ đông xuyên nói cái đảo nhỏ tên ly đến không tính rất xa nhưng cũng không tính gần cũng ngay khẳng định qua lại không được ý niệm ở trong lòng dạo qua một vòng tô đình lại hỏi muốn đi bao lâu nửa tháng như thế nào lâu như vậy lần này tính đoạn thời gian lớn lên lời nói khả năng muốn một hai tháng hạ đông xuyên thấy tô đình mặt ủ mày cho, dỗi tay lấy qua khăn lông biên cho nàng sát tóc biên cười hỏi luyến tiếc ta luyến tiếc khẳng định có điểm hai người cảm tình hảo lên sau trừ bỏ năm trước tham gia luận võ hắn lần đầu tiên đi ra ngoài thời gian dài như vậy nhưng liên tiếp rất nhiều càng có rất nhiều lo lắng nguyên tắc trung hạ đông xuyên chính là này hai tháng qua đời tuy rằng lý trí thượng biết bọn họ dọn ly bình xuyên đảo sau cốt chuyện rất có khả năng phát sinh thay đổi nhưng cảm tình thượng tô đình tổng nhịn không được lo lắng qua đi nửa năm hắn không có ra quá xa nhà mỗi ngày mặc kệ nhiều vội đều sẽ tận lực gấp trở về nàng cũng dần dần yên tâm rất ít lại đi tưởng chuyện này ai biết nghỉ hè mới quá một nửa hắn liền nói muốn mang đội đi tập huấn ở vừa rồi ngắn ngủi nói chuyện với nhau chung, tô Đình đã ở trong đầu qua một lần hạ đông xuyên tử vong nguyên nhân. hắn ở bình xuyên đảo cũng là lục chiến đội, điều tới sau công tác không có quá lớn biến hóa. ở thượng hải muốn mang đội đi ra ngoài huấn luyện, ở bình xuyên đảo khi cũng thế, chỉ là qua đi mấy năm, hắn mỗi lần mang đội đi ra ngoài thời gian đều không dài, thông thường là một vòng tả hữu. nói không chừng trong nguyên tắc, hắn chính là mang đội đi huấn luyện khi phát sinh ngoài ý muốn. tuy rằng hiện tại địa điểm có thay đổi. nhưng bạn nhất cốt chuyện lực ảnh hưởng còn ở tô đình dương mắt nhìn hắn hỏi có thể không đi sao lúc này tô đình tắm rửa xong còn không có bao lâu tóc không có hoàn toàn lau khô tùy ý mà rối tung xuống dưới cả người bị đèn điện sắc màu ấm vầng sáng bao phủ trắng nón làn da thoạt nhìn càng thêm vánh nhuận mà nàng đồng tử ở làn da làm nổi bật hạ có vẻ thức hắc lóe hơi hơi quang thực yếu ớt phảng phất mang theo khẩn cầu tuy rằng không rõ nàng tại sao lại như vậy nhưng hạ đông xuyên thần sắc vui đùa thành phần dần dần, dần rút đi Hắn đem tay đắp ở tô đình đầu vai, châm chức nói, tập vấn sự đã thông chi đi xuống, không thể bởi vì ta một người gián đoạn, ta là tổ chức người, không có không thể đối kháng nguyên nhân, ta không thể không đi. Cái gọi là không thể đối kháng, nói trắng ra là chính là bị thương, bệnh nặng, chỉ cần có thể đi, có thể xuống giường, này tập vấn hắn liền không thể không đi, nếu không chính là cãi lời quân lệ. Kỳ thật tô đình trong lòng cũng minh bạch, chính là nhất thời luôn cuống, mới nói ra loại này lời nói, nàng túi đầu dùng tay xoa đem mặt nói. Ta vừa rồi là đầu gốc chịu, ngươi cho ta. Ngươi coi như ta chưa nói quá loại này lời nói. Hạ Đông Xuyên hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì nào chịu sao? Đệ 397 trang. Tô Đình nghe vậy, khỏe môi nhịn không được chịu động, tuy rằng nàng nói được rất thuận, nhưng nghe hắn như vậy nghiêm trang hỏi nàng vì cái gì nào chịu, thật đúng là khó chịu, hừ nhẹ nói, ngươi mới nào chịu. Hạ Đông Xuyên. Hắn còn muốn hỏi lại, Tô Đình cũng đã đánh lên tinh thần, từ trong tay hắn tiếp nhận khăn lông ghét bỏ nói. Chạy nhanh tắm rửa đi thôi, một thân hắn bị. Hạ Đông Xuyên trầm mặc một lát, nhắc nhở nói, hiện tại là mùa hè. Ra mồ hôi mới là bình thường. Cho nên ta làm ngươi nhanh lên đi tắm rửa a có vấn đề sao? Tô Đình nhìn hắn hỏi. Không thành vấn đề. Nhìn ra Tô Đình không nghĩ nói, Hạ Đông Xuyên đành phải đứng dậy đi thu quần áo chuẩn bị tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong đem quần áo trà rớt, lại đi phòng ngủ phụ xem hai đứa nhỏ, thấy bọn họ đã ngủ. Liền đi vào đi đem chạy đến lớn nhất đương quạt điện điều tới rồi nhỏ nhất đương Sau đó đem quạt từ đầu giường dọn đến giường đôi Làm nó nghiêng đối với hai đứa nhỏ tuổi Mới đóng cửa rời khỏi phòng Vội xong này đó trở lại phòng Tô Đình tóc cũng không sai biệt lắm làm Nhưng nàng không có nằm xuống Mà là ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường Đối với quạt điện tưởng sự tình Hạ đông xuyên ngồi qua đi ôm lấy nàng Túi đầu đi thân nàng sườn mặt hỏi Còn đang suy nghĩ ta tập vấn sự Hắn muốn tưởng rằng Tô Đình sẽ phủ nhận Lại không nghĩ nàng nói, hơi chút suy nghĩ một chút. Suy nghĩ cái gì? Tưởng các ngươi muốn huấn luyện này đó hạng mục, nguy không nguy hiểm. Muốn huấn luyện hạng mục rất nhiều, có chút có thể nói, có chút không thể nói. Hạ Đông Xuyên đem, có thể nói đều nói, sau đó trả lời nói, không nguy hiểm. Người xác định. Hạ Đông Xuyên buồn cười hỏi, trước kia chúng ta lại không phải không có tập hơn quá, ngươi xem nào một lần đã xảy ra chuyện. Tô Đình ngẫm lại cũng cảm thấy là như thế này, nhưng nói trở về, nếu không có nguy hiểm. nguyên tắc trung hạ đông xuyên là như thế nào ra sự nghĩ vậy tô đình liền nhịn không được ở trong lòng mắng to nguyên tắc tác giả đều phí bút mực cấp nguyên thân cái này ác độc mẹ kế viết phiên ngoại liền hạ phụ loại này toàn buồn miêu tả không vượt qua 300 trăm tự tiểu nhân vật đều viết rõ tử vong nguyên nhân nhân tiện để một câu nam chủ thân cha là chết như thế nào liền như vậy khó sao nguyên tắc trung hạ phụ là đột phát bệnh tật qua đời cụ thể bệnh gì không viết nhưng tô đình hoài nghi là chúng gió náo ngạnh linh tinh bệnh cho nên năm kia về thủ đô ăn tết thời điểm Tô Đình cùng Hạ Mâu đề qua, làm nàng khuyên Hạ Phụ đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra. Hạ Mâu là hộ sĩ, thấy nhiều đột phát bệnh tật, thực nghe người ta khuyên, quá xong năm liền lôi kéo Hạ Phụ đi làm cái thân thể kiểm tra. Vừa mới bắt đầu Hạ Phụ thực không vui đi làm kiểm tra, hắn cảm thấy chính mình thân thể phi thường hảo, một đốn có thể ăn 3 chén cơm, kết quả một cha, huyết áp hơi cao. Nhìn kiểm tra báo cáo, Hạ Phụ không lời nào để nói, đành phải mỗi ngày thành thành thật thật mà cha huyết áp, ăn giảm áp, dược. Hạ mẫu thì tại nguyên tắc khúc dạo đầu lên sân khấu quá, tử vong nguyên nhân viết đến càng kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là hiện tại ngẫm lại, Tô Đình Tổng cảm thấy lý do thực gỡ ép. Nguyên tắc trung hạ mẫu là đã chịu nhi tử cùng trượng phu liên tiếp qua đời đả kích, cảm mạo sau một bệnh không dậy nổi, triền miên giường bệnh một hai năm sau qua đời. Không hiểu biết hạ mẫu tính cách người khả năng cảm thấy như vậy viết không tật xấu, nhưng chỉ cần cùng nàng ở chung quá, liền sẽ biết nàng không có như vậy yếu đất. Một cái tính cách yếu ớt người. Sao có thể tân hôn không lâu liền cùng trượng phu dẫn thân vào cách mạng, làm sao dám ở khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường cứu trợ thương bệnh. Húng chi hạ ra lúc ấy chỉ còn lại có nàng cùng hạ diễm hai người, cho dù là vì tôn tử, nàng cũng sẽ không mặc kệ thân thể của mình suy bại đi xuống. Hiện tại quân lên tới, giống như là tác giả vì cấp nam chủ hạ diễm sinh miết một cái bi thảm thơ hấu, cho nên bất chấp tất cả, trực tiếp đem hạ ra người hết thể một đợt mang đi. Dù sao chỉ là cái vai phụ, lên sân khấu xuất diễn không nhiều lắm. Liền tính lo dịp không thông cũng không có người sẽ đi truy cứu. Mà nguyên thân tuy rằng hận hạ đông xuyên, nhưng ở hạ phụ hạ mẫu tồn tại khi vẫn luôn biểu hiện rất khá, chẳng sợ dọn ra đi ở, mỗi tuần cũng sẽ bất thời giờ hồi hạ ra thăm hai lão cùng hạ diễm. Hạ mẫu mới vừa bị bệnh kêu hội, nguyên thân còn để qua từ rất công tác, về nhà cùng vương dì cùng nhau chiếu cố nàng cùng hạ diễm sự, lệnh hai vị lao nhân phi thường cảm động. Cũng là nguyên thân này đó biểu hiện. mới làm hạ mâu ở vương gì chiếu cố nàng cùng hạ diễm có vẻ phân y thân thiếu phương pháp ghi, quyết định làm hạ diễm chủ đến nguyên thân nơi đó đi lại không nghĩ ở nàng trước mặt nguyên thân đối hạ diễm thân mật về đến nhà liền thay đổi sắc mặt hạ diễm vốn dĩ tưởng cáo trạng nhưng nguyên thân không có sợ hãi nói ngươi muốn cho ngươi mãi mãi bệnh tình tăng thêm sớm một chút chết liền đi cáo đi hạ diễm lúc ấy tuổi còn nhỏ bị nguyên thân dùng lời nói hù dọa sợ mãi mãi vì chính mình lo lắng cho nên mỗi lần đi bệnh viện thăm hạ mâu nghe nàng hỏi nguyên thân đối hắn thế nào hắn trả lời đều là mụ mụ đối ta thực hảo hạ mẫu tin cũng dựa theo nguyên kế hoạch phân phối tài sản hạ phụ qua đời sau bọn họ liền dọn ra hải quân đại viện nhưng nàng cùng hạ phụ tiền lương đều không thấp mấy năm nay tích cóp không ít tiền sửa khai sau nàng xem chuẩn phòng ở sẽ chứng giới liền dùng tiền tiết kiệm mua bộ tứ hợp viện tứ hợp viện nguyên bản liền ở vài hộ nhân gia bất động sản chứng có thể tách ra làm nàng cấp nguyên thân cùng vương gì mỗi người sang tên một nửa bất động sản tiền cũng là giống nhau một nửa phân. Phân tài sản khi nàng cùng hai người nói thẳng, nay phòng ở, nàng là hy vọng để lại cho tôn tử, nhưng hạ diễm tuổi quá tiểu, liền tính đem phòng ở sang tên cho hắn, hắn cũng không giữ được, cho nên chuyển cho các nàng. Về sau các nàng có nguyện ý hay không đem phòng ở để lại cho hạ diễm, nàng không bắt buộc, nhưng hy vọng các nàng có thể xem ở phòng ở cùng tiền phân thượng, hảo hảo đem hạ diễm nuôi nâng lớn lên. Hạ mậu nghĩ chính mình phó thác hai người, chỉ cần có một người đáng tin. Nàng tôn tử tương lai liền có bảo đảm. Lại không nghĩ nàng qua đời không đến một năm, vương dì liền mất tích, nguyên thân nói nàng là cùng người chạy, cục công an không tra được tung tích, lại không có người nhà báo án, vì thế việc này không giải quyết được gì. Vương dì sau khi mất tích, nguyên thân cầm từ nàng trong phòng tìm được bất động sản chứng, đem tứ hợp viện thuê đi ra ngoài, chính mình tắt mang theo hạ diễm, cùng tân nhận thức bạn trai trở về đơn vị cho nàng phân phòng ở cư trú. Đã không có vương dì. Nguyên thân ngược đái khởi Hạ Diễm tới càng là không chỗ nào cố kỵ, nàng tân bạn trai chẳng những không khuyên, còn giúp cùng nhau ngược đái Hạ Diễm. Tựa như Hạ Diễm sau lại đối Tô Mẫu cùng Tô Quốc Bình nói giống nhau, kia mấy năm, hắn sống được giống một cái cầu. Đệ 398 trang Từ trong hồi ức bước ra sau, Tô Đình nhìn về phía Hạ Đông xuyên hỏi, ngươi sẽ đi theo bọn họ cùng nhau huấn luyện sao? Xem tình huống. Tô Đình lại hỏi, ngươi cần thiết muốn đi theo cùng nhau huấn luyện sao? Cái này không có quy định. Hạ Đông Xuyên là tập huấn tổ chức giả, hắn chủ yếu công tác là đem khống toàn cục. Trên thực tế, đến hắn cái này cấp bậc, ngày thường cũng không cần mỗi ngày đi theo binh lính cùng nhau huấn luyện, chỉ là hắn người này không chịu ngồi yên, không vội thời điểm sẽ đi theo trong đoàn binh lính cùng nhau huấn luyện. Xem trong đại viện những cái đó quan quân sẽ biết, tuy rằng không đến mức bụng phệ, nhưng rất nhiều người cởi ra quần áo liền cơ bụng đều không có, giống Hạ Đông Xuyên như vậy thể năng vẫn luôn bảo trì ở cá nhân đỉnh trình độ, thật không nhiều lắm. Tô Đình biết Hạ Đông Xuyên tính tình Nói, lần này thành thành thật thật ngồi, đừng đi theo cùng nhau huấn luyện, hành đi. Hành là hành hạ đông xuyên mặt sau còn đi theo nhưng là, ngươi trước kia không phải bất quá hỏi cái này chút sao. Tô Đình nghĩ thầm, trước kia ngươi trên đầu lại không có treo tử thần lưỡi hái, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành, trước kia ngươi cũng không phải 30 tuổi a Hạ đông xuyên xem như phát hiện, từ hắn mãn 30 tuổi, hắn tức phụ liền đặc biệt tái để hắn tuổi tác. Mùa đông hắn không yêu sát kem bảo vệ ra, mặt làm được khởi ra. Nàng sẽ nói ngươi đều 30 tuổi, lại không bảo dưỡng liền phải già rồi. Ăn tết ở nhà nàng nghẹn lâu lắm, sau khi trở về hắn hơi chút có điểm phong túng, mấy ngày liền lăn lộn hắn đến rạng sáng, nàng sẽ nói ngươi đều 30, kiềm chế điểm. Sau lại nàng vội vàng ôn tập vẽ tranh, người banh thành một cái khẩn huyền, hắn đau lòng nàng hợp với non nửa tháng không chạm vào nàng, nàng sẽ nói 30 tuổi quả nhiên là nói hạng, biên nói còn tổng hướng hắn phía dưới xem. Tức giận đến hắn lúc ấy liền hung hăng làm nàng một đốn. Một không cẩn thận lăn lộn đến rạng sáng, lại bị nàng nhắc mãi đều 30 tuổi muốn khắc chế, dù sao mặc kệ thế nào, nàng đều phải nói. Liên tính ta 30 tuổi, trong đoàn những cái đó 20 xuất đầu tiểu tử cũng không phải đối thủ của ta hạ đông xuyên nghiến răng nói xong, tạm dừng một lát, tiến đến tô đình bên thai nói lời nói thô tục ta cũng có thể làm cho ngươi khóc lóc xin tha. Tô đình gương mặt từng hồng, chừng hắn một cái nói, ta là sợ ngươi 30 tuổi xối quậy. Nga đối, đây cũng là hắn mãn 30 tuổi sau. Hắn tức phụ tân thêm thật xấu, đặc biệt mê tín, hơn nữa mỗi lần đều cảm thấy hắn sẽ xối quẩy. Hắn liền kỳ quái, nàng chính mình đều nói 30 tuổi này một năm, có người đi đại vận, có người xối quẩy, cụ thể xem vật khí, như thế nào nàng liền nhận định hắn là người sau. Hạ Đông Xuyên như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy. Tô Đình trả lời thật sự đúng lý hợp tình, đi đại vận là dạy hoa trên gấm, nhà chúng ta hiện tại nhật tử quá đến khá tốt, có thể càng tiến thêm một bước là chuyện tốt, không thể cũng không quan hệ. Nhưng ngươi nếu là suối quẩy, vạn nhất gặp được tính nguy hiểm mệnh khăng yêu, ta một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ, nhật tử như thế nào quá? Không đợi hạ đông xuyên trả lời, tô đình liền như suy tư gì nói, giống như cũng không phải không thể quá, ta họa tranh liên hoàn thu vào cũng rất cao, nuôi sống hai đứa nhỏ không thành vấn đề, liền tính ngày nào đó không kiếm tiền, cùng lắm thì trở về gặp ngươi ba mẹ. Hoặc là ta lại tìm một cái, dù sao ta tuổi nhẹ, lớn lên cũng còn hành, lại tìm nói không chừng có thể tìm cái tuổi so người còn nhỏ. Nga đúng rồi Tô Đình như là mới nhớ tới, nói không chừng mấy năm nay là có thể khôi phục thi đại học, ta hiện tại như vậy nỗ lực học tập, đến lúc đó hẳn là có thể khảo cái không tồi đại học, đại học tuổi trẻ soái khí nam đồng học nhiều như vậy, ta hoàn toàn không cần sầu A. Tô Đình càng nói, đôi mắt càng lượng. Hạ Đông Xuyên còn lại là càng nghe, sắc mặt càng hắc. Cung loại nói, năm trước quyết định điều chức trước Hạ Đông Xuyên liền nghe Tô Đình nói qua. Nhưng khi đó nàng nói chính là nếu hắn không bồi nàng đi trường học báo danh. nói không chừng nam các bạn học sẽ cho rằng nàng là độc thân mà sinh ra cùng nàng tiến thêm một bước phát triển ý tưởng kết quả một năm qua đi đề tài trực tiếp bay vọt đến nếu hắn đã chết đối mặt đông đảo tuổi trẻ soái khí nam đồng học nàng muốn như thế nào phát triển đệ nhị xuân hạ đông xuyên tức giận đến cắn nàng ngôi hoán hận nói ta hiện tại còn chưa có chết tô đình nhưng không sợ hắn sinh khí giơ tay ngăn trở hắn tiến thêm một bước động tác nói ngươi hiện tại là không có việc gì nhưng nếu ngươi ra cửa bên ngoài không biết quý trọng chính mình tánh mạng Tình huống liền không giống nhau. Ta như thế nào không yêu quý chính mình tánh mạng?" Hạ Đông Xuyên hỏi lại, "Ta hiện tại chính là thời khắc ghi nhớ chính mình có lao bà cùng hài tử." Tô Đình nghe vậy mặt lộ vẻ do dự. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nguyên tắc trung Hạ Đông Xuyên cũng là có gia đình a, liền tính hắn cùng nguyên thân quan hệ không tốt, đương hắn đối mặt nguy hiểm khi không thể tưởng được nguyên thân, tổng hội ngẫm lại Hạ Diễm cùng đã tuổi già cha mẹ đi. Nhưng hắn vẫn là đã chết. Nghĩ vậy, Tô Đình dương mắt, nhìn thẳng Hạ Đông Xuyên ánh mắt. Biểu tình nghiêm túc nói, dù sao ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi đã chết, ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không vì ngươi thủ. Tô Đình liên tiếp hai cái tuyệt đối, làm hạ đông xuyên minh bạch nói lời này thời điểm, nàng có bao nhiêu nghiêm túc. Nhưng hắn trong lòng cũng không phẫn nộ, cứ việc trước kia hắn không có suy xét quá vấn đề này, ai sẽ ở sống được hảo hảo thời điểm, suy nghĩ chính mình đã chết về sau sẽ thế nào đâu. Nhưng nếu thực sự có như vậy một ngày, hắn sẽ lý giải Tô Đình lại tìm quyết định, nhân sinh như vậy trường. không có người quy định ai thế nào cũng phải thế ai thủ đương nhiên hắn không hiểu cũng vô dụng người đều đã chết tổng không có khả năng từ dưới nền đất bỏ ra tới ngăn cản hắn nhưng hắn hẳn là sẽ ghen ghét bởi vì hiện tại nghĩ đến cái kia cảnh tượng hắn liền bắt đầu toan bất quá thực mau hắn chuyển qua con tới không đúng à hắn lại không phải ván đã đóng thuyền muốn chết toan cái gì toan vì làm hắn tức phụ đánh mất cái này ý niệm hắn không phải hẳn là càng nỗ lực mà sống sót sao. chính lúc này tô đình thanh âm lại lần nữa vang lên cho nên ngươi phải hảo hảo tồn tại sống lâu trăm tuổi biết không đối thượng tô đình trịnh trọng ánh mắt hạ đông xuyên trên mặt tràn ra tươi cười lại lần nữa thò lại gần hôn môi nàng ta nhất định hảo hảo sống sót cùng ngươi cùng nhau đầu bạc tô đình lời nói còn chưa nói xong né tránh hắn hôn môi hỏi tập huấn thời điểm ngươi còn muốn kết cục đi theo huấn luyện sao hạ đông xuyên tâm tình sung sướng trả lời đến không chút do dự ta không giới chàng. tô đình vẫn không hài lòng tiếp tục hỏi nếu phát sinh nguy hiểm ngươi muốn thế nào Đệ 399 trang Nghĩ cách cứu viện Nếu cứu viện trong quá trình, yêu cầu ở ngươi cùng bị cứu trợ giả trung gian, chỉ có một người có thể sống sót đâu. Lần này Hạ Đông Xuyên không có lại không chút do dự, chỉ chuyên tâm túi đầu gầm nàng, Tô Đình dùng tay ngăn trở hắn mặt, thúc giục nói, ngươi còn không có trả lời ta. Hạ Đông Xuyên hơi hơi ngẩng đầu, cao mày tự hỏi thật lâu sau, nói, tập huấn chung hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nếu thật phát sinh nguy hiểm, ta làm lãnh đạo. nhất nên làm chính là đại ở chỉ huy trung tâm an bài cứu viện, mà không phải tùy tiện chạy ra đi. Nếu hắn không có đại ở chỉ huy trung tâm, chỉ có hai loại khả năng, một là hắn không phụ trách nhiệm, không có tuân thủ quy định, nhị là phát sinh không phải nguy hiểm, mà là thai nạn, mà bọn họ đang đứng ở thai nạn trung tâm, đã không rảnh lo chỉ huy. Hạ Đông Xuyên tự nhận là cái phụ trách nhiệm người, cũng luôn luôn tuân kỷ thủ quy, cho nên một không quá khả năng. Mặt khác Thượng Hải không ở giải địa chấn thượng, gần 50 năm không có phát sinh quá động đất Bọn họ tập huấn cũng sẽ tránh đi báo cuồng phong thời tiết, cho nên bình thường tới nói, nhị cũng sẽ không phát sinh. Hắn nói này đó, tô đình thật đúng là không quá hiểu biết, nàng lại lần nữa lâm vào mê mang chung. Nếu không phải tập huấn chung phát sinh ngoài ý muốn, nguyên tắc chung hắn rốt cuộc lại như thế nào ra sự. Nhìn ra nàng trong mắt mê mang, hạ đông xuyên trong lòng có chút nghi hoặc, lại không coi truy vấn, chỉ là nhẹ mổ nàng môi nói, ngươi yên tâm, tập huấn trong lúc ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, vạn nhất thật sự gặp được nguy hiểm, ta sẽ tận lực sống sót. Tô Đình bồng trong lòng hoang mang, lấy lại tinh thần nói, không chỉ là tận lực sống sót, còn không thể thiếu cánh tay thiếu chân, con người của ta, là thực xem mặt đôi mắt đi xuống ngắm, mặt không đỏ khí không xuyến mà nói, cùng dáng người, vạn nhất ngươi thiếu cánh tay thiếu chân, ta nhưng không cam đoan chính mình về sau có thể hay không thay lòng đổi dạng. Hạ Đông xuyên nghiến răng, ngươi thế nào cũng phải nói loại này lời nói khí ta có phải hay không. Ta nhưng không tưởng khí ngươi, chỉ là từ tục tiểu nói ở phía trước. Miễn cho ngươi gặp được nguy hiểm không quan tâm Tô Đình nói cười rộ lên, không gặp được nguy hiểm cũng đến chú ý, đều truyền thuyết năm ngập ra, ngươi đều 30, đã bước vào trong cuộc đời cái thứ hai giai đoạn, nếu là ngày nào đó phạm lười không nghĩ rèn luyện, béo xấu. Bị chọc chúng tuổi uy hiếp hạ đông xuyên rốt cuộc nhịn không được, túi đầu dùng miệng lấp kín Tô Đình lại nhải, thanh âm hàm hồ nói, ta hiện tại liền rèn luyện cho ngươi xem. Họa là từ ở miệng mà ra, tự làm bậy Tô Đình bị hạ đông xuyên lôi kéo rèn luyện cả đêm. Rèn luyện đến Tô Đình sức cùng lực kiệt, Hạ Đông Xuyên còn không hài lòng, lôi kéo tay nàng ấn ở cơ bụng thượng, không có hảo ý hỏi, hôm nay buổi tối rèn luyện lượng có đủ hay không? Ta cơ bụng có hay không so ngày thường ngạnh? Không có. Chúng ta đây muốn hay không luyện nữa một hồi. vây được không nghĩ lên tiếng Tô Đình rốt cuộc nhịn không được, có có có, ngươi hiện tại cơ bụng nhưng ngạnh, không cần lại rèn luyện. Ai ngờ Hạ Đông Xuyên nghe xong nghiêm trang nói, không rèn luyện sao được? Vạn nhất ngày nào đó ta béo xấu. ngươi không cần ta làm sao bây giờ vì lưu lại ngươi tâm ta chẳng những muốn kiên trì rèn luyện về sau còn muốn càng thêm nỗ lực tô đình nàng hiện tại xem như minh bạch cái gì kêu tự làm bậy không thể sống nhưng nàng nói những lời này đó ước nguyện ban đầu rõ ràng là hy vọng hắn có thể tiểu tâm tánh mạng sống quá 30 tuổi vì thế hôm nay buổi tối nàng cấp hạ đông xuyên lưu lại một câu cho cắn lữ động tân lợi bình luận sau nặng nghề ngủ lưu lại hạ đông xuyên lâm vào chấm tư hắn khi nào không biết lòng tốt hắn đêm nay không phải ở phi thường nỗ lực mà hồi báo nàng hảo tâm sao nói lung tung cả đêm vẫn là có hiệu quả ít nhất ngày hôm sau rời giường nhớ tới hạ đông xuyên đi ra ngoài tập huấn việc này khi tô đỉnh trong lòng không như vậy lo âu nhưng chỉ là có điều giảm bớt nàng nội tâm lo lắng cũng không có hoàn toàn biến mất điểm này cụ thể thể hiện tự cấp hạ đông xuyên thu thập hành lý khi nàng cố ý cho hắn thu thập mấy cái hồng nội y quần hy vọng hắn có thể đi dạo vận. vì thế chờ hạ đông xuyên rửa sạch sẽ quần áo lượng hảo trở lại phòng ngủ Kiểm tra hành lý khi liền nhìn đến bên trong đoàn lên một đoàn màu đỏ. Hạ Đông Xuyên thực đau đầu, năm trước hắn ăn sinh nhật, Tô Đình đưa cho hắn quả sinh nhật chính là một tá quần lót, lúc ấy hắn nghĩ mua đều mua, căng ra đầu Xuyên đi. Tô Đình ở vệ sinh phương diện thực chú ý, nhà bọn họ người đều là 3 tháng đổi một lần nội y quần, cho nên tháng trước Hạ Đông Xuyên một lần cảm thấy chính mình muốn gặp đến ánh dạng đông, kết quả nàng tân mua nội ý quần vẫn là màu đỏ. Lần này Hạ Đông Xuyên không làm, chính mình đi mua mấy cái màu đen trở về mua sau khi trở về Tô Đình cái gì cũng chưa nói, chính hắn nhưng thật ra trộn dạng, thành thành thật thật xuyên mấy ngày hồng nội y quần, sau lại thấy nàng giống như không thế nào để ý, liền lại lén lút đổi thành màu đen. Lại không nghĩ rằng Tô Đình cho hắn thu thập hành lý, nhét vào đi tất cả đều là hồng nội y quần. Hạ Đông Xuyên mở miệng nói, ta là muốn đi tập huấn Ta biết ta. Tô Đình gật đầu. Hạ Đông Xuyên tiếp tục nói, tập huấn điều kiện không bằng trong nhà, ta khả năng muốn cùng người hợp trụ một cái lều trại. Hơn nữa quần áo cũng sẽ lượng đến cùng nhau, ngươi biết đi. Tô Đình không biết, nhưng nàng nói, hiện tại đã biết. Hạ Đông Xuyên cảm thấy nàng không biết, giải thích nói, nếu ta ăn mặc màu đỏ nội y quần đi tập huấn sau khi kết thúc khả năng toàn đoàn người đều biết ta Xuyên chính là cái gì nhan sắc nội y quần, sau khi trở về có thể là toàn nơi dừng chân, bao gồm chúng ta đại viện những người này. Tô Đình minh bạch hắn ý tứ, há to miệng nói, hẳn là, không đến mức đi, màu đỏ không phải cũng là nội y quần sao. Kiếp trước nàng gặp qua mặc đồ đỏ nội ý quần người cũng không ít, nàng nói không chỉ là nữ hài tử, cũng không đơn thuần chỉ là là năm buồn mạng. Đương nhiên nàng sẽ biết này đó, cũng không phải bởi vì nàng những cái đó nam nhân từng có độ thân mật quan hệ, trên thực tế có chút người nàng căn bản không quen biết, khả năng chỉ là đi dạo phố thời điểm đụng tới, mà đối phương xuyên quần eo không đủ cao, lại vừa lúc ngồi hoặc là ngồi xổm, lộ ra nội y quần bên cạnh. Tuy rằng nàng rất muốn phi lễ chớ coi, nhưng ở nàng phản ứng lại đây khi cũng đã thấy được, nàng có thể làm. Cũng chỉ là coi như không thấy được giống nhau bình tĩnh mà rời đi tầm mắt. Nhìn thấy nhiều, nàng tự nhiên liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Nhưng Hạ Đông Xuyên biểu tình trầm trọng gật gật đầu, ngữ khí khẳng định nói, đến nỗi, màu đỏ không phải giống nhau nhan sắc. Đệ 400 trang, kia làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất là không mang theo. Hạ Đông Xuyên đem ba lô trung hồng nội y quần lấy ra tới, hướng trong để vào màu đen, cũng ở tô đỉnh mở miệng trước, thò lại gần thân nàng nói, ngươi yên tâm, không có hồng nội y quần Ta khẳng định cũng có thể hảo hảo, rốt cuộc một khi ta thiếu cánh tay thiếu chân, Lão bà liền phải chạy. Vốn dĩ sụ mặt Tô Đình nghe đến đó, khóe môi nhịn không được biết lên, ngươi biết liền hảo. Hạ Đông xuyên cười nhẹ, ôm Tô Đình ở nàng bên thai hạ giọng hỏi, Lão bà, ngươi hôm nay muốn hay không kiểm tra ta cơ bụng ngạnh không ngạnh? Nhìn xem ta có cần hay không rèn luyện? Tô Đình ho nhẹ một tiếng, ta cảm thấy không cần. Nhưng ta cảm thấy yêu cầu, vạn nhất ta mập lên, Lão bà không cần ta làm sao bây giờ? Hạ Đông Xuyên kéo qua Tô Đình tay từ hắn và táo vói vào đi, thanh âm dần dần khàn khàn hỏi, ngạnh sao? Hắn cơ bụng ngạnh không ngạnh, Tô Đình không biết, có cái địa phương nhưng thật ra rất ngạnh. Nhưng nàng biết không quản chính mình như thế nào trả lời, hắn luôn có nói, vì thế trầm mặc xuống dưới. Quả nhiên, Hạ Đông Xuyên thở dài đến, xem ra còn cần rèn luyện. Lời tuy nói như vậy, trong thanh âm lại cất dấu ý cười. Hạ Đông Xuyên ra xa nhà đầu mấy ngày, Tô Đình có điểm lo được lo mất. Một phương diện cảm thấy bọn họ đều dọn ly bình xuyên đảo, hẳn là đã thoát ly cốt truyện, hơn nữa hạ Đông xuyên đều đáp ứng nàng sẽ bình an đã trở lại, nói ra sự, hắn liền nhất định sẽ làm được. Nhưng về phương diện khác, Tô Đình lại sợ cốt truyện vô pháp thoát ly, hạ ra người vẫn là sẽ giống nguyên tắc giống nhau bị một đợt mang đi, chẳng sợ hạ Đông xuyên dùng hết toàn lực, ở vận mệnh trước mặt vẫn như cũ bất lực. Mạnh tú chân thấy nàng như vậy, cảm thắn nói, vẫn là tuổi trẻ hào a. Tô Đình lấy lại tinh thần nói, ngươi lại bất lão. ta đều mau 40, như thế nào bất lão? Mạnh Tú chân cười trêu ghẹo, hơn nữa ta cùng nhà của chúng ta lão giang, nhưng không các ngươi hai vợ chồng nị oai, hạ đồng chí đi rồi mới mấy ngày, ngươi liền ăn không được ngủ không tốt, tấm tác. Tô Đình bị treo ghẹo đến gương mặt hơi nhiệt, phủ nhận nói, ta nào có ăn không được ngủ không tốt. Từ Mẫn phụ hòa nói, "Là, ngươi ba ngày ăn đến, buổi tối ngủ ngon, chính là hồn không còn nữa, chúng ta vừa rồi Hàn Huyền, cái gì ngươi còn nhớ rõ không?" Tô Đình vừa rồi thất thần căn bản không cẩn thận nghe nào biết các nàng vừa rồi hàn huyên cái gì giải thích nói ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì tưởng cái nào sự Từ mẫn hỏi mạnh tú chân cho nàng một cái ngươi này không hỏi vô nghĩa sao ánh mắt cười ha hả mà nói còn có thể tưởng cái nào sự đương nhiên là hạ đồng chí sự a nói xong hai người liếc nhau đều ha ha cười lên tiếng tô đình bị hai người cười đến thẹn quá thành giận hai người các ngươi đủ rồi a đủ rồi đủ rồi mạnh tú chân chuyển biến tốt liền thu Đừng nhìn chúng ta hiện tại cười ngươi, tuổi trẻ kia sẽ cũng có như vậy thời điểm, lúc ấy ta còn không có tới tuy quân, hắn vẫn luôn không trở lại đi, ta cảm thấy còn hảo, nhưng trở về lại phải rời khỏi, trong lòng liền có điểm chịu không nổi, tưởng hắn như vậy còn không bằng không trở lại. Từ mẫn nói, cũng thật nếu không trở về, ngươi trong lòng cũng muốn khó chịu đi. Mạnh tú chân trong lòng một cân nhắc, cười nói, thật đúng là như vậy, nhưng ngươi này sẽ so với ta lúc trước nhưng mạnh hơn nhiều, ít nhất hạ đồng chí cấp bậc cao, ngươi có thể tới tuy quân. Các người tách ra lại lâu, cũng bất quá 7-8 thượng 10 ngày, đâu giống ta tuổi trẻ kia hội, hắn vừa đi chính là 1-2 năm, có đôi khi không xem ảnh chụp ta đều cảm thấy chính mình nghĩ không ra láo giang trông như thế nào. Tô Đình nghĩ thầm nếu Hạ Đông Xuyên chỉ là đi tập huấn nàng đương nhiên sẽ không giống như bây giờ lo được lo mất, nhưng nàng không phải lo lắng hắn. Tính, nếu hắn thật xảy ra chuyện, bộ đội thu được tin tức sau khẳng định sẽ trước tiên thông chi nàng. Nếu đến bây giờ đều không có tin tức, vậy thuyết minh hắn không có việc gì. nàng đến hướng tốt phương diện suy nghĩ tô đình theo mạnh tú chân nói hỏi vậy ngươi có không nhận ra đã tới giang đồng chí sao không có rốt cuộc trong nhà có ảnh trụ mạnh tú chân đem đề tài xả hồi hạ đông xuyên trên người cười nói nhưng ngươi nhận nhà các ngươi hạ đồng chí khẳng định không cần xem ảnh trụ hắn kia thân cao diện mạo đứng ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới kia nhưng chưa chắc Từ mẫn vừa nghe có nội tình tò mò hỏi chẳng lẽ ngươi thật là có không nhận ra hắn thời điểm Tô Đình Hàm Hồ nói, không sai biệt lắm, lúc ấy chúng ta kết hôn còn không có bao lâu, hắn ra nhiệm vụ trở về, để lại cái dâu sồm, ta cùng hắn nên diện đụng phải không nhận ra tới. Kỳ thật nàng không nhận ra tới nguyên nhân chủ yếu nàng kế thừa đến nguyên thân trong trí nhớ không hắn diện mạo, nhưng hiện giờ bọn họ ở chung 2 năm, liền tính lần này khi trở về hắn lưu chữ dâu sồm, nàng hẳn là cũng có thể nhận ra tới. Lúc ấy nàng thực ghét bỏ trên mặt hắn dâu, nhưng hiện tại nàng tưởng, chỉ cần không mang theo thương, hắn mang dài hơn dâu trở về đều được. Rốt cuộc bị thương yêu cầu trầm giải dưỡng, tạo dâu nửa giờ dư giả. linh 103 nghe lén. Hạ Đông Xuyên còn không có trở về, người nhà trong viện liền ra kiện đại sự, bất quá việc này theo chân bọn họ ra không có gì quan hệ, Tô Đình chỉ là cái ăn dưa con chúng. Sự tình là mạnh tú chân nói cho Tô Đình, nàng xem như trong đại viện mà thám, cái gì gió thổi có lay đều trốn bất quá nàng thay mắt. Hôm nay Tô Đình đang xem ra, liền nghe được bên ngoài có người kêu nàng, đi ra ngoài mở cửa vừa thấy. Liền thấy mạnh tú chân ôm khối dưa hấu đứng ở bên ngoài, cười nói, hôm nay ta đi cùng tiêu xã mua nước tường, nhìn đến bên trong có dưa hấu bán, xưng nửa cái trở về, nghĩ ngươi khả năng ở nhà, cắt nửa khối cho ngươi đưa tới. Ngươi cũng quá khách khí. Tô Đình vội vàng đem người lên vào cửa, tiếp đón nàng đến phòng khách ngồi xuống, cho nàng đổ ly trà lạnh, lại cầm lấy kia khối dưa hấu nói, ta đi đem dưa hấu thiết một chút. Thành, ngươi đi đi. Tô Đình cầm dưa hấu đi vào phòng bếp, tìm cái sạch sẽ mâm. Đem dưa hấu cắt thành tiểu khối trang bàn, lại tìm ra tâm sửa răng hộp lấy ra hai căn tâm sửa răng cắm đầu trên đi ra ngoài. Trừ bỏ dưa hấu, nàng còn trang một mâm đựng trái cây hạt dưa đậu phộng cùng bánh quy ra tới. Mạnh tú chân nhìn đến liền nói, ngươi cũng quá tinh tế, ăn khối dưa hấu đều như vậy chú ý. Như vậy ăn tương đối phương tiện. Tô Đình dùng tâm sửa răng chát khởi một khối dưa hấu, ăn vào trong miệng sản sạt ngọt ngào, liền cười nói, này dưa hấu không tồi. Đệ 400 linh một trang. Thượng Hải bên này có thể ăn đến trái cây cũng không nhiều, mùa đông giống nhau là quả quýt quả táo, mùa hè có thể ăn đến liền dưa hấu, quả đào chờ, nhưng mùa hè trái cây có cái tính chung, không dễ dàng gửi. Cho nên mùa hè cung tiêu xã không thường có trái cây bán, mỗi lần tiến số lượng cũng sẽ không quá nhiều, có thể hay không mua được thuần túy xem vật khí. Đại khái một vòng trước, cung tiêu xã từng vào một đám dưa hấu, nhưng Tô Đình biết tin tức khi đã chậm, không mua được. Này sẽ ăn dưa hấu không tồi. Liền tưởng trễ chút cũng đi mua một cái trở về, hỏi, cung tiêu xã còn có dưa hấu sao? Có, hôm nay mới vừa tiến trở về, còn có mười mấy cái đâu mạnh tú chân nói đoán giận lên, chính là giá cả quá quý, một cân liền phải một bao năm. Tô định xem đến thực hai, lượng thiếu sao, giá cả đương nhiên quý. Dưa hấu chẳng những không dễ dàng chứa được. Còn không có phương tiện vận chuyển, trên thực tế không ngừng dưa hấu, lúc này tuyệt đại đa số trái cây đều là như thế này. Cho nên cơ bản đều là địa phương sản địa phương tiêu, nếu không nữa thì chế tắc thành đồ bán. Thượng Hải là thành phố lớn, dân cư nhiều, lại không phải nổi danh trái cây gieo trồng mà, trái cây trước nay cũng không đủ cầu, giá cả tự nhiên tiện nghi không được. Mạnh tú chân cũng chát khối dưa hấu, nhét vào trong miệng biên nhấm nuốt biên nói, bất quá lần này tiến trở về dưa hấu phẩm tướng đều khá tốt, gõ lên thùng thùng vang, an cũng ngọt, ngươi có phải hay không cũng tưởng mua. Thường mua một cái. Tô Đình gật đầu. chỉ là chúng ta người nhà thiếu sợ ăn không hết vậy ngươi đừng mua một cái mua nửa cái a mạnh tú chân nói ngươi không biết ta hôm nay nhìn đến có dưa hấu bán vốn dĩ cũng tưởng mua một cái kết quả một cân nặng lượng muốn hai khối nhiều đem ta cấp dọa tới rồi khiến cho các nàng cho ta cắt một nửa tô đình kinh ngạc hỏi các nàng thật cho người cắt nay sẽ người bán hàng nhưng không có như vậy hảo tính tình chẳng sợ mọi người đều là quân tẩu cung tiêu xã đi làm cũng có lô mùi hướng lên trời phía trước nàng đi mua dưa hấu Liên đụng tới có cái quân tẩu làm người giúp nàng thiết một nửa, trực tiếp bị dỗi mua không nổi đừng mua, nàng nhìn đến gót người liều mạng cái dưa hấu, lấy về ra chính mình thiết. Các nàng dám không thiết. Mạnh Tú chân trừng mắt nói, các nàng dám ở ta trước mặt âm dương quay khí, ta liền dám trực tiếp tìm các nàng lãnh đạo, này công tác các nàng không vui làm, ta đại viện có rất nhiều quân tẩu chờ nhận ca, tỉ như ta. Tô Đình Phụt cười ra tiếng, thiết hay giả. ngươi muốn đi cùng tiểu xã đi làm. Tưởng a như thế nào không nghĩ? Trước kia không đi làm là bởi vì trong nhà có hài tử, hiện tại bọn họ tuổi đều lớn, ta một người ở nhà đợi nhàm chán, đương nhiên nghĩ ra đi kiếm tiền. Mạnh Tú Chân nói xong, lại đem đề tài xả trở về, ở cung tiêu xã những người đó trước mặt, chính là đương thứ đầu mới hảo, ngươi càng không dễ trọc, các nàng đối với ngươi càng khách khí, ngày nào đó ngươi dễ nói chuyện, các nàng liền dám kỵ đến ngươi trên đầu. Thu giáo, Mạnh Tú Chân nói, lần tới ngươi đi mua đồ vật, bị khi dễ liền nói cho ta, ta đi cho ngươi tìm về bãi. Kỳ thật Tô Đình người này nhìn dễ nói chuyện, thật gặp được sự cũng không mềm mại, cũng không cần mạnh tú chân giúp nàng tìm bãi, nhưng nàng không có cự tuyệt, chỉ cười nói, hảo, hai khối dưa hấu xuống bụng, mạnh tú chân rốt cuộc nhớ tới chính mình tới tìm Tô Đình chủ yếu mục đích, đúng rồi, ngươi biết Tống Xuân Tuyết hai vợ chồng sự sao? Nàng hỏi đến không đầu không đuôi, Tô Đình đương nhiên không biết, cắn hạt dưa hỏi, bọn họ hai vợ chồng làm sao vậy? Tuy nói là ở Tô Đình trong nhà, chung quanh không có những người khác, nhưng Mạnh Tú Chân vẫn là túi người hướng Tô Đình bên người thấu thấu, cũng để thấp thanh em nói, Tống Xuân tuyết bọn họ hai vợ chồng muốn ly hôn. Tô Đình sửng sốt, ly hôn, không có khả năng đi. Thời buổi này ly hôn cũng không phải là việc nhỏ, nàng xuyên đến thập niên 70 cũng có đã nhiều năm, trước sau chủ quá hai cái hải quân đại viện, nhìn thấy phu thê cũng không đều hài hòa mỹ mãn, nhưng mặc kệ như thế nào xảo như thế nào nháo, bình tĩnh lại sau, những người này đều sẽ hòa hảo, tiếp tục ghé vào cùng nhau sinh hoạt. Kết quả là thật ly hôn chỉ có tử phân phu thê, một cái khác nàng biết có ly hôn ý tưởng chính là Lý quê phương, nhưng cũng là bị tể thắng mới vừa thương thấu tâm sau, mới toát ra cái này ý niệm. Hơn nữa vì hài tử, nàng đến bây giờ cũng không có chính thức đưa ra ly hôn, về sau có thể hay không thật ly hôn, ai cũng không biết. Hùng chi Tống Xuân Tuyết cùng nàng trượng phu chi gian quan hệ cũng không kém, tô đình đụng tới quá bọn họ hai lần, gặp qua nàng trượng phu xem ánh mắt của nàng, mềm mại lại ôn nhu, hiển nhiên đối nàng có rất sâu cảm tình. Nhưng thật ra Tống Xuân Tuyết xem nàng trượng phu ánh mắt tương đối đạm, nhưng muốn nói không thích cũng không đến mức, ai đều biết bọn họ là ở tổ chức an bài xem mắt sẽ thượng xem đôi mắt, tự do yêu đương kết hôn. Bởi vậy nghe nói bọn họ muốn ly hôn, Tô Đình phản ứng đầu tiên chính là không tin. Mạnh Tú Chân cũng không ngoại ý muốn Tô Đình phản ứng, bởi vì mới vừa nghe nói này tin tức thời điểm, nàng cũng không dám tin tưởng. Nếu không phải như vậy, nàng cũng không đến mức biết được này tin tức sau, bởi vì gấp không chờ nổi muốn tìm người chia sẻ. về đến nhà không ngồi vài phút liền cầm dưa hấu đi lên tìm Tô Đình. Mạnh tú chân nói, việc này thiên chân vạn sắc tin tức là trụ nhà bọn họ đối diện tiểu học cao đẳng Cúc nói cho ta. Như vậy chuyện quan trọng, Tống Xuân Tuyết sẽ cùng tiểu học cao đẳng Cúc nói. Tô Đình tỏ vẻ không tin, phải biết rằng Tống Xuân Tuyết là trong đại viện có tiếng không hợp đàn, cùng ai quan hệ đều trô đến giống nhau, cùng nàng trụ đối diện tiểu học cao đẳng Cúc cũng không ngoại lệ. Tô Đình không cho rằng nàng sẽ đem như vậy chuyện quan trọng nói cho tiểu học cao đẳng cúc các nàng không kia giao tình, Tống Xuân Tuyết là không cùng Tiểu Học Cao Đẳng Cúc nói, nhưng bọn hắn ở trong nhà cãi nhau, Tiểu Học Cao Đẳng Cúc nghe được. Mạnh Tú chân giải thích nói, hình như là Tống Xuân Tuyết tưởng ly hôn, Mã Phó Doanh trưởng không muốn, hai người mới xào lên. Tô Đình buồn bực hỏi, Tống Xuân Tuyết vì cái gì tưởng ly hôn? Mạnh Tú chân mỉm môi nói, có thể vì sao? Lão tướng Hảo đã trở lại máy. Lão tướng Hảo, Tô Đình chừng lớn mắt, nga đối, ngươi năm trước vừa mới chuyển đến. Khả năng không nghe nói qua những cái đó Sự mạnh tú chân nhớ tới hỏi Tống Xuân Tuyết cùng mã phó doanh trưởng là Ở xem mắt sẽ thượng nhận thức Ngươi biết đi Biết Ở tham gia thân cận hội trước kia Tống Xuân Tuyết nói qua một cái đối tượng Nghe nói cái kia nam cùng nàng đánh tiểu liền nhận thức Hai nhà ở tại một cái đại viện Thanh Mai chúc mã Cùng nhau lớn lên Chỉ là sau lại Tống Xuân Tuyết nàng ba xảy ra chuyện Nàng mẹ mang theo nàng tái giá mới dọn ra đi Hai người liền như vậy tách ra Đệ trăm linh hai trang Tô Đình hỏi, kia bọn họ đi như thế nào đến cùng nhau? Cái kia nam so nàng hơn mấy tuổi, nghe nói thành tích đặc biệt hảo, thi vào đại học, tốt nghiệp sau bị phân phối tới rồi nhà máy hóa chất đi làm. Tống Xuân tuyết nàng mẹ đâu vừa lúc là nhà máy hóa chất công nhân, nàng kia sẽ thường xuyên đi cho nàng mẹ đưa cơm, thường xuyên qua lại, hai người liền chỗ thượng, sau lại nàng tiến hóa nhà xưởng, giống như đều là cái kia nam tìm người bang nội Tô Đình như suy tư gì hỏi, bọn họ sau lại là như thế nào tách ra? Tuy rằng nghe Mạnh Tú Chân nói như vậy, Tống Xuân Tuyết cùng người nọ cảm tình thực hảo, nhưng nghĩ đến nàng cuối cùng gả cho mã phó doanh trưởng, không cần động não liền biết bọn họ khẳng định chia tay. Liền Tống Xuân Tuyết ra cái kia tình huống, ai dám lấy nàng A. Nói là cùng nàng ba phân rõ giới hạn, nhưng bọn họ là thân cha con, có mấy người không sợ bị liên lụy. Liền tính nam chính mình không sợ, hắn ba mẹ cũng sợ nói đến này Mạnh Tú Chân nhịn không được cảm khái, có thể giống mã phó doanh trưởng như vậy không quan tâm người nhưng không nhiều lắm. Tô Đình nhớ rõ Mạnh Tú chân phía trước nói, suy tư hỏi, bọn họ chia tay sau, cái kia Nam rời đi Thượng Hải. Mạnh Tú chân xua tay, không phải cái này phát triển, tuy rằng Nam trong nhà không đồng ý, nhưng bọn hắn không chia tay, chỉ là vẫn luôn kéo không kết hôn, hai người nói chuyện đã nhiều năm đâu. Sau lại đâu? Sau lại Nam trong nhà cũng xảy ra chuyện, hắn ba mẹ đều bị hạ phóng, hắn bị liên lụy, bị điều tới rồi xa xôi khu vực, sau đó hai người liền chia tay. Ai để? Kia ai biết? Dù sao bọn họ chia tay không bao lâu, nhà máy hóa chất cùng chúng ta nơi dừng chân liền liên thủ làm tràng hội xem mắt, nàng cùng mã phó doanh trưởng xem đôi mắt, không bao lâu hai người liền chỗ thượng đối tượng. Mạnh tú chân biểu môi nói, muốn ta nói à, này Tống Xuân Tuyết liền không phải cái an phận người, nào có chân trước chia tay, sau lưng liền tham gia thân cận hội cùng người xử đối tượng. Mạnh tú chân cảm thấy không thể tiếp thu, tô đình lại cảm thấy còn hảo, rốt cuộc Tống Xuân Tuyết trước sau hai đoạn có thời gian kém, liền vô phùng hàm tiếp đều chưa nói tới. Liền nói, đều chia tay, tổng không thể làm nàng vẫn luôn vì trước đối tượng thủ đi. Ta chưa nói nàng hẳn là vì trước đối tượng thủ, nhưng mười ngày nửa tháng, thời gian có phải hay không quá ngắn Hơn nữa nàng cùng phía trước cái kia đối tượng nói chuyện đã nhiều năm, một hồi hội xem mắt, liền cùng mã phó doanh trưởng nhìn vừa mắt. Mạnh tú chân nói, mã phó doanh trưởng cũng là, lúc trước cũng có người khác nhìn chúng hắn, nhưng hắn ai cũng trứng mắt, liền phải tống xuân tuyết, vì nàng, mấy năm nay hắn vị trí liền không nhúc nhích quá, hiện tại hảo. Cái kia nam một hồi tới, hắn tức phụ liền phải cùng người chạy. Tống Xuân Tuyết phía trước đối tượng, xác định đã trở lại. Kia còn có thể có giả. Bốn đống hồ doanh trưởng hắn tức phụ, nhà mẹ đẻ chính là nhà máy hóa chất, này đó đều là nàng nói, người tháng trước vừa trở về, nàng tháng này liền phải ly hôn, người nói xảo bất xảo. Thời gian này điểm đích xác có điểm xảo, chủ yếu là Tống Xuân Tuyết cùng mã phó doanh trưởng ngày thường không có gì mâu thuẫn, cho nên việc này thấy thế nào như thế nào có miêu nị. Tô Đình hỏi. Hắn mấy năm nay không kết hôn, không có, còn đơn đâu, hơn nữa hồ doanh trưởng hắn tức phụ nói, không ngừng hắn đã trở lại, hắn ba mẹ cũng trích ngũ, quan phục nguyên trước, phòng trưng a, nhà bọn họ lại muốn đi lên. Mạnh tú chân cười lạnh một tiếng nói, chờ xem đi, Tống Xuân Tuyết cùng mã phó doanh trưởng nếu là ly hôn, nàng cùng kia trước đối tượng khẳng định sẽ làm đến cùng đi. Tô Đình Nghĩ Nghĩ nói, lúc trước nhà trai cha mẹ liền bất đồng ý bọn họ kết hôn, hiện tại nàng kết quá hôn, có hai tử. chẳng lẽ bọn họ ngược lại sẽ nhà ra tô đình không cảm thấy từng ly hôn nữ nhân không đáng giá tiền không xứng với điều kiện tốt đối tượng nhưng nhà trai cha mẹ ánh mắt hiển nhiên không thấp nếu không lúc trước liền sẽ không phản đối bọn họ tổng không có khả năng hạ phóng mấy năm ý tưởng tất cả đều thay đổi đi nhưng ngẫm lại mấy năm thời gian đích xác khả năng làm người ý tưởng phát sinh biến hóa huống chi nhà trai cha mẹ vẫn là bị hạ phóng trải qua khẳng định không ít ta nói bọn họ sẽ làm đến cùng nhau lại chưa nói bọn họ có thể kết hôn Ngươi tưởng à, nếu không phải còn nhớ thương Tống Xuân Tuyết, nam vì cái gì đến bây giờ còn không có kết hôn. Nếu không phải không quên rất kia nam, Tống Xuân Tuyết vì cái gì ở cái này mấu chốt để ly hôn. Nay trang có tình thiếp có ý, bọn họ về sau không rảo hợp đến cùng nhau tên của ta đảo viết. Mạnh tú chân suy tư nói, lại nói kia nam cha mẹ chưa chắc sẽ không đồng ý, bọn họ lúc trước phản đối nhi tử cùng Tống Xuân Tuyết ở bên nhau, là bởi vì nàng ba hạ phóng, thành phần không tốt, nhưng bọn hắn cũng hạ phóng quá. Hơn nữa Tống Xuân Tuyết nàng ba cũng trích mũ đã trở lại, hai nhà điều kiện nhìn không sai biệt lắm đi. Tống Xuân Tuyết nàng ba cũng trích mũ. Đúng vậy, nàng ba trích mũ so với kia nam ba mẹ còn sớm mấy tháng, cũng là quan phục nguyên chức. Lúc trước nàng ba trở về vẫn là mã phó doanh trưởng đi tiếp người, nghe nói Tống Xuân Tuyết nàng mẹ cùng nàng cha kế gần nhất cũng không ngừng nghỉ. hiển nhiên mạnh tú chân đối Tống Xuân Tuyết rất có ý kiến, muốn ta nói à, này nhà tư bản xuất thân người chính là sẽ tính kế, phía trước đã xảy ra chuyện. Đồ an ổn liền tùy tiện tìm một cái, nhiều năm như vậy, che một cục đá, này tâm cũng nên nhiệt, nhưng các nàng mẹ con khét ngược, đằng trước nam nhân một hồi tới, liền tưởng đá rất sao tìm, cũng không biết mã phó doanh trưởng nhớ tới mấy năm nay, trong lòng hối hận hay không. Mã phó doanh trưởng hối hận hay không, Tô Đình đương nhiên không rõ ràng lắm, nàng có thể xác định chính là chỉ cần hắn không muốn, bọn họ này hôn liền ly không được. Nhưng trên thực tế bọn họ này hôn, ly đến so Tô Đình trong tưởng tượng càng mau. Mạnh Tú Chân nói cho Tô Đình này tin tức qua đi không hai ngày, mã phó doanh trưởng liền hướng về phía trước mặt đánh ly Hôn Xin. Xin giao đi lên, trong đại viện lập tức tặc nổi. Tuy rằng việc này đã truyền vài thiên, nhưng phía trước đại gia chỉ là lờ mờ nghe được đồn đãi, cũng không dám xác định, cho nên chỉ dám ở sau lưng nghị luận. Hiện tại ly Hôn Xin giao đi lên, việc này liền ván đã đóng thuyền, hợp với vài thiên, Tô Đình mặc kệ đi đâu, đều có thể nghe được trong đại viện quân tẩu thảo luận chuyện này. Gia đình quân nhân an trí làm cùng phụ liên người cũng bắt đầu thay phiên đi mã ra, cấp hai người làm tư tưởng công tác, khuyên bọn họ không cần ly hôn. Đại khái là bất kham này nhiễu, cho nên mã phó doanh trưởng ly hôn xin giao đi lên không hai ngày, Tống Xuân Tuyết liền thu thập đồ vật dọn ra hải quân đại viện. Từ mạnh tú chân trong miệng biết được chuyện này sau, Tô đỉnh kinh ngạc hỏi, nàng một người dọn ra đi. Đúng vậy. Hải từ đâu? Đệ linh 403 trang. Không mang. Bọn họ không phải có hai đứa nhỏ sao? Nàng một cái đều không cần. Ai biết được, dù sao mã ra kia hai hải tử giọng nói đều khóc ách, nàng cũng không lưu lại. Mạnh tú chân đánh giá nói, vương tâm đâu. Xác định muốn ly hôn, nàng cũng không hảo lưu lại. Thật đi đến này một bước, khác không nói, phu thê quan hệ khẳng định không bằng ngày xưa, tiếp tục lưu tại trong đại viện, hai người đều xấu hổ, không bằng nhân lúc còn sớm dọn ra đi. Đến nỗi mang không mang theo hải tử, cũng đều là cá nhân lựa chọn. Tô Đình hỏi, rời đi đại viện sau. Nàng còn hồi nhà máy hóa chất trụ. Nàng nào dám a, nàng mẹ cùng cha kế cũng nào đâu. Tuy rằng hồi phía trước liền nghe mạnh tú chân đề qua, nhưng tô đình vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cũng muốn ly. Nghe hồ doanh trưởng tức phụ nói, hảo tưởng nàng mẹ có ý tứ này, nàng cha kế không đáp ứng. Ta cùng ngươi nói, hiện tại nhà máy hóa chất có chưa lập gia đình khuê nữ nhân ra đều hận chết các nàng hai mẹ con, ly thành hôn bọn họ hai mẹ con cao hứng. Nhưng chịu ảnh hưởng đều là bọn họ trong đại viện những cái đó chưa lập gia đình cô nương, về sau nhiều khó nói thân A. Này! Ngại không đi! Như thế nào ngại không? Tống Xuân Tuyết nàng mẹ là nhà máy hóa chất đi. Nàng cùng mã phó doanh trưởng kết hôn trước, cũng ở nhà máy hóa chất đi làm đi. Người khác nói lên các nàng, cũng sẽ không nói Tống Xuân Tuyết cùng nàng mẹ, mà sẽ nói nhà máy hóa chất kia hai mẹ con. Kia cũng ảnh hưởng không đến, không thân chẳng quen. Hiện tại lại không phải cổ đại, Một người thanh danh hỏng rồi, toàn gia tộc chưa lập gia đình cô nương đều tao hương, đừng nói gia tộc, ngay cả thân tỉ muội cũng không có nói một cái thanh danh không tốt, một cái khác liền không hảo gả chồng. huống chi này đều thất thất năm, hiện tại xem kết hôn là hiếm lạ sự, quá nửa năm nhưng chưa chắc, chờ đến trở về thành chính sách vừa ra tới, có rất nhiều phu thê ly hôn. Tô Đình trước kia xem qua phổ cập khoa học, Kiến Quốc tới nay quốc nội xuất hiện quá hai lần ly hôn triều, một lần ở Kiến Quốc lúc đầu, một lần chính là 7 tám năm. Thanh niên trí thức phản thành giai đoạn lâu dài tới xem Tống Xuân Tuyết cùng Mã Phó Doanh trưởng không phải là các nàng bên người duy nhất ly hôn phu thê nhiều lắm xem như kéo ra lần thứ hai ly hôn triều mở màn đông đảo phu thê chung một đôi theo Tống Mã hai người ly hôn sự trần ai lạc định Hạ Đông xuyên cũng rốt cuộc kết thúc tập vấn đã trở lại hắn vào cửa thời điểm chậm rãi đang ở phát giận Tô Đình cùng Hạ Diễm chính vây quanh ở nàng trước mặt nhẹ giọng hống Hạ Đông xuyên thấy biên hướng trong đi biên hỏi chậm rãi làm sao vậy nghe thấy hắn thanh âm. Đang ở hống hải tử hai người đều kinh hỉ quay đầu lại, Tô Đình càng là bước đi tới rồi hắn trước mặt, cách quần áo liền sờ soạn đi lên. Hạ Đông xuyên thuận theo mà triển khai đôi tay, ướng ngực ngẩng đầu, trong lòng đắc ý, trên mặt lại cố ý giả bộ vài phần không được tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng nói, bọn nhỏ đều ở, ngươi kiểm chế điểm. Tô Đình chừng hắn một cái, tức giận mà nói, ta ở kiểm tra ngươi có hay không bị thương. Vậy ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi nói, có thể không giới chàng liền không giới chàng. Buổi tối ngủ đều điểm nhang môi ấy, đừng nói bị thương, một cái môi đinh bao đều không có. Tô Đình gần gũi nhìn hắn mặt, thình lình toát ra một câu, dâu quát đến rất sạch sẽ. Hạ Đông Xuyên vuốt mặt nói, mỗi ngày quát. Tô Đình dối tay, chỉ hướng hắn cầm chỗ móng tay cái lớn nhỏ vết xèo hỏi, không phải nói không bị thương sao. Như thế nào nơi này nhiều cái xẹo? Có sao? Có. Tô Đình thực khẳng định, ấn ở hắn cầm chỗ tân vết xẹo thượng, nơi này. Hạ Đông Xuyên nhớ tới, nói. Là mấy ngày hôm trước cạo râu không cẩn thận làm cho, này không tính miệng vết thương đi. Vừa rồi ai nói liền mỗi đinh bao đều không có. Tô Đình cố ý thượng cương thượng tuyến, hạ đồng chí, ngươi nói đã không có danh dự độ biết không. Hạ đông xuyên nghe xong chẳng những không tức giận, khỏe môi còn tràn ra một tiếc cười, thấp giọng nói, nếu ngươi không tin, buổi tối có thể chậm rãi kiểm tra. Ai quả ngươi? Tô Đình hư lạnh một tiếng, xoay người trở lại sofa trước. Vừa rồi còn khóc chít chít chậm rãi đã ngừng nước mắt chính ủy khuất ba ba mà nhìn hạ đông xuyên cũng không tiêu người miệng bẹp đến gắt gao hạ đông xuyên đi qua đi đem hành lý phóng tới trên bàn trà bấy lên khuê nữ hỏi chậm rãi ngươi làm sao vậy là ai chọc ngươi không cao hứng ba ba đi giúp ngươi tấu bọn họ hắn cho rằng chậm rãi là đi ra ngoài chơi thời điểm bị người khi dễ lại không nghĩ vừa dứt lời liền thấy hắn khuê nữ không chút do dự dỗi tay chỉ hướng về phía hắn tức phụ cáo chẳng nói mụ mụ khi dễ ta tô đình ngồi ở trên sofa Dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn hỏi, người muốn tấu ta. Hạ Đông Xuyên biết hầu lăn lột, chầm rãi cúi đầu, đối với khuê nữ gióp nhân sinh canh gà, ba ba là như vậy tưởng, bạo lực cũng không phải giải quyết vấn đề duy nhất con đường. Phát sinh mâu thuẫn, chúng ta vẫn là muốn lấy câu thông là chủ, người nói đúng không? Chầm rãi nghiêng đầu suy tư thật lâu sau, nghiêng đầu hỏi, cho nên. Hạ Đông Xuyên nghiêm trang nói, người ba đánh không lại mẹ người, cho nên hy vọng chúng ta có thể thông qua câu thông, hòa bình giải quyết chuyện này. Chầm rãi. Trải qua câu thông, Hạ Đông Xuyên nhanh chóng minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra. Kỳ thật rất đơn giản, tổng kết lên chính là, Tô Đình mang theo Hạ Diễm ăn băng côn, bởi vì chậm rãi tuổi còn nhỏ dạ dày nhược, sợ nàng ăn quá nhiều băng tiêu chảy, liền chưa cho nàng mua. Tiểu cô nương thấy mụ mụ cùng ca ca đều có băng côn ăn, mà chính mình chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn, trong lòng lại tức lại vì khuất, liền hoa mà khóc ra tới. Sau khi nói xong, Tô Đình nhìn về phía Hạ Đông Xuyên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Hạ Đông xuyên trầm tư một lát, đối khuê nữ nói: chuyện này ba ba cảm thấy mụ mụ không có làm sai, mụ mụ không cho ngươi ăn băng côn, là bởi vì lo lắng ngươi dạ dày chịu không nổi, vì thân thể của ngươi khỏe mạnh suy nghĩ. Trầm rãi tuổi tuy rằng không lớn, nhưng đầu thực linh quang, nàng có thể minh bạch ba ba ý tứ, chỉ là trong lòng vẫn có chút ý khuất, trong ánh mắt bao nước mắt, cắn môi không nói lời nào. Hạ Đông xuyên thấy, lập tức bổ sung nói: đương nhiên trầm rãi ngươi cũng không có sai, tiểu hai tử thèm ăn, nhiều bình thường sự. đặc biệt là mụ mụ ngươi cùng ca ca còn làm cho ngươi mặt tan băng côn, điểm này, bọn họ làm thật không tốt, yêu cầu phê bình. Vừa rồi còn ủy khuất ba ba tiểu cô nương nghe thấy lời này, lập tức thẳng thắn leo lưng, hướng về phía mụ mụ cùng ca ca dùng sức gật đầu, ơn ơn. Đệ 404 trang. Nhưng chậm rãi ngươi bởi vì cái này phát giận, cũng thật không tốt hạ đồng xuyên giọng nói vừa chuyển, tổng kết nói, tuy rằng các ngươi đều không có sai, nhưng các ngươi cũng đều có không có làm tốt địa phương. cho nên các ngươi đều hẳn là hướng đối phương xin lỗi sau đó hòa hảo các ngươi nói đúng không hai đứa nhỏ nghiêm túc tự hỏi lên thật lâu sau sao cho nhau hướng đối phương xin lỗi tô đình cũng đi theo xin lỗi chỉ là trở lại phòng liền cấp hạ đông xuyên lấy cái ngoại hiệu đoan thủy đại sư trải qua mấy năm nay ở chung đối mặt nàng thường thường toát ra tới mới mẹ từ ngữ hạ đông xuyên đã thấy nhiều không trách thậm chí cân nhắc ra một bộ chính mình lý giải phương thức nay sẽ hắn ở trong lòng một cân nhắc liền minh bạch đoan thủy đại sư bốn chữ hàng nghĩa buông tay nói, ta đây cũng là bị buộc. ai bức ngươi? tô đình cười nhìn hắn hỏi. đây là một đạo tôi mạng đề. hạ đông xuyên trong lòng một châm trước, biểu tình nghiêm túc nói, là ta lương tâm đang ép ta. tô đình bị hắn trả lời lấy lòng, cười đến lợi hại hơn. hạ đông xuyên qua đi ôm nàng bả vai, túi đầu hôn môi nàng môi, một chút gia tăng nụ hôn này. tô đình bị hôn đắc ý loạn tình mê, thẳng đến phát hiện bức màn không kéo, mới vội vàng đẩy ra hạ đông xuyên, từ trên giường đứng lên nói, ngươi dọn dẹp một chút đi, ta còn muốn ôn tập. Hạ Đông xuyên theo hắn động tác, đôi tay chống ở phía sau, thượng thân ngửa ra sau ngồi ở trên giường, thấy nàng vội vàng đi ra ngoài, hô hấp thô nặng hỏi: "Ngươi thư không đều ở trong phòng, còn muốn đi nào ôn tập?" Kinh hắn nhắc nhở, Tô Đình mới phản ứng lại đây, vòng qua giường cầm lấy trên bàn sách phóng sách giáo khoa, biên đi ra ngoài biên nói: "Ta đi ra ngoài đọc sách." Nói xong kéo ra cửa phòng, còn không có nhấc chân, đã bị ghé vào trên cửa nghe lén hai cái tiểu gia hỏa đâm vào nhau. Tô Đình nguy hiểm thật ổn định thân thể, Đem hai đứa nhỏ nâng dậy chạm hảo hỏi, các ngươi bỏ trên cửa làm gì? Hạ diễm nặng nề mà nuốt hạ nước miếng, liếm môi nói, không làm gì. Chầm rãi tác động tắc biên độ pha đại địa lắc lư đôi tay, ta, chúng ta cái gì đều không có nghe được. Hai anh em trột dạ biểu hiện một cái so một cái rõ ràng, tô đình tưởng mắt nhắm mắt mở đều không dễ làm. trầm khuôn mặt hỏi, nói đi, các ngươi vì cái gì chạy tới nghe lén. Hai đứa nhỏ túi đầu, lại trộm mà đi xem hạ đông xuyên, hy vọng lao ba có thể cứu bọn họ Hiện nhiên Hạ Đông Xuyên không có giúp bọn hắn nói chuyện ý tứ, sụ mặt phụ hòa nói, không sai, các ngươi bỏ trên cửa muốn nghe cái gì. Chạy nhanh thành thật công đạo. Bỏ trên cửa nghe lén loại sự tình này cần thiết từ nghiêm xử lý, nếu không về sau bọn họ hai vợ chồng ở trong phòng thân thiết đều đến lo lắng đề phòng, thời thời khắc khắc đến đề phòng hai đứa nhỏ lại tới nghe lén. Ba ba mụ mụ thiết diện vô tư, Hạ Diễm không có biện pháp, đành phải ủ rũ cụm đuôi mà công khai, ta chính là muốn biết các ngươi có thể hay không ly hôn. Trầm rãi ở bên cạnh liên tục gật đầu, Ân Ân. Tô Đình buồn cười hỏi, ngươi biết ly hôn là cái gì? Trầm rãi ngưỡng mặt nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết. Hạ Diễm cũng nói, muội muội không biết, là ta muốn tới nghe lén. Vậy ngươi nói nói, ngươi vì cái gì đột nhiên tò mò vấn đề này? Hỏi chuyện chính là Hạ Đông Xuyên, hắn thực nghi hoặc chính mình ra cửa này nửa tháng trong nhà đã xảy ra chuyện gì, làm con của hắn khi cách 3 năm lại toát ra loại này ý tưởng? Hạ Diễm không có lập tức trả lời. mà là bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn mắt ba ba mụ mụ biểu tình thấy bọn họ không có phát hỏa thoáng nhẹ nhàng thở ra nói bọn họ đều nói mã đông ba mẹ muốn ly hôn về sau hắn cùng hắn muội mội chính là không ai muốn tiểu hải tử ta sợ các ngươi cũng muốn ly hôn liền nghĩ đến nhìn xem đi vào thượng hải gần một năm trong đại viện này đó hải tử hạ đông xuyên tự nhiên đều nhận thức kinh ngạc mà chuyển hướng tô đình mã phó doanh trưởng cùng hắn tức phụ muốn ly hôn tô đình gật đầu nói ân xin đã giao lên rồi tống đồng chí cũng dọn ra đại viện như thế nào như vậy đột nhiên hạ đông xuyên nhíu mày bọn họ hai vợ chồng cảm tình không phải còn được không đều ở một cái đại viện ở nhà ai có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được đi cho nên hạ đông xuyên tuy rằng cùng mã phó doanh trưởng không thân nhưng cũng biết bọn họ không cãi nhau qua theo lý cảm tình là không tồi ai ngờ hắn mang theo trong đoàn người đi ra ngoài tập huấn bất quá nửa tháng tống mã hai vợ chồng đã đi xong khắc khẩu lưu trình đệ trình xin chuẩn bị ly hôn cũng không trách hắn kinh ngạc Từ kết hôn xin giao đi lên, trong đại viện về bọn họ ly hôn thảo luận liền không đình quá, nguyên nhân hoa Huệ loẹ loẹn, thả mâu thuẫn điểm đều tập trung ở tống xuân tuyết trên người. Thật giả Tô Đình không rõ ràng lắm, nhưng những lời này hiển nhiên thích hợp làm cho bọn nhỏ mặt nói, liền xua tay nói, nói ra thì rất giải. Hạ Đông xuyên minh bạch nàng ý tứ, không hề hỏi nhiều, chỉ chuyển hướng Nhi tử, vậy ngươi hiện tại có nhìn ra cái gì sao? Có. Hạ Diễm lặng lẽ cười nói, ta nhìn ra tới ba ba mụ mụ sẽ không ly hôn. Lời này Hạ Đông Xuyên thích nghe, tâm tình tốt lắm hỏi, Nga, người từ nào nhìn ra tới? Hạ Diễm xoa xoa tay, do dự mà không biết nên nói như thế nào. Mà chậm rãi tuổi còn nhỏ nghĩ đến thiếu, cùng ca ca so sánh với không như vậy nhiều bàn quan, thấy ca ca không hề răng, liền giơ lên gương mặt tươi cười lớn tiếng nói, chúng ta nhìn đến ba ba mụ mụ hôn môi lạp, chương 104 khôi phục thi đại học. Tô Đình suy đoán cũng không sai, chỉ này một năm, qua người nhà trong viện liền có tam đối phu thê ly hôn. Phạm Vi lại mở rộng đến quanh thân đại đội nói, ly hôn hai vợ chồng chỉ tay đều đến không hết. Mà ly hôn chiều mới bắt đầu, là này một năm 10 tháng hạ tuần báo chí thượng đăng về khôi phục thi đại học đưa tin. Mới vừa nhìn đến đưa tin khi, chỉ cần đi ra ngoài, đều có thể cảm nhận được mọi người trong lòng hưng phấn cùng vui sướng, nhưng theo báo danh hoạt động khai triển, khắc khẩu dần dần gia tăng. Trong đại viện có sơ chung trở lên bằng cấp quân tẩu cũng không thiếu, này đó quân tẩu chung ít nhất có một nửa người muốn tham gia thi đại học. Nhưng cũng không phải sở hữu quân tẩu trưởng phu đều nguyện ý các nàng đi tham gia thi đại học. Hai bên ý kiến không thống nhất, khỏe miệng tự nhiên nhiều lên, xảo đến vung tay đánh nhau cũng không phải không có. Loại này cảnh tượng không chỉ có phát sinh ở trong đại viện, cũng phát sinh ở quanh thân rất nhiều cái đại đội. Mười năm qua đi, rất nhiều xuống nông thôn thanh niên trí thức đều chặt đức trở về thành niệm tưởng, ở địa phương kết hôn sinh con. Phu thê hai bên đều là thanh niên trí thức còn hảo chút, đều là trong thành tới, chẳng sợ một lần đối trở về thành chuyện này hết hy vọng Khôi phục thi đại học đích xác thiết tin tức xuống dưới sau, cũng có thể cho tàn lại cháy, nhanh chóng đạt thành nhất trí, cùng nhau chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Đệ 405 trang Nhưng cùng dân bản xứ kết hôn, tình huống liền khác nhau rất lớn, tin tức xuống dưới sau, gia đình bên trong liền bắt đầu mâu thuẫn thật mạnh. Quân khu tiểu học có cái xuống nông thôn góp dân bản xứ kết hôn thanh niên trí thức, bởi vì muốn tham gia thi đại học, mà nàng trượng phu không đồng ý, hai người khắp khẩu gian đánh lên, ngày hôm sau tới trường học khi trên mặt đỉnh một khối to kỳ thật lại nói tiếp thời buổi này ở nông thôn đánh lao bà sự rất thường thấy cho dù là phụ liên chủ nhiệm nhìn thấy cũng quản không được rất nhiều thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng phụ liên chủ nhiệm mặc kệ quân khu tiểu học hiệu trưởng lại thấy không được thủ hạ lao sư bị ra bạo hỏi rõ tiền căn hậu quả cùng lao sư cá nhân ý nguyện sau lúc ấy liền lánh lao sư tìm được rồi nàng cắm đội địa phương đại đội bộ làm đại đội thư ký cấp chủ trì công đạo cuối cùng nhà trai cấp lao sư xin lỗi cũng đồng ý nàng tham gia thi đại học nhưng lão sư vẫn chưa bởi vậy tha thứ hắn mà là đưa ra ly hôn cũng thu thập đồ vật dọn ra nhà hắn trụ vào trường học phòng học trong ký túc xá nghe nói chuyện này sau mạnh tú chân nhịn không được tâm sinh cảm khái thời đại thật là thay đổi qua đi vài thập niên ta liền chưa thấy qua ly hôn người hiện tại khét ngược ly hôn cùng mua đồ ăn giống nhau đi vài bước thấy một cái về sau sẽ càng nhiều lúc này mới nào đến nào a thanh niên trí thức trở về thành chính sách còn không có xuống dưới đâu Sang năm mới là ly hôn cao phong, chẳng những là ly hôn cao phong, vẫn là vứt phu, thê khí tử cao phong. Nếu là trước kia, mạnh tú chân khẳng định sẽ không tin lời này, nhưng này trận xem xuống dưới, nàng trong lòng liền không như vậy xác định, lắc đầu cảm khái, thói đời ngày sau a. Cảm khái xong lại hỏi, phụ liên người tìm các ngươi nói chuyện không? Tống Xuân Tuyết cùng mã phó doanh trưởng nháo ly hôn kia hội, đại gia còn cảm thấy ly hôn là đại tin tức, nghị luận khởi chuyện này tới có thể hưng phấn đến mấy ngày mấy túc không ngủ được. Nhưng hiện giờ lại nói khởi ai ly hôn, mọi người đều thấy đã thấy nhiều không trách, quá nhiều. Liên tục lo lắng chỉ có gia đình quân nhân an trí làm cùng phụ liên, các nàng an bài người, thay phiên cấp trong đại viện một phương báo danh tham gia thi đại học, nhưng còn không có ly hôn phu thê làm tư tưởng công tác, tận tình khuyên bảo mà khuyên bọn họ có chuyện hảo hảo nói, đừng một lời không hợp nháo ly hôn. Tô Đình báo danh, cho nên nàng cùng Hạ Đông Xuyên cũng ở danh sách thượng. Tô Đình lắc đầu nói, còn không có. Phòng trưng liền hai ngày này Mạnh Tú chân suy đoan nói, nói cho Tô Đình một tin tức, các nàng giống như đã đi tìm nhà các ngươi đối diện hai vợ chồng. Đối diện nhị linh một ở thẩm toàn cũng báo danh tham gia thi đại học. Tô Đình không biết việc này, lắc đầu nói, không có khả năng đi. Chúng ta hai nhà câu đối hai bên cánh cửa môn ở, các nàng tìm thẩm toàn phu thê, như thế nào sẽ đem chúng ta lậu hạ? Mạnh Tú chân lời thề son sắt nói, như thế nào không có khả năng. Ngày hôm qua ta tận mắt nhìn thấy đến trần can sự thượng lâu. Chúng ta này một đống, liền ngươi cùng thẩm toàn báo danh tham gia thi đại học, nếu không có tới tìm ngươi, kia tìm khẳng định chỉ có thẩm toàn sao. Trần Căn Sự ở Phụ Liên đi làm. Tô Đình như suy tư gì, chẳng lẽ là liêu xong thời gian quá muộn? Không muộn, nàng 7 giờ xuất đầu lại đây, đi thời điểm mới 7 giờ rưỡi, ta nghe nói A Mạnh Tú chân khó được không xác định, cố ý cường điệu nói, chỉ là nghe nói, không nhất định thật. ân, ngươi nói, ta nghe nói Vương Chủ nhiệm cùng Triệu Chủ nhiệm thương lượng một cái danh sách đem các ngươi này đó báo danh tham gia thi đại học quân đội, Ly Hôn khả năng tính từ cao đến thấp bài cái tự, giống lục doanh trưởng như vậy Ly Hôn xin đã giao đi lên, bài đằng trước, từ các nàng hai cái chủ nhiệm đi làm tư tưởng công tác, cảm tình nhìn còn hành, thi đại học báo danh bắt đầu sau không có bùng nổ quá khắc khẩu, nhìn cảm tình còn tính ổn định xếp hạng trung gian, từ hai cái đơn vị can sự từng cái đi. Làm tư tưởng công tác. Tô Đình hỏi, ta cùng Đông Xuyên là. Giống các ngươi loại này trong đại viện có tiếng ân ái phu thê. nam nhân lại mình xác tỏ vẻ quá duy trì tham gia thi đại học xếp hạng cuối cùng có làm hay không tư tưởng công tác đều được mạnh tú chân trong mắt toát ra trói lọi trêu ghẹo tuy rằng mạnh tú chân lời này thực xuôi thai nhưng tô đình vẫn nhịn không được buột miệng tốt ra đây là ngươi nói lung tung đi cùng tô đình chính tương phản nàng lời này mạnh tú chân thực không thích nghe tức giận hỏi ta là cái loại này thích nói lung tung người sao đây là ta nghe gia đình quân nhân an trí làm can sự nói khó giữ được thật nhưng nói lung tung khẳng định không phải ta kia tên này đơn khẳng định cũng không phải vương chủ nhiệm cùng triệu chủ nhiệm liệt tô đình nói thầm nói nàng nhưng không cảm thấy hai vị chủ nhiệm là cái dạng này người mạch tú chân cũng vô pháp tưởng tượng các nàng có thể làm ra loại sự tình này nói này ta cũng không biết bất quá trước kia ta không tin hiện tại sao tin một nửa bằng không trần can sự cùng thẩm toàn hai vợ chồng nói xong làm gì không trực tiếp tới nhà ngươi gõ cửa tô đình suy đoán nói có lẽ các nàng phân công cho chúng ta làm tư tưởng công tác Cùng cấp thẩm toàn phu thê làm tư tưởng công tác không phải cùng cá nhân. Cũng có khả năng, nhưng nói trở về, các ngươi hai nhà trụ một đống, làm gì không trực tiếp an bài một người cho các ngươi làm tư tưởng công tác. Thế nào cũng phải làm người nhiều đi một chuyến. Mạnh Tú Chân nói hồi quá vị tới, ngươi không tin cái kia danh sách, kỳ thật là ngượng ngùng đi. Ta vì cái gì ngượng ngùng? Tô Đình hỏi ngược lại. Mạnh Tú Chân cười nói, ngượng ngùng người khác nói các ngươi là trong đại viện có tiếng ân ái phu thế bái. Tô Đình rốt cuộc khiêng không được. Trẹn quá thành giận hỏi: "Ngươi còn có nghĩ ta mượn ôn tập tư liệu cho người khuê nữ? Mạnh Tú chân trong nhà cũng có cái thi sinh, đúng là nàng năm nay mùa hè cao trung tốt nghiệp nữ nhi, bởi vì nghe xong Tô Đình kiến nghị, nàng cùng trưởng phu suy xét qua đi, quyết định làm khuê nữ giữ lại. Nàng nữ nhi thành tích không tồi, cao trung tốt nghiệp sau thực thuận lợi mà ở trong huyện một nhà quốc doanh xưởng tìm được rồi công tác. Lúc ấy Mạnh Tú chân cao hứng nha, gặp người liền nói cái này hỉ sự, đây chính là nàng khuê nữ dựa tự thân năng lực tìm được công tác." nhiều có tiền đồ a. Nhưng chờ khôi phục thi đại học thông chi một chút tới, Mạnh Tú chân liền trợn tròn mắt. Làm thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, nàng khuê nữ tham gia thi đại học đích xác so với kia chút đã công tác mấy năm, thậm chí 10 năm càng có ưu thế. Nhưng tốt nghiệp nửa năm sau tham gia thi đại học, nào so được với tốt nghiệp lập tức tham gia thi đại học. Đương nhiên, khôi phục thi đại học thời gian không phải bọn họ này đó người thường có thể khống chế, nhưng nếu không có vội vã tìm công tác, nàng khuê nữ liền cũng có thể nhiều ôn tập nửa năm. Nhưng hiện tại, bởi vì mới vừa tiến đơn vị, nàng khuê nữ có rất nhiều yêu cầu học tập địa phương, tốt nghiệp sau này mấy tháng, nàng khuê nữ cơ bản không lại xem qua thư. Đệ 406 trang Mạnh tú chân hối hận a, sớm biết như thế, lúc trước nàng liền không nên sốt ruột làm khuê nữ tìm công tác. Nhưng hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể làm khuê nữ nhiều thượng điểm tâm, hảo hảo ôn tập, tranh thủ một lần thi đậu, vì thế nàng còn cố ý làm khuê nữ từ quốc doanh xưởng từ công. Từ công việc này, vừa mới bắt đầu mạnh tú chân có điểm do dự rốt cuộc thời buổi này công tác không hảo tìm huống chi kia vẫn là quốc doanh xưởng công tác vạn nhất thất nghiệp khuê nữ lại không thi đậu kia chẳng phải là giỏ che múc nước công dã chẳng. nhưng có phía trước kinh nghiệm mạnh tú chân hiện tại đặc biệt tín nhiệm tô đình liền đi tìm nàng lấy kinh tô đình biết nàng khuê nữ thành tích hảo liền nói nếu ta là người ta sẽ làm nàng từ công chuyên tâm phụ lục năm nay thi không đậu sang năm tiếp tục hảo sang năm thi không đậu mặt sau tái chiến Luôn có thi đậu thời điểm, liền tính không thi đậu đại học, có thể thượng trung chuyên cũng đúng, tốt nghiệp phân phối công tác, lại kém cũng sẽ không so một đường công nhân kém. Liền tính nàng thật sự không có tiếp tục đi học mệnh, nàng có thể thi được quốc doanh xưởng một lần, là có thể thi được đi lần thứ hai. Huống chi, loại này huyện cấp quốc doanh xưởng về sau có thể hay không sống sót đều là vấn đề, vì như vậy một phần cũng không nhất định có thể lâu dài công tác, từ bỏ thi đại học cơ hội, Tô Đình cảm thấy tính không ra. vì thế. Mạnh tú chân cắn răng một cái một dầm chân, khiến cho khuê nữ tử công đã trở lại, ở nhà chuyên tâm phụ lục. Bởi vì cùng tô đình quan hệ hảo, cho nên biết được nàng cũng muốn tham gia thi đại học sau, mạnh tú chân khiến cho nàng cùng chính mình khuê nữ cùng nhau ô tập. Mạnh tú chân cảm thấy nàng khuê nữ nói như thế nào đều là thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, thành tích lại vẫn luôn cầm cờ đi trước, mang một chút tô đình, nói không chừng có thể trợ giúp nàng cũng lấy được hảo thành tích. Kết quả hai người mới tiến đến cùng nhau học nửa ngày. Trở về nàng khuê nữ liền hỏi, mẹ ngài là như thế nào cùng tô tỷ tỷ nói, làm ta cùng nàng cùng nhau học tập. Bởi vì tô đình không so nàng hơn mấy tuổi, cho nên nàng thật sự kêu không ra tô a di. Ta nói ngươi thành tích hảo, các ngươi cùng nhau học tập, nàng có cái gì sẽ không có thể hỏi ngươi a. Mạnh tú chân nói xong hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nàng khuê nữ nghe vậy che lại mặt, thanh âm vô lực nói, tô tỷ tỷ cơ sở so với ta vững chắc nhiều, ta hỏi nàng vấn đề còn kém không nhiều lắm. Mạnh Tú chân kinh sợ, hợp với hỏi hai lần, mới tin tưởng khuê nữ chưa nói dối. Lại tìm Tô Đình sau khi nghe ngóng, biết được nàng qua đi tuy rằng rời đi trường học đã rất nhiều năm, nhưng vẫn luôn không có từ bỏ quá học tập, mới hiểu được là chuyện như thế nào. Đánh kia về sau, hai người lại tiến đến cùng nhau học tập, liền không phải Mạnh Tú chân khuê nữ giáo Tô Đình, mà là Tô Đình mượn bút ký cùng để tập cho nàng. Bởi vậy Tô Đình lời này xem như bóp lấy Mạnh Tú chân uy hiếp, nàng nói, hảo hảo, ta không nói, không nói. nói đến cũng khéo ban ngày các nàng mới vừa nói xong chuyện này buổi tối liền có người tới cửa cấp tô đình cùng hạ đông xuyên làm tư tưởng công tác hơn nữa tới không phải bình thường can sự mà là triệu chủ nhiệm nghĩ đến ban ngày mạnh tú chân nói những lời này đó tô đình cả người đều không tốt tuy rằng mạnh tú chân nói nàng cùng hạ đông xuyên là trong đại viện có tiếng ân ái phu thê nàng cảm thấy có chút ngượng ngủng nhưng bọn hắn thế nào cũng bài không tiến ly hôn tỷ lệ tối cao kia một bắt đi ý niệm mới vừa hiện lên tô đình liền lắc lắc đầu Nàng cảm thấy chính mình bị mạnh tú chân mang mương Danh sách có phải hay không thật sự còn không nhất định đâu Không, phải nói danh sách khẳng định là giả Vương chủ nhiệm cùng triệu chủ nhiệm tính cách đều thiên nghiêm túc Không rất giống là có thể nghĩ ra loại này chợt vừa nghe giống như không thật xấu Lại nghĩ như thế nào như thế nào không đàng hoàng chủ ý Tô đồng chí, tô đồng chí Tô đình lấy lại tinh thần, ngồi thẳng thân thể nói Triệu chủ nhiệm ngài nói Triệu chủ nhiệm ôn thanh cười nói Đừng khẩn trương, ta lại đây chỉ là muốn hỏi một chút Các ngươi chỉ gian về người thi đậu đại học sau tính toán. Hạ Đông Xuyên cũng phát giác Tô Đình không thích hợp, tiến đến nàng bên thai thấp giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là nghĩ tới một ít việc Tô Đình lắc đầu, nhìn về phía triệu chủ nhiệm hỏi, ngài muốn hỏi phương diện kia tính toán. Tỷ như ngươi tính toán khảo nơi nào đại học, thi đậu về sau, ngươi tính toán như thế nào cân bằng gia đình cùng việc học, tốt nghiệp về sau ngươi muốn đi nơi nào công tác linh tinh. Khi thật triệu chủ nhiệm cũng không tưởng như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà hỏi đến quân tẩu cá nhân sự, chỉ là ngắn ngủn nửa tháng, trong đại viện liền nhiều hai đánh nhau ly hôn xin phu thê, còn có mấy đôi quan hệ kề bên tan vỡ. Nay số liệu thoạt nhìn giống như không nhiều lắm, nhưng ly hôn sự kiện tần ra, trong đại viện dư lại những cái đó tạm thời nhìn còn tốt phu thê, chưa chắc sẽ không bị ảnh hưởng. Hiện tại bọn họ trong đại viện phu thê quan hệ, tựa như một cái căng thẳng dây thun, tùy thời khả năng đứt gãy. một khi trong đại viện đại quy mô phát sinh ly hôn sự kiện ảnh hưởng đến tuyệt không ngăn quan quân cá nhân còn có bộ đội yên ổn cùng với đối ngoại hình tượng bởi vậy cấp trong đại viện báo danh tham gia thi đại học phu thê làm tư tưởng công tác chuyện này trên thực tế là mặt trên an bài xuống dưới có thể cứu lại hôn nhân hảo hảo làm làm tư tưởng công tác tranh thủ làm cho bọn họ đánh mất ly hôn ý niệm làm xong tư tưởng công tác tác dụng không rõ ràng muốn chạy nhanh đăng báo đến nỗi những cái đó tạm thời còn không có buộc phát ra vấn đề Cũng muốn hiểu biết rõ ràng bọn họ về sau có thể hay không xuất hiện dẫn phát hôn nhân quan hệ không ổn định vấn đề, gắng đạt tới làm được đối quan quân phu thê quan hệ ổn định trình độ làm được trong lòng hiểu rõ, để tránh xuất hiện rất nhiều phu thê ly hôn, trở tay không kịp dẫn tới ứng đối không kịp thời tình huống. Biết được là mặt trên yêu cầu, Tô Đình liền không có dấu giếm, đem chính mình cùng Hạ Đông Xuyên tính toán đều nói, ta tính toán ghi danh Thượng Hải trường học, thi đậu sau, ta sẽ suy xét ở trường học bên ngoài thuê cái phòng ở, trước mang chậm rãi trụ qua đi Triệu chủ nhiệm đánh gãy hỏi, hạ diễm đâu? Hắn sang năm tiểu học tốt nghiệp, liền thừa cuối cùng một học kỳ, ta cùng Đông Xuyên không tính toán lại làm hắn chuyển trường, muốn cho hắn ở quân khu tiểu học đọc xong, sang năm sơ trung đi thành phố thượng. Học kỳ nội chúng ta liền trụ thành phố, chủ nhật nghỉ ngơi Đông Xuyên qua đi xem chúng ta, khả năng ở một đêm, nghỉ đông và nghỉ hẹn hồi đại viện trụ. Xác định khôi phục thi đại học sau, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên thảo luận quá rất nhiều lần tương lai mấy năm ăn bài, mặt khác đều hảo thuyết. Tương đối khó làm chính là Hạ Diễm Bởi vì hắn lập tức liền phải tiểu thang sơ Làm hắn chuyển trường đi thành phố đọc sách đi Sợ hắn yêu cầu thời gian thích hướng tân lão sư cùng đồng học Ảnh hưởng thành tích Làm hắn lưu tại đại viện Tiếp tục thượng quân khu tiểu học Tô Đình lại sợ chính mình không ở Hắn một người chỉ không được Đệ 407 trang Tuy rằng nàng ở thời điểm cũng không làm nhiều ít sống Nhưng ít ra thiên lanh xuống dưới lời cuối sách Phải gọi Hạ Diễm rời giường Mỗi ngày buổi sáng sẽ đi mua đồ ăn. hạ đông xuyên trở về có thể trực tiếp làm nàng cùng chậm rãi đi thành phố sau hạ diễm khẳng định chỉ có thể chính mình rời giường hơn nữa một ngày tam đốn chỉ có thể ăn canteen vài lần thương lượng tô đình trước sau lưỡng lự cuối cùng quyết định hỏi hạ diễm chính mình mới vừa bị hỏi tưởng cùng ba ba vẫn là cùng mụ mụ khi hạ diễm phản ứng đầu tiên xong rồi ba ba mụ mụ khẳng định muốn ly hôn chờ lộng minh bạch sự tình tiền căn hậu quả xác định ba ba mụ mụ không tính toán ly hôn hạ diễm mới tính nhẹ nhàng thở ra Nghiêm túc tự hỏi khởi vấn đề này. Thật lâu sau, hắn hỏi, mụ mụ đi học sau rất bận sao? Vừa mới bắt đầu khả năng sẽ tương đối muội. Mụ mụ một người có thể chiếu cố muội muội sao? Ta tính toán đi học sau đem chậm rãi đưa đến nhà giữ trẻ. Buổi sáng đưa qua đi, buổi tối tiếp trở về liền hảo. Chủ yếu là chậm rãi quá tiểu, quần áo đều yêu cầu những người khác hỗ trợ xuyên, đem nàng lưu tại trong nhà. Hạ Đông xuyên hiển nhiên không như vậy nhiều thời gian chiếu cố nàng, chỉ có thể mang qua đi, đưa đến nhà giữ trẻ. Như vậy nàng có thể một bên đi học, một bên chiếu cố hải tử. Hạ Diễm như suy tư gì, hỏi cái thứ ba vấn đề, ta chỉ ở trong nhà đọc xong tiểu học, sơ chung cũng đi mụ mụ bên kia đọc sao. Đúng vậy, như vậy cuối cùng một học kỳ ngươi không cần thích hướng tân đồng học, khảo thí có thể có càng tốt phát huy, nhưng ta cùng ngươi ba ba lại có điểm lo lắng ngươi một người ứng phó bất quá tới. Cái gì ứng phó bất quá tới? Hạ Diễm nghi hoặc hỏi. Ăn cơm, mặc quần áo linh tinh. Hạ Diễm càng nghi hoặc. Ta sẽ chính mình mặc quần áo a, ta còn sẽ giặt quần áo đâu, hơn nữa cơm không phải đi nhà ăn ăn sao. Hắn chính là thực toàn năng hảo đi. Tô Đình bật cười, là là, ngươi có thể ứng phó lại đây, vậy ngươi là tính toán ở quân khu tiểu học đem đọc xong cuối cùng một học kỳ sao. Đọc đi, ta cũng không phải rất muốn nhận thức tân lão sư cùng đồng học. Ôm loại này ý tưởng không thể được, chờ ngươi sang năm mùa thu thăng nhập sơ chung, khẳng định là muốn nhận thức tân lão sư cùng đồng học. Hạ Diễm Thực Quan Côn Sang năm mùa thu sự mùa thu lại nói, vì thế chuyện này bị xác định xuống dưới. Triệu chủ nhiệm nghĩ bọn họ an bài, nói, nhìn ra được tới, các ngươi trong lòng là có dự tính, kia tốt nghiệp đại học sau đâu. Ngươi là tính toán đi đầu công tác. Tạm thời không có gì ý tưởng, nếu có linh cảm, hẳn là sẽ tiếp tục họa tranh liên hoàn. Tranh liên hoàn người nhà với nghề tự do, ở đâu đều có thể làm, cứ như vậy, tương lai mấy năm chỉ cần không có đại biến cố, bọn họ phu thê chi gian cảm tình hẳn là sẽ thực ổn định. Triệu chủ nhiệm trầm tư một lát nói, tốt, ta hiểu biết. Hiểu biết rõ ràng bọn họ phu thê tính toán sau, triệu chủ nhiệm cảm xúc lơi lỏng xuống dưới, cười nói, mấy ngày nay ta chạy vài ra, vẫn là cùng các ngươi nói đến nhất thoải mái. Tô Đình trong đầu lại toát ra mạnh tú chân nói, hỏi, mặt khác mấy đôi phu thê đều phải ly hôn. Thật không có đều phải ly, chỉ là mâu thuẫn rất lớn, ở phương diện này, ta cần thiết khen khen hạ đồng chí. Triệu chủ nhiệm chỉ vào hạ đông xuyên nói, Có đôi khi ta thật muốn cho ngươi đi cấp kia mấy cái thứ đầu làm tư tưởng công tác, tức phụ theo đuổi tiến bộ, tưởng thi đại học có sai sao. Nhưng bọn họ không hiểu không duy trì liền tính, còn tìm mọi cách cấp tức phụ kéo chân sau. Bị khen Hạ Đông Xuyên trong lòng đắc ý, trên mặt lại không hiện, chỉ đi theo khiển trách nói, kia sắc thật không nên, dù sao ở nhà của chúng ta, ta vĩnh viễn duy trì lãnh đạo làm quyết định. Ai là ngươi lãnh đạo? Tô Đình mắt lấy hỏi. Hạ Đông Xuyên nhìn nàng, mặt không đỏ khí không xuyến nói, ở nhà chúng ta. Đương nhiên ngươi là lãnh đạo, ta là bị lãnh đạo. Triệu chủ nhiệm cười ha hả nói, hạ đồng chí lời này nói không sai, này một gia đình à, phải có một cái gia lệnh, một cái bị lãnh đạo, phân công minh xác mới có thể gia đình hòa thuận. Nàng công tác rất nhiều, nói xong chính sự liền phải đi trở về, tô đình vội vàng đứng dậy đưa nàng. Đi ra ngoài khi triệu chủ nhiệm nói, kỳ thật vừa mới bắt đầu định cho các ngươi hai vợ chồng làm tư tưởng công tác người được chọn không phải ta, nhưng ta nghĩ đã lâu không có tới tìm ngươi nói chuyện thiếm. liên tiếp cái này sống trong huyện bắt đầu đại làm phòng quải giáo dục sau triệu chủ nhiệm lượng công việc tiến thêm một bước gia tăng chẳng những muốn vội trong đại viện sự còn muốn chịu thời gian đi các đơn vị trường học giảng bài hơn nữa trong huyện động tĩnh làm đến đại thành phố lãnh đạo đều có điều nghe thấy cũng thực cảm thấy hứng thú có thể muốn gặp tương lai triệu chủ nhiệm sẽ càng vội nhưng loại này bận rộn là tốt với nàng cá nhân tới nói sự nghiệp thượng có thể càng tiến thêm một bước với phòng quải giáo dục cái này công tác tới nói quy mô càng lớn Càng có thể nhìn đến hiệu quả. Tô Đình tắc lại nghĩ tới Mạnh Tú Chân nói, hỏi, ngài phải làm tư tưởng công tác đối tượng, có phải hay không đều phu thê quan hệ tương đối khẩn trương? Triệu chủ nhiệm sửng sốt có thể nói như vậy, ngươi làm sao mà biết được? Ta nghe nói, Tô Đình đem Mạnh Tú Chân nói cho nàng về danh sách sự thuật lại một lần, thử thăm dò hỏi, các ngươi thật liệt một cái danh sách. Triệu chủ nhiệm bật cười lắc đầu, danh sách là liệt, nhưng không khoa trương như vậy, nô, no, hảo đi, ngẫm lại cũng không sai biệt lắm. Chúng ta cũng là không có biện pháp à, giống ngươi cùng hạ đồng chí như vậy ân ái còn hảo thuyết, phái ai tới đều được, đại khái hiểu biết một chút tình huống liền thành, nhưng những cái đó nháo đến muốn ly hôn nông nỗi, phía dưới người đi căn bản áp không được, ta cùng vương chủ nhiệm đi bọn họ mới nguyện ý hảo hảo nói chuyện. Sự tình đích xác khó làm. Đúng vậy, khó làm triệu chủ nhiệm thở dài, ta liền không rõ, khôi phục thi đại học rõ ràng là chuyện tốt, như thế nào đến bây giờ ngược lại thành mâu thuẫn căn nguyên. Tô Đình lắc đầu. ta cảm thấy ngài ý tưởng này không đúng lắm khôi phục thi đại học chưa bao giờ là mâu thuẫn căn nguyên những cái đó bởi vậy phát sinh mâu thuẫn phu thê bản chất là trượng phu thói quen thê tử vì gia đình phụ hiến ngài ngẫm lại bọn họ cãi nhau lý do là cái gì kia đã có thể nhiều có nói thê tử ôn tập sẽ chậm trễ việc nhà có hỏi thi đậu thê tử đi đi học hài tử làm sao bây giờ còn có triệu chủ nhiệm không có đi xuống nói nàng đã minh bạch tô đình ý tứ tuy rằng vĩ nhân nói qua phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời Nhưng trên thực tế trong sinh hoạt, chủ lưu tư tưởng vẫn là nam chủ ngoại nữ chủ nội. Đệ 408 trang Hơn nữa cái này nam chủ ngoại nữ chủ nội rất có ý tứ, nam nhân có công tác, sự tình trong nhà có thể một mực mặc kệ, nữ nhân có công tác, lại đến công tác sinh hoạt ôm đồm. Những cái đó ồn ào đến túi bụi gia đình, nam nhân về nhà sau, cơ bản đều chai dầu đổ đều không đỡ một chút, nữ nhân tắc tiến ra môn liền bận rộn cái không ngừng, muốn mang hài tử, muốn nhóm lửa nấu cơm, khôi phục thi đại học thông chi xuống dưới trước. Bọn họ phu thê chi dàn quan hệ liền không thấy được có bao nhiêu hòa thuận. Tô Đình tiếp tục nói, nam nhân thói quen nữ nhân phụng hiến, đương có một ngày nữ nhân không nghĩ tiếp tục phụng hiến, mâu thuẫn liền sẽ bùng nổ, căn nguyên ở cá nhân, mà không ở với chính sách. Ngươi nói có đạo lý. Triệu chủ nhiệm lại lần nữa thở dài, lại hỏi, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Tô Đình cười cười, chúng ta lập trường không giống nhau, ý nghĩ của ta khả năng giúp không đến ngài. Không có việc gì. Ta cũng chỉ là muốn nghe nhiều nghe đại gia ý tưởng, có thể sử dụng liền tiếp thu, không thể dùng liền tính. Triệu chủ nhiệm như vậy nói, Tô Đình liền không lại ấp úng, nói, ta cảm thấy nữ nhân không thể đem sinh hoạt toàn bộ hy vọng ký thác ở người khác trên người. Tục ngữ nói dựa người người đi, dựa núi núi sở, chính mình lập đến lên, mới là quan trọng nhất. Chính mình lựa chọn chủ nội, ta không nói cái gì, nhưng nếu nữ nhân tưởng tiến tới, mà nam nhân lại bởi vì cá nhân tư tâm kéo cẳng, loại này nam nhân, sớm đá sớm hảo. Triệu chủ nhiệm minh bạch tô đỉnh trước một câu ý tứ, nàng ý tưởng, đích sắc cùng hiện tại đại đa số người ý tưởng bất đồng, cùng các nàng công tác phương thức cũng không giống nhau. Các nàng làm phụ liên công tác, nói là phải vì phụ nữ quyền lợi làm đấu tranh, nhưng công tác tiến hành khi có rất nhiều gông cùng siếng xích, gặp được phu thêm mâu thuẫn, hành sự vẫn là lấy khuyên giải không khuyên chia làm chủ. Khóc lóc lá hét nói muốn ly hôn, chờ thật khuyên phân lại sửa miệng nói tính người quá nhiều. Thậm chí còn có người ở thay đổi chủ ý sau. Chả đua nói các nàng phụ liên đồng chí khuyên bọn họ tách ra là không có hảo tâm. Hùng chi nàng là đại viện phụ liên chủ nhiệm, giữ gìn phụ nữ quyền lợi đồng sự, còn muốn tận lực ổn định trong đại viện những cái đó phu thê chi gian quan hệ. Cho nên Tô Đình ý tưởng tuy rằng thực hảo, nhưng đối nàng công tác mà nói, không cụ bị tham khảo tính. Triệu chủ nhiệm nói, ta trở về lại châm trước châm trước đi, đúng rồi, tam hỏa lịch hiểm ký xuất bản sao. Khi nào có thể mua được? Tô Đình trả lời nói, muốn ra. Đưa ra thị trường thời gian hẳn là này hai tháng, cụ thể ngày nào đó ta hiện tại cũng không rõ lắm. Bởi vì tam hỏa hệ liệt nhân khí rất cao, cho nên cái thứ ba chuyện xưa sớm tại còn tiếp lúc đầu liền xác định muốn xuất bản, thời gian tắc định ở còn tiếp kết thúc sau hai tháng nội. Tam hỏa lịch hiểm ký là tháng 11 sơ kết thúc, nhất muộn một tháng sơ, tranh liên hoàn liền sẽ đưa ra thị trường. Hơn nữa lần này xuất bản, chẳng những nhuận bút cấp cao, xuất bản sách số cũng viễn siêu trước 2 buồn, đầu bản liền phải ra 10 vạn sách. trên dưới hai bổn thêm lên chính là 20 vạn. Chỉ nay một bộ xuất bản bắt được tiền nhuận bút, là có thể đuổi kịp nàng phía trước mấy năm thu được toàn bộ tiền nhuận bút. Lần này xuất bản là chỉ ra tam hỏa lịch hiềm ký, vẫn là hợp với phòng quải tiểu lớp học cùng nhau ra. Triệu chủ nhiệm hỏi xong chủ động giải thích, là cái dạng này, ta cảm thấy tam hỏa hệ liệt này một bộ tuyển đề thực hảo, phòng quải tiểu lớp học phổ cập khoa học một ít phòng quải tiểu tri thức cũng rất hữu dụng, nếu có thể cùng nhau ra Lần sau đi thành phố thời điểm ta tưởng cùng phụ liên lãnh đạo đề nghị mua sắm một ít tranh liên hoàn phát đi xuống. Tô Đình bừng tỉnh đại ngộ, trả lời nói, sẽ cùng nhau ra, nhưng sẽ tách ra, đơn độc cấn một quyển sách nhỏ làm tặng phẩm, tùy thư đưa tặng Như vậy cũng không tồi. Triệu chủ nhiệm nghĩ nghĩ nói, hôm nào đi thành phố, ta cùng các nàng nhắc lên chuyện này. Hảo. Bởi vì nói chuyện, hai người xuống lầu sau dừng lại bước chân nhiều hàn huyên một hồi, mạnh tú chân từ cửa sổ thấy. Chờ các nàng một phân khai liền vội vàng ra tới hỏi, triệu chủ nhiệm tìm ngươi làm gì? Cho chúng ta làm tư tưởng công tác. Tô Đình nghĩ thầm, trên thực tế cuối cùng chỉ hỏi bọn họ về sau tính toán. Không thể đi. Không phải nói triệu chủ nhiệm làm tư tưởng công tác đối tượng, đều là ồn ào đến tương đối lợi hại kia mấy đôi phu thế sao. Mạnh Tú Chân không quá tin, ngươi cùng hạ đồng chí không cãi nhau qua đi. Không xảo, nhưng triệu chủ nhiệm tìm chúng ta thật là vì việc này. Mạnh Tú Chân đầy mặt hoang mang. Chẳng lẽ cái kia danh sách thật là người khác điệu đạt? Tuy rằng cùng Tô Đình nói thời điểm, nàng luôn mãi cường điệu khó giữ được thật, trên thực tế trong lòng đối cái kia danh sách tin tưởng không nghi ngờ. Tô Đình cố ý theo nàng lời nói trêu ghẹo, xem ra mạnh tỷ tin tức của ngươi cũng có không chuẩn thời điểm A. Nay chỉ có thể thuyết minh nói cho ta này tin tức người không đáng tin cậy. Mạnh tú chân trịnh trọng nói, nàng kiên quyết không thừa nhận chính mình không đáng tin cậy. Tô Đình ha ha cười, vậy ngươi nhưng hiểu lầm nhân ra. Hiểu lầm mạnh tú chân lời nói mới ra khẩu, phản ứng lại đây hỏi, danh sách là thật sự? Không đúng à, danh sách nếu là thật sự, như thế nào sẽ là triệu chủ nhiệm tới cấp các ngươi làm tư tưởng công tác? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi lừa ta? Danh sách là thật sự, triệu chủ nhiệm cũng thật là tới cấp chúng ta làm tư tưởng công tác đi vào hàng hiên, ánh đèn sáng lên tới, chú ý tới mạnh tú chân trên mặt biểu tình, tô đình vội vàng nhấc tay, ngươi cũng đừng đoán mò, ta cùng đồng xuyên chi gian không thành vấn đề. Là triệu chủ nhiệm có mặt khác sự tìm ta, chủ động tiếp cái này sống. Mạnh Tú Chân nhẹ nhàng thở ra, ta nói đi, chúng ta lầu trên lầu dưới ở, ngươi cùng hạ đồng chí cãi nhau, ta sao có thể không biết. kia nhưng chưa chắc, nói không chừng chúng ta cãi nhau thanh âm tương đối tiểu, ngươi không nghe thấy đâu. Tô Đình biên hướng trên lầu đi, biên quay đầu cùng Mạnh Tú Chân nói chuyện. Mạnh Tú Chân tắc đứng ở nhà mình cửa, cười ha hả nói, ở vào nổi nóng, ai quản thanh âm nhỏ không nhỏ. Trừ phi các ngươi là trên đầu giường cãi nhau. Tô Đình thiếu chút nữa chân vừa trượn, bỏ xuống một câu, không nói chuyện với ngươi nữa. liền nhanh hơn bước chân thượng tới rồi lầu 2. Kết quả mới vừa vào cửa, liền nghe thấy trong phòng khách ngồi Hạ Đông xuyên hỏi, cái gì đầu giường cãi nhau. Tô Đình đi đến bàn trà trước, chiến thuật tính bưng lên tráng men ly uống nước, không có gì, ngươi nghe nàng nói bữa. Hạ Đông xuyên dựa vào sofa chỗ tựa lưng, hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng, cố tình kéo trường thanh âm, Nga. chương Trước năm thi đại học. báo chí thượng đăng khôi phục thi đại học đưa tin sau mười đống liền trở thành trong đại viện nhất náo nhiệt địa phương đệ bốn trăm trang đại gia tới tìm chính là mạnh tú chân khuê nữ nàng là thuộc khóa này sinh thả thành tích vẫn luôn thực hữu dị có vấn đề sôi nổi tới cửa ớt xanh cũng sẽ tìm nàng mượn bút ký vừa mới bắt đầu mạnh tú chân không phải thực nguyện ý đại gia tới hỏi nàng khuê nữ vấn đề gần nhất sẽ không mỗi cái tới cửa quân tẩu theo chân bọn họ ra quan hệ đều thực hảo giống tô đình như vậy làm nàng khuê nữ tới cửa giáo nàng đều nguyện ý chỉ là tô đỉnh chính mình cơ sở vững chắc không cần người giáo thứ hai tới cửa thỉnh giáo người quá nhiều ngày đầu tiên vì giáo những người này nàng khuê nữ cũng chưa thấy thế nào thư thực chậm trễ học tập liền hơn một tháng ôn tập thời gian quá khẩn trương cũng may tới cửa thỉnh giáo quân tẩu đều là có ánh mắt đại khái là nhìn ra nàng không cao hứng liền không thế nào tới cửa hỏi chuyện mà là sửa mượn bút ký việc này mạnh tú chân không phản đối mùng một đến cao tam nàng khuê nữ làm bút ký không biết có bao nhiêu Mượn mấy quyển đi ra ngoài cũng không có gì Thậm chí nàng khuê nữ chính mình đang xem bút ký Cũng có thể cho mượn đi Dù sao sao xong các nàng liền sẽ còn trở về Không ảnh hưởng ôn tập Ở mượn bút ký trong quá trình Có người chú ý tới mạnh tú chân khuê nữ Đang xem tô đình bút ký Hỏi thăm lên Mạnh tú chân khuê nữ không có gì tâm nhãn Đem bút ký nơi phát ra cấp nói Tên kia quân tẩu nghe xong thực buồn bực Tưởng tô đình sơ chúng cũng chưa thượng 2 năm Hơn nữa nàng rời đi trường học đều 10 năm Mà mạnh tú chân khuê nữ năm nay tốt nghiệp cấp ba còn vẫn luôn thành tích ưu dị. Nàng xem tô đình bút ký làm gì. Trong lòng nghĩ hoặc, lại không đem này đương hồi sự, chỉ cùng một cái học tập tiểu tổ người để ra miệng. Thi đại học báo danh sau khi kết thúc, trong đại viện xuất hiện đủ loại học tập tiểu tổ, có rất nhiều quan hệ tốt quân tổ cùng nhau học tập, có rất nhiều đơn vị tổ chức, tỉ như quân khu tiểu học, vì làm các lão sư có thể cho nhau giao lưu học tập thành quả, xúc tiến học tập nhiệt tình, cũng tổ cái học tập tiểu tổ. Tên này quân tẩu tham gia học tập tiểu tổ là người trước, mấy người quan hệ không tồi, lại sợ đóng cửa làm xe, liền tiến đến cùng nhau. Nàng thuận miệng vừa nói, cùng tiểu tổ một khác tên là Mang Thục Lan quân tẩu lại thượng tâm. Vừa lúc Mang Thục Lan cùng Tô Đình quan hệ không tồi, cách thiên liền tới cửa mượn bút ký. Tô Đình thực kinh ngạc, hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tìm ta mượn bút ký? Mang Thục Lan cùng Tô Đình lớn hơn 2 tuổi, đại vận động bắt đầu khi đã thượng sơ tam, nhưng nàng rời đi trường học lâu lắm. Mấy năm nay lại không thấy thế nào quá thư, sơ trung chi thức rất nhiều đều đã quên, cho nên gần nhất ôn tập thời điểm, thường cảm thấy mê mang. Nàng không biết chính mình nỗ lực có thể hay không được đến muốn kết quả, nếu không thể, nàng không biết chính mình vùng trong nhà hết thảy, tiêu phí nhiều như vậy thời gian ôn tập có hay không ý nghĩa? Cần phải làm nàng từ bỏ, nàng lại có chút không cam lòng. Đọc sách khi nàng thành tích vẫn luôn thực hảo, trong lòng cũng sớm định ra muốn làm trước nghiệp. Nhưng thình lình xảy ra đại vận động thay đổi hết thảy. Mộng tưởng dần dần xa xôi, nàng cũng một lần lựa chọn nhận mệnh, nghe theo cha mẹ ý kiến, kết hôn sinh con, rửa tay làm canh thang. Nhưng nàng trong lòng tên là Mộng tưởng hạt giống vẫn chưa tàn biến, đương thi đại học khôi phục, này viên hạt giống đã phát mẩm. Mà này, cũng là nàng lựa chọn báo danh tham gia thi đại học nguyên nhân. Chỉ là lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại rất cốt cảm, học tập trong quá trình, nàng thường thường cảm thấy bước đi duy gian, trong lòng hối hận một ngày so với một ngày thâm, nếu qua đi những cái đó năm. Nàng có thể nhiều nhìn xem thư thì tốt rồi. Nhưng thi đại học tiến đến nền bước sẽ không bởi vì nàng hối hận mà thả chậm, nàng chỉ có thể nghĩ mọi cách nhiều học một chút. Đây cũng là nàng tới tìm Tô Đình nguyên nhân chủ yếu, nàng cảm thấy ở cái này mấu chốt, mạnh tú chân nữ nhi sẽ không lãng phí thời gian ở vô dụng bút ký thượng. Mang thuộc lan như vậy tưởng, cũng nói như vậy ra tới. Tô Đình cười rộ lên, tuy rằng nàng không có tham gia hưng thú tiểu tổ, ở mạnh ra người đến người đi khi. Nàng cũng không có nghĩ tới muốn tới chỗ nào nàng bút ký cũng có thể ngoại mượn, nhưng này cũng không đại biểu nàng không muốn cùng người chia sẻ, chỉ là nàng chủ động lấy ra đi, bằng cấp bại tại nơi này, người khác không tránh khỏi muốn hỏi đông hỏi tây, yêu cầu giải thích sự quá nhiều. Nói nhiều sai nhiều, đây là bất biến chân lý, Tô Đình vẫn luôn ghi khắc, Nhưng mang Thuộc Lan tới cửa mượn bút ký, nàng cũng không keo kiệt, đem mấy năm nay ôn tập trong quá trình làm bút ký, cùng viết quá bài thi đều đem ra, làm nàng chính mình chọn lựa. Mang Thục Lan cơ sở chi thức tuy rằng không vững chắc, nhưng người cũng không nốc, nhìn đến này đó bút ký cùng bài thi, liền biết Tô Đình là thật là có bản lĩnh. Hơn nữa chỉ xem bài thi cùng bút ký độ dày, là có thể nghĩ đến Tô Đình khẳng định đã sớm bắt đầu ôn tập, thậm chí, có lẽ nàng chưa từng có từ bỏ quá học tập. Mang Thục Lan trong lòng kích động, lại không có thắc một đi không trở lại lấy tập hợp bút ký, mà là chọn sơ nhất sơ nhị toán học bút ký, lại tìm Tô Đình mượn hai phân bài thi, nàng tính toán trước xem xong này đó, lại đi suy xét mặt khác rời đi khi, mang thục lan hỏi, nếu những người khác vấn đề bút ký từ từ đâu ra, ta có thể đúng sự thật cùng các nàng nói sao? Tô Đình nghe vậy sửng sốt, cười nói, có thể. Mang thục lan buông tâm, đem bút ký đưa tới học tập tiểu tổ. Mặt khác quân tẩu xem nàng lấy ra bút ký cùng phía trước không giống nhau, liền hỏi vài câu. Biết được bút ký là tìm Tô Đình mượn, có quân tẩu hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên tìm nàng mượn bút ký? Ta cảm thấy nàng bút ký rất hữu dụng. Mang thục lan nói, đây là lời nói thật. Ôn tập trong khoảng thời gian này, mang thuộc lan học tập tiến triển không nhiều lắm, nhưng xem qua bút ký là thật không ít, biết có bút ký nhìn rất dày, mở ra mới biết được không có gì làm việc, còn có bút ký hàng khô có, nhưng là thật khó hiểu. Mà Tô Đình bút tích phong cách thực ngắn gọn sáng tỏ, trong đó còn viết không ít nàng cá nhân học tập phương thức cùng hiểu được, đối nàng mà nói rất hữu dụng. Có một cái chương nàng phía trước vẫn luôn học được mơ mơ màng màng, giống như đã hiểu, nhưng đến làm bài liền sẽ không, nhưng viên thư vừa thấy, công thức đều nhớ rõ. Lại không có gì không rõ địa phương Bởi vậy cái kia trương đề mục Vẫn luôn là nàng bạc lực hạng Gặp được liền luôn cuống Nhưng tối hôm qua xem qua tô đình bút ký sau Nàng cảm thấy chính mình nghĩ thông suốt Lại làm bài mục quả nhiên so với phía trước thông thuận Cùng nhau ôn tập quân tẩu đều mặt lộ vẻ hoài nghi Người xác định Thật không phải các nàng khinh thường tô đình Các nàng cùng nhau ôn tập bằng cấp đều không thấp Kém cỏi nhất mang thục lan Đều thượng hơn một tháng sơ tam chương trình học Đệ 410 trang Đồng dạng rời đi trường học như vậy nhiều năm, các nàng ôn tập lên đều gặp đèn. tô đình nghỉ học khi vừa mới thượng mùng một, các nàng thật vô pháp tin nàng bút ký hữu dụng. Nhìn ra đại gia nội tâm ý tưởng, mang thục lan nói, các ngươi không tin liền tính. Túi đầu tiếp tục ôn tập. Nếu mang thục lan sinh ra cái cỏ, các nàng ý tưởng khả năng sẽ không thay đổi, nhưng nàng này thái độ, đại gia trong lòng đều đánh lên cổ. Ngươi xem ta ta xem ngươi sau, có người nhịn không được hỏi, ngươi mượn mấy phân bút ký. Có thể hay không cho chúng ta cũng nhìn xem. có thể tiến đến cùng nhau ôn tập người quan hệ đều sẽ không kém mang thục lan trong lòng hy vọng mọi người đều có thể khảo đến hảo thành tích nếu không phải như vậy mượn bút ký khi nàng cũng sẽ không hỏi ra câu nói kia nếu là tô đình lúc ấy cự tuyệt mang thục lan sẽ tôn trọng nàng ý kiến không đem bút ký đưa tới học tập tiểu tổ tới nhưng tô đình nói có thể nàng liền không có băn khoăn, đem nổ tẻ bục đưa ra đi nhìn không một hồi liền có quân tổ hỏi này thật là tô đình làm bút ký mang thục lan nói nàng thân thủ cho ta Này còn có thể có giả. Nàng đi học thời điểm thành tích tốt như vậy. Đều là chuẩn bị chiến tranh thi đại học người, bút ký có hay không dùng, các nàng vừa thấy liền biết. Nếu này bút ký thật là tô đình viết, kia nàng đi học khi thành tích khẳng định không phải giống nhau hảo. Mang thuộc lan lắc đầu, nàng đọc sách khi cái gì thành tích, ta cũng không rõ lắm, bất quá nàng, cơ sở thực vững chắc, các người muốn hay không dùng. Nếu muốn ta sao xong cho các ngươi? Đại gia không chút do dự, muốn... một phân bút ký có thể hai ba cá nhân cùng nhau sao? Không mấy ngày, mang thục lan các nàng học tập tiểu tổ người liền đều dùng tới tô đình bút ký cùng bài thi. Lúc sau một truyền mười, không đến nửa tháng thời gian, tìm tô đình mượn bút ký người sắp đạp vỡ nhà nàng này cửa. Trải qua hơn một tháng khẩn trương ôn tập, thi đại học rốt cuộc tiến đến. Vì tô đình có thể lấy no đủ tinh thần trạng thái nên đón khảo thí. Trước một ngày buổi tối cơm nước xong, hạ đông xuyên liền bắt đầu thúc giục hai đứa nhỏ chạy nhanh đánh răng rửa mặt, lên giường nghỉ ngơi. Không ngừng hai đứa nhỏ ngủ đến sớm, bọn họ hai vợ chồng cũng là 9 giờ không đến, liền về phòng nằm. Hơn nữa ngủ hạ sau hạ đông xuyên đặc biệt thành thật, tuy rằng dán tô đình đương nhân tính lò sưởi, nhưng hai tay một chút đều không có vừa rào. Chỉ là tô đình có điểm lãng phí hắn dụng tâm lương khổ, lên giường sau vẫn luôn không có gì buồn ngủ, nhắm mắt lại lại cảm thấy nhàng chán, liền lôi kéo hạ đông xuyên nói chuyện, Ngươi nói ta nếu là không thi đậu làm sao bây giờ. Lúc này ghi danh đại học so đời sau nhưng có nhiều. Nàng thi đại học năm ấy là trước ra thi đại học điểm lại kê khai trí nguyện, nhưng cứ như vậy, vẫn là có học sinh trí nguyện không báo hảo, bởi vì năm đó chúng tuyển phân số điều chỉnh. Mà lúc này ghi danh đại học là muốn trước kê khai trí nguyện, bảng biểu giao đi lên sau lại thi đại học. Hơn nữa bởi vì đây là khi cách 10 năm lần đầu thi đại học, 10 năm trước chúng tuyển phân số đối bọn họ mà nói, không có quá lớn tham khảo ý nghĩa, khảo thí khó khăn cũng không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ gặp phải cục diện, có thể dùng hai mắt một bôi đen tới hình dung. Tuy rằng Tô Đình cảm thấy nàng ôn tập còn hành, chỉ cần không phát huy thất thường, khẳng định có đại học thượng, nhưng nàng báo kia mấy sở đại học, nói thật, phân số kỳ thật đều rất cao. Sắp đến ngày thi, nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Hạ đông xuyên đối Tô Đình có thể so nàng đối chính mình có tin tưởng nhiều, nghe xong không chút do dự nói, không có khả năng, người ôn tập tốt như vậy, nếu người đều thi không đầu, chúng ta đại viện nhiều như vậy quân tẩu, không được toàn quân bị diệt. Khảo không khảo được với không thể quan xem thành tích. Còn muốn xem mỗi người báo trường học, có người khả năng ôn tập không như vậy hảo, nhưng là báo trường học phân số yêu cầu không cao, cũng có thể thi đậu, có người thành tích hảo, nhưng báo trường học phân số cao, liền có khả năng thi rớt. Tô Đình hiện tại liền lo lắng cho mình là người sau. Tô Đình như vậy thanh tỉnh, Hạ Đông Xuyên không hảo lại ngốc nết tuổi, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, khảo thí trước ngươi không cần tưởng bảy tưởng tám, đêm nay hảo hảo ngủ, ngày mai mới có thể có hảo trạng thái, trạng thái hảo, phát huy liền hảo. Thi đầu tỷ lệ liền lớn hơn nữa, ngươi nói có phải hay không? Lý trí thượng, ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng cảm tình thượng ta hiện tại ngủ không được. Tô đình thở dài, tổng cảm thấy hoang hốt. Không có gì hảo tâm hoảng, lui một bước nói, liền tính ngươi năm nay thi không đậu, còn có sang năm, năm sau, dù sao chỉ cần ngươi tưởng hảo, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Hạ đông xuyên trong thanh âm nhiễm ý cười, ngươi yên tâm, liền tính về sau ngươi muốn cùng tiểu diễm cùng nhau tham gia thi đại học, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Tô Đình nghĩ đến kia cảnh tượng, dôi tay véo hạ đông xuyên cánh tay, ngươi ở chú ta sao? Hạ đông xuyên cánh tay thượng tất cả đều là cơ bắp, hơn nữa nàng không dùng như thế nào lực, véo người cùng cào ngứa dường như, làm hắn nhịn không được cười ra tiếng, biện giải nói, không có, ta là ở biểu đạt đối với ngươi duy trì. Tô Đình ha hả, cảm ơn ngươi duy trì, nhưng ta cũng không muốn cảm ơn. Khai quá vui đùa, Tô Đình dựa vào trong lòng ngực hắn nói, nếu là năm nay thật không thi đậu, sang năm ta liền đem mục tiêu điều thấp điểm. ta mới không nghĩ cùng tiểu diễm cùng nhau tham gia thi đại học, quá xấu. Hạ Đông Xuyên không có theo nàng lời nói đi xuống nói, ủ rũ nói, nàng chính mình nói là ở điều tiết cảm xúc, hắn nói lại dễ dàng bị hiểu lầm là đối nàng không có tin tưởng, ở cái này mấu chốt, quá đả kích người. Cuối cùng, hắn ôm lấy trong lòng ngực cô nương nói, ta tin tưởng ngươi có thể khảo ra hảo thành tích. Tuy rằng ngủ đến không đủ sớm, nhưng đêm nay tô đỉnh giấc ngủ chất lượng thực không tồi. Ngay kế buổi sáng nàng là bị chậm rãi đánh thức, Lúc ấy bên ngoài còn không có hoàn toàn lượng, trong nhà ánh sáng có chút tối tăm, nhìn ghé vào mép giường tiểu cô nương, Tô Đình kinh ngạc hỏi, ngươi chừng nào thì lên. Ta lên có một, hai, ba chậm rãi đếm trên đầu ngón tay, có thể là tính không rõ, sửa miệng nói, thật nhiều phút lạc. Thật sự, Tô Đình dối tay kéo lượng đèn điện, ngồi dậy dối tay đi đủ giường đôi đắp áo lông, biên hướng trên người bộ biên hỏi, ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy. Ba ba kêu ta lên chậm rãi ngưỡng mặt nói. Ba ba nói hôm nay khảo thí đối mụ mụ rất quan trọng, làm ta cùng ca ca đều phải ngoan ngoãn, không thể cấp mụ mụ thêm phiền thoái. Tô Đình cười hỏi, ngươi liền ngoan ngoãn mà đi lên. Ân Ân, hôm nay ta muốn siêu cấp ngoan. Chậm dãi nói xong, bước chân ngắn nhỏ đi đến mép giường, mụ mụ ngươi muốn xuyên cái gì quần áo, ta cho ngươi lấy. Đệ 411 trang. Hoa, xem ra ta hôm nay có thể hưởng thụ đến chậm dãi phục vụ. Tô Đình vẻ mặt kinh hỉ, chỉ vào áo đông nói. Ta tưởng trước xuyên áo khoác, áo đông trên giường đuôi cái giá trung gian treo, chậm rãi tay không đủ trường, đứng ở mép giường với không tới, vì thế nàng chạy chậm qua đi, kéo xuống áo đông, ôm vào trong ngực chạy đến Tô Đình trước mặt đều, mụ mụ, cấp. Cảm ơn. Tô Đình dối tay lấy qua áo đông, tròng lên sau nói, ta hiện tại còn cần quần dài, Chậm rãi lại đi lấy quần dài, còn có vớ, vớ ở tủ quần áo ngăn kéo phía dưới, Tô Đình cùng hạ đông xuyên vớ quẻ với nhau, nàng phân không rõ nào song vớ là của ai. qua lại chạy hai lần chờ tô đình mặc chỉnh tề chậm rãi đã thở hừng hộp khuôn mặt cũng chạy trốn đỏ rực nhưng nàng cảm xúc thực hưng phấn tươi cười sán lạn hỏi mụ mụ ta hôm nay ngoan sao đặc biệt ngoan bị khích lệ chậm rãi chạy ra đi tìm được trong phòng tắm rửa mặt hạ diễm khoe ra nói ca ca ta vừa rồi giúp mụ mụ làm thật nhiều thật nhiều sự hạ diễm đang ở đánh răng nghe tiếng xoay đầu cắn răng soát tò mò hỏi ngươi giúp mụ mụ làm cái gì ta giúp mụ mụ cầm áo khoác còn còn có vỡ chậm rãi đếm trên đầu ngón tay đếm ba ba mụ mụ có thật nhiều vớ ta thiếu chút nữa lấy sai rồi mụ mụ nói màu đen là ba ba vớ ta liền đi thay đổi một đôi ta một chút liền tìm tới rồi mụ mụ vớ nga ngươi không phải đi thay đổi một đôi vớ sao hạ diễm nghi hoặc hỏi phía trước ta không biết nhà mụ mụ cùng ta nói lúc sau ta lập tức liền tìm tới rồi chậm rãi nói tiêu ngạo mà ứa ngực nàng cảm thấy chính mình nhưng thông minh lạc. nhìn nàng đắc ý tiểu bộ dáng hạ diễm ngầm hiểu Khích lệ nói, hoa, muội muội như vậy thông minh à. Trầm rãi nheo lại đôi mắt, hừ hừ. Cùng ca ca khoe ra xong, Trầm rãi lại đi phòng bếp cùng ba ba khoe ra một lần, được đến ba ba khích lệ sau, mới vừa lòng mà đi kêu mụ mụ cùng ca ca ăn cơm. Ăn qua cơm sáng, hạ đông xuyên rửa chén, tô đình tắc vào nhà kiểm tra khảo thí văn phòng phẩm, cũng đem buổi sáng muốn khảo khoa bút ký cấp mang lên, tuy rằng không nhất định sẽ xem, nhưng cầm tổng cảm thấy tâm an. Sửa sang lại thứ tốt. hạ đông xuyên mang theo hai đứa nhỏ đưa tô đình đi trường thi trong đại viện này đó quân tẩu khảo thí địa điểm đều ở huyện cao bộ đội vì tỏ vẻ duy trì cố ý an bài người lái xe đón đưa gia đình quân nhân an trí làm cũng an bài cá nhân làm hậu cần bọn họ đi ra ngoài khi xe tải đã ngừng ở đại viện cửa trên xe ngồi thứ hai cái quân tẩu đều ở thừa dịp khảo thí trước trong khoảng thời gian này đoạt bối chi thức điểm xe bên đứng cái 30 tới tuổi nữ nhân đoàn tóc ăn mặc kiện hầu áo đông trong tay cầm vợ đi dạo bước Hôm nay tuy rằng ra Thái Dương, nhưng thời gian qua sớm, ánh mặt trời không có gì độ ấm, thở ra tới khi đều mang theo sương trắng, nàng thật sự không đứng được, đành phải dựa vào đi lại sưởi ấm. Nhìn đến bọn họ đi ra, đối phương đi nhanh chào đón, đem vợ cùng bút hướng Tô Đình trước mặt một đường, tới, ký cái tên. Tô Đình soát soát ở đăng ký danh sách thượng ký xuống tên, hỏi, chúng ta khi nào xuất phát? Bảy giờ rưỡi xuất phát đối phương trả lời xong, trêu kẹo hỏi, hạ đồng chí là đưa đến nơi này liền đỉnh. vẫn là muốn đưa người đi trường thi tô đình chính giơ tay xem biểu phản ứng chậm chút cấp trả lời chính là hạ diễm chúng ta muốn đưa mụ mụ đi trường học đối phương cười hỏi mụ mụ khảo thí thời điểm các ngươi ở bên ngoài chờ sao ẩn ẩn hạ diễm cùng chậm rãi tể gật đầu không sợ lanh a không sợ nghe bọn hắn nói xong lời nói tô đình đối hạ đông xuyên nói còn có 18 phút chúng ta là lên xe chờ, vẫn là trạm nơi này chờ đều được hạ đông xuyên nói Tô Đình nói, kia vẫn là trạm nơi này chờ đi, tốt xấu có điểm Thái Dương. Lần này trong đại viện báo danh tham gia thi đại học quân tẩu rất nhiều, thêm lên có hơn 40 tiếp cận 50 người, bọn họ ra tới đến không tính vãn, đứng yên sau thường thường có người từ trong đại viện ra tới. Thẩm toàn cùng Mạnh Tú Chân mẹ con là cùng nhau ra tới, nhìn đến Hạ Đông Xuyên cùng hai anh em ở, Mạnh Tú Chân kinh ngạc hỏi, Hạ Doanh trưởng cũng tới được khảo. Ân, chậm rãi cho rằng Mạnh Tú Chân không thấy được chính mình cùng ca, cố ý cường điệu. Còn có chúng ta đâu?" Hạ Diễm đi theo nói, "Đúng vậy, hơn nữa chúng ta không phải đưa khảo, chúng ta là buổi khảo." Trầm rãi nghiêng đầu hỏi, "Không giống nhau sao?" "Đương nhiên không giống nhau, đưa khảo là đưa đến nơi này, chúng ta muốn đưa Mụ Mụ đi trường học, còn muốn ở bên ngoài thủ, đây là buổi khảo." Trầm rãi bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Mạnh Tú chân vội vàng hỏi Tô Đình, "Bọn họ thật sự muốn đưa ngươi đến huyện đi lui?" Tô Đình gật đầu, "Đúng vậy." Nguyên bản Mạnh Tú chân cho rằng đem Hải Tử đưa đến cổng lớn, Nhìn nàng lên xe là đủ rồi, kết quả ra tới nhìn đến tô đình vàng ra, mới biết được đưa thi đậu mặt còn có buổi khảo, trần cho hỏi, nếu không, ta cũng đưa ngươi đến trường học. Không cần, ta chính mình có thể hành. Mạnh tú chân khuê nữ nói, nàng biết ba ba cùng đệ muội đều ở nhà, mụ mụ khẳng định đi không khai. Mạnh tú chân nghe nàng nói như vậy, do dự hạ nói, hảo đi. Nhưng thật ra thẩm toàn, nhìn về phía hạ ra người khi, trong ánh mắt xẹt qua một tia hâm mộ. Tuy rằng nàng trượng phu không phản đối nàng tham gia thi đại học, nhưng muốn nói duy trì cũng chưa nói tới, biết nàng hôm nay muốn khảo thí cũng không có gì tỏ vẻ, càng miễn bàn buổi khảo. Trượng phu không tới, hai tử tuổi còn nhỏ thích ngủ nướng, thời tiết như vậy lạnh, càng muốn không đến muốn dậy sớm đưa nàng. Nhưng nàng không có làm chính mình đắm chìm tại đây loại mất mắt trùng, cùng tô đỉnh toàn gia chào hỏi qua sau, liền lên xe đấu tìm vị trí ngồi xuống, cũng lấy ra bút ký đầu nhập tới rồi khảo chức cường nhớ trong đại quân. 7 28 phân Cuối cùng một người quân tàu tới, gia đình quân nhân An trí làm can sự ngồi vào phía trước thùng xe, nói cho tài xế có thể xuất phát. Từ Hải quân đại viện đến huyện Cao Lộ cũng không đoạn, nhưng này chiếc xe là bộ đội an bài đón đưa quân tàu, trên đường không ngừng, cho nên đến huyện Cao khi còn không đến 8 giờ 10 phút. Xe tải ngừng ở huyện nhà cao cửa rộng khẩu sau, quân tàu nhóm lục tục từ trên xe xuống dưới, rơi xuống đất sau không nhiều lắm dừng lại, trực tiếp cầm chuẩn khảo chứng tiến trường học. Đệ 412 trang. Tô Đình đi vào trước. hạ đông xuyên hỏi đồ vật mang tể không có có hay không tiêu chảy đều tể không có tiêu chảy tô đình đem bút ký công đạo hạ đông xuyên không lưng phân biệt hôn hạ hai đứa nhỏ mụ mụ đi khảo thí các ngươi đi theo ba ba ngoan một chút ngươi mang theo bọn họ không cần vẫn luôn ở bên ngoài trùng gió đi phụ cận mở cửa cửa hàng nhiều đi dạo hạ đông xuyên nói ân hảo hảo khảo thí hai anh em cũng phụ hòa nói hảo hảo khảo thí mụ mụ cố lên này một năm thi đại học phân hai ngày cử hành Ngày đầu tiên khảo toán học chính trị, ngày hôm sau khảo sử mà, vật hóa cùng ngữ văn. Tô Đình khảo chính là sử mà, gần nhất bắt đầu ôn tập khi, nàng cao trung tốt nghiệp đã thật lâu, vật hóa sinh đã sớm quên hết, không có danh sư dạy dỗ, tưởng một lần nữa nhặt lên tới cũng không dễ dàng, mà lịch sử địa lý chủ yếu dựa trí nhớ, đây là nàng cường hạng, thứ hai nàng sớm tại vừa mới bắt đầu ôn tập khi, Tô Đình liền nghĩ kỹ rồi về sau học tiếng Trung, thi đại học tuyển văn khoa vừa vặn. tiếng Trung chuyên nghiệp thoạt nhìn giống như cùng Tô Đình về sau muốn làm chuyện tranh ngành sản xuất không có quá lớn liên hệ, nhưng trên thực tế chuyện tranh yêu cầu chuyện xưa làm chống đỡ, nếu nói họa là ra kia chuyện xưa chính là cốt, hai người thiếu một thứ cũng không được. Mà cho dù là Tô Đình xuyên qua trước, quốc nội cũng không có chân chính ý nghĩa thượng chuyện tranh chuyên nghiệp, rất nhiều chuyện tranh hành người giả, trên thực tế đều là Mỹ thuật xuất thân. Nhưng Tô Đình kiếp trước chính là học họa, nàng đọc đại học còn thực không tồi, ở Mỹ trong viện ít nhất có thể bài tiến trước nhị Đi học khi nàng cũng vẫn luôn là lão sư trong mắt sủng nhi, mỗi người đều nói nàng có thiên phú, có linh khí, nàng cũng từng như vậy cho rằng, cho nên tại gia đình phát sinh biến cố trước, nàng mộng tưởng vẫn luôn là trở thành nổi danh họa ra. Thẳng đến nàng hai bàn tay trắng, nàng mới phát hiện ở trở thành nổi danh họa ra trước kia, nàng đầu tiên phải làm chính là lấp đầy bụng, mà tưởng lấp đầy bụng, nhất định phải từ bỏ mộng tưởng. Tô Đình thực mau làm ra lựa chọn, mới vừa đổi nghề kia đoạn thời gian Tô Đình rất khó chịu. Nàng cảm thấy chính mình là cái người nhu nhược, dùng bỏ lý tưởng. Cho nên đương nàng phát hiện chính mình rốt cuộc họa không ra muốn họa khi, nàng cảm thấy đây là ông trời đối nàng trừng phạt. Thẳng đến trải qua quá dài lâu thời gian lễ rửa tội, Tô Đình mới dần dần minh bạch, kỳ thật không có gì trừng phạt. Nàng họa không ra, chỉ là bởi vì từng bị lão sư khen có linh khí nàng, trên thực tế thiên phú cũng không có như vậy cao. Có chút người ở trải qua cực khổ sau, có thể họa ra càng động nhân tâm họa, mà nàng lại ở sinh hoạt cha tấn trung. một chút trở nên phổ thông bình phẳng. ở nhận rõ điểm này sau, tô đình mới hoàn toàn thoải mái lựa chọn một con đường khác. cũng may sinh hoạt ma diệt nàng ở hội họa thượng linh khí, nhưng kỹ xảo còn tại, nàng cơ sở công phi thường vững chắc, hơn nữa nào động không tuổi, họa ra tới điều mạn đầu thú đáng yêu. nếu không lại có đại vây đẩy, nàng cũng không có khả năng một đêm bạo hồng. xuyên qua sau nàng tiếp tục tiếp trước nghề phụ, một đường đi tới thành tích cũng đều không tồi, cho nên nàng không hề đối tiếp trước từ bỏ canh cánh trong lòng. tuyển chuyên nghiệp thời điểm cũng không có chấp nhất mà muốn tục tiến lên thế chưa hoàn thành mộng tưởng chỉ nghĩ làm đến nơi đến chốn mà tuyển một cái đối họa tranh liên hoàn hoặc là chuyện tranh cảng có trợ giúp chuyên nghiệp suy nghĩ cặn kẽ sau tô Đình nàng ghi danh đệ nhất trí nguyện là phục đại tiếng trung hệ đêm qua tô đỉnh trong lòng thấp thỏm ngủ không được nhưng chờ thật vào trường thi bắt được phân phát xuống dưới bài thi nàng tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới nàng đều tốc đọc đề mục cầm lấy bút bắt đầu viết khi cách 10 năm lần đầu thi đại học đề mục cũng không khó đặc biệt là đối tô đình loại này kiếp trước trải qua quá thi đại học đời này lại trước tiên hai năm ôn tập người tới nói khó khăn thật không tính là cao khảo thí hai cái giờ nàng một tiếng rời không đến liền hoàn thành bài thi nhưng nàng không có lập tức nộp bài thi mà là cẩn thận mà đem bài thi kiểm tra rồi một lần thẳng đến tiếng chuông vang lên trước hai phút mới đình bút tiếng chuông vang lên tô đình cái thứ nhất nộp bài thi đi ra ngoài khi nàng nhìn nhìn lối đi nhỏ hai bên ngồi người không phải ở múa bút thành văn chính là vào đầu bức hai Người trước bài thi không sai biệt lắm có thể chẳng ngập, người sau bài thi có thể không một nửa, mỗi người mặt ủ mày hê. Tô Đình xem người khác ghi, người khác cũng đang xem nàng. Bài thi. Đương phát hiện nàng viết đến chân đầy, không ít người trong mắt toát ra hâm mộ, ra trường thi sau còn có người cùng nàng đáp lời, hỏi nàng có phải hay không năm nay cao trung tốt nghiệp. Tô Đình nghe được dở khóc dở cười, không có, ta hải tử đều vài tuổi. Không có khả năng đi, ngươi thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Tuy rằng lời này nghe được Tô Đình thật cao hứng, nhưng nàng cũng không có cam chịu, cười nói, thật sự, ta đều 25, rời đi trường học cũng đã rất nhiều năm. A, thật nhìn không ra tới đối phương nhìn Tô Đình bóng loáng trắng nón làn da. hơn nữa nộp bài thi thời điểm ta nhìn đến người giống như đều tràn ngập. Tô Đình khiêm tốn nói, ta đều là tùy tiện viết. Hai người biên liêu biên đi ra ngoài, đến cửa trường liền tách ra, một cái đi nơi đại đội tập hợp điểm, một cái hướng cổng trường ngừng xe tải đi đến. Nàng hẳn là nhóm đầu tiên nộp bài thi, mặt khác quân tẩu đều không có trở về, chỉ tới làm hậu cần can sự đứng ở nơi đó, nhìn đến tô đình liền hỏi, khảo đến thế nào? Khát không khát? Con hảo tô đình giơ lên trong tay quân dụng ấm nước, ta mang theo thủy. Biên nói chuyện, nàng biên nhìn đông nhìn tây, ra tới lâu như vậy, nàng đến bây giờ đều không có nhìn đến hạ đông xuyên cùng. Ý niệm mới vừa hiện lên, nàng liền nhìn đến chậm rãi từ xe tải bên kia nhảy ra tới, la lớn, mụ mụ. Tô đình hoảng sợ. Châm nửa nhịp mới lộ ra kinh hỉ biểu tình, các ngươi như thế nào tránh ở xe tải mặt sau. Bởi vì tưởng cấp mụ mụ kinh hỷ A. Hạ Đông Xuyên mang theo Hạ Diễm đi đến hai mẹ con trước mặt, hỏi, khảo đến thế nào? Ở ngươi trong nhà trước mặt, tô đình không có khiêm tốn, tự mình cảm giác tốt đẹp. Chính ngươi đều cảm giác tốt đẹp, kia khẳng định khảo đến không tồi. Hạ Đông Xuyên cho nàng cổ vũ, đói bụng không có. Chúng ta tìm địa phương đi ăn cơm. Không cùng xe trở về ăn sao. Giữa trưa xe tải sẽ tiếp quân tàu nhóm hồi đại viện ăn cơm, ăn xong rồi lại đem người đưa lại đây. Hạ Đông Xuyên nói, qua lại đều phải một giờ, lại có người cọ sát, ăn cơm thời gian sẽ không vượt qua nửa giờ, không bằng ở trong huyện tìm ra tiệm cơm, ngươi còn có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi. Đệ 413 Trang Tô Đình ngẫm lại cũng là, liền cùng làm hậu cần can sự nói thanh, cùng Hạ Đông Xuyên mang theo hai đứa nhỏ đi phụ cận tiệm cơm. Tiệm cơm người rất nhiều, dù sao cũng là thi đại học ngày, tại như vậy quan trọng thời điểm. không ai sẽ liên tiếp tiêu tiền ra ở huyện thành còn hảo thuyết cách khá xa đều sẽ lựa chọn ở trong huyện đi tiệm ăn thậm chí còn có người buổi tối không quay về ở trong huyện nhà khách trụ tiệm cơm nhân viên công tác bận tối mày tối mặt nhưng phục vụ thái độ so khi nào đều hảo hôm nay nói như thế nào đều là cái hỉ nhật tử số mặt không lớn thích hợp tô đình bọn họ vận khí không tồi tiến tiệm cơm khi vừa vặn có một bàn ăn cơm hạ đông xuyên động tác nhanh trong chiếm hạ vị trí làm tô đình bọn họ ngồi xuống sau Chính mình cầm tiền cùng phiếu đi trước đài gọi món ăn. Điểm hảo đồ ăn trở lại trước bàn cơm, hạ đông xuyên nói, thượng đồ ăn muốn nửa giờ đến một giờ, ngươi nằm sắp xuống ngủ sẽ. Hắn vừa nói vừa từ mang đến trong bao ra bên ngoài lấy nổ tẹp ú, song song phô ở tô đình trước mặt, trên bàn quá du, không lót điểm đồ vật sợ tô đình bỏ không đi xuống. Không thể không nói, hắn thực hiểu biết tô đình. Vốn dĩ nàng có điểm do dự, một là cảm thấy mặt bàn có điểm dơ, nhị có phải thế không thực đây? Nhưng nhìn trên mặt bản phô đến chỉnh chỉnh tề tề nổ tẹp u nàng thành thành thật thật mà lựa chọn nằm sấp xuống ngủ. chương 106 thông chi thư. Hai ngày thi đại học sau khi kết thúc, tô đình về đến nhà chuyện thứ nhất chính là buồn đầu ngủ. Kỳ thật nàng hai ngày này giấc ngủ không tồi, một ngày có thể ngủ 8 giờ trở lên, giữa trưa ăn cơm khi cũng sẽ hơi chút mị một hồi. Bài thi đối nàng tới nói cũng không khó, hai ngày khảo thí cũng không sẽ tiêu hao quá mức nàng quá nhiều tinh lực. Nhưng thi song sau nàng chính là cảm thấy đặc biệt mệt. Cái gì đều không nghĩ làm, chỉ nghĩ buồn đầu ngủ nhiều. Loại trạng thái này, cùng nàng kiếp trước tham gia xong thi đại học không sai biệt lắm. Trên thực tế hai đời ôn tập thời gian cũng không sai biệt lắm, kiếp trước thượng 3 năm cao trung, đời này vì thi đại học chuẩn bị 2 năm, thoạt nhìn giống như đời này thiếu học một năm, nhưng đối nàng tới nói, đây là hoàn chỉnh nhân sinh trải qua, trong lòng mỏi mệnh trình độ là trông lên. Hơn nữa kiếp trước thượng cao trung, ít nhất còn có nghỉ đông và nghỉ hè, đời này nàng lại chỉ có ăn tết hưu mấy ngày. Ngày thường đều là công tác ôn tập hai tay chảo, trạng thái vẫn luôn căng chặt. Lò xo so vẫn luôn banh thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng đương nó bung ra, qua đi hai năm mỏi mệt liền đều dũng đi lên. Vì thế, ở những người khác vội vàng đối đáp án khi, Tô Đình ở nhà nằm ba ngày, mỗi ngày chỉ nghĩ nằm, liền cửa phòng đều không nghĩ ra. Trong lúc mạnh tú chân đến mang khuê nữ tới tìm Tô Đình đối đáp án, kết quả gõ mở cửa liền thấy Tô Đình một bộ héo bẹp bộ dáng, liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Nàng khuê nữ không nàng nghĩ đến nhiều, nhìn đến Tô Đình liền tưởng nói ra mục đích, nhưng lời nói mới ra khẩu, đã bị nàng khác một phen, nàng khuê nữ đau đến thẳng kêu, mẹ. Nghe được, ta liền ở bên cạnh ngươi, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì. Mạnh tú chân trả đũa, xong rồi ôn nhu nhìn về phía Tô Đình, thanh âm càng là mềm nhẹ đến nàng khuê nữ khởi một thân nổi da gà, ngươi ăn cơm sao. Tô Đình sửng sốt, ngươi hỏi cơm trưa vẫn là cơm chiều. Nay đều buổi chiều 4 điểm nhiều. Cơm trưa. ăn. ăn đến cái gì đồ ăn ăn uống thế nào tô đình báo đồ ăn danh ăn uống còn hành mạnh tú chân thở dài một hơi nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tô đình nghe được không thể hiểu được các ngươi đi lên liền vì hỏi ta ăn không ăn cơm chúng ta là mạnh tú chân khuê nữ lại lần nữa tưởng mở miệng lại bị thân mụ khác một chút nàng buồn bực mà chuyển hướng thân mụ liền thấy mạnh tú chân đôi mắt chớp cái không ngừng nghi hoặc hỏi mẹ ngươi làm sao vậy đôi mắt không quá thoải mái Mạnh tú chân tức khắc khí quá sức, mắt trợn trắng nói, không sai, ta đôi mắt không thoải mái, ngươi chạy nhanh về phòng tìm xem thuốc nhỏ mắt, lấy tới cấp ta tích một dọn. Nhà ta có thuốc nhỏ mắt sao? Có. Mạnh tú chân khẳng định nói, ở đâu quầy, tìm không thấy chính là ngươi ánh mắt không tốt, ngươi nhiều tìm xem, chạy nhanh trở về đi ngươi. Nàng khuê nữ tin nàng lời nói, Nga Thanh đem trong tay bài thi đưa cho mạnh tú chân, chính mình xoay người hướng dưới lầu đi. Tô Đình chú ý tới các nàng động tác, hỏi ngươi trong tay lấy cái gì không có gì không quan trọng đồ vật mạnh tú chân khuê nữ nghe thấy lời này vội vàng ngẩng đầu nói là bài thi ta mẹ mang ta tới tìm tô tỉ ngươi đối đáp án mạnh tú chân không nghĩ tới khuê nữ đều xuống lầu còn có thể quản không được miệng tức giận đến không lưng lao xuống mặt đều chạy nhanh tìm bài thi đi thôi ngươi cái chết hài tử một chút ánh mắt đều không có Mang xong ngồi dậy đối với tô đình cười gượng hải tử không hiểu chuyện ngươi đừng phản ứng nàng. nàng khá tốt nhưng thật ra ngươi Hôm nay như thế nào thần thần thao thao? Tô Đình nói xong, xoay người về phòng hỏi, uống nước vẫn là trà. Mạnh Tú chân đuổi theo đi nói, cái gì kêu thần thần thao thao à? Ta đây là săn sóc ngươi, ngươi có biết hay không? Ta muốn uống trà. Tô Đình đi đến đấu trước quầy, từ trong ngăn kéo lấy ra lá trà vại, lại lấy ra ba cái không cái ly, hướng trong để vào lá trà, lại đảo nước ấm, sai khiến Mạnh Tú chân đoan qua đi một ly, chính mình tắc bưng hai ly đi đến bàn trà trước bông, dỗi tay nói, lấy đến đây đi. Lấy cái gì? Mạnh tú chân hỏi. Tô Đình ngồi vào trên sofa nói, bài thi A. Mạnh tú chân nga nga hai tiếng, đem bài thi lấy qua đi, triển khai vừa thấy, mặt trên dùng hai tháng nhan sắc bút viết đến rầm rạp, hiển nhiên thi xong sau, nàng khuê nữ viết chính tả hạ sau, đem đề mục lại làm một lần. Tô Đình trước mở ra toán học bài thi, từng đạo đề mục xem đi xuống, một mặt không thấy xong, liền nói, nhã nhã khảo đến không tồi. Mạnh tú chân khuê nữ kêu răng nhã. Thật sự. Mạnh tú chân mặt lộ vẻ vui sướng. Ân, toán học chính xác suất rất cao. Mạnh tú chân đôi tay một phách nói, ta liền biết nha đầu này khảo đến con hành. Kỳ thật nàng cùng trong đại viện hảo chút quân tẩu đều so qua đáp án, đều nói nàng khảo đến hảo. Ai? Ngươi lần này khảo đến thế nào? Vào cửa mới vừa nhìn đến Tô Đình biểu tình khi, Mạnh tú chân cảm thấy nàng khả năng không khảo hảo. Nhưng hiện tại nghe nàng như vậy lời bình, Mạnh tú chân lại cảm thấy không giống như là không khảo tốt bộ dáng. Ta! Tô Đình dương mắt. Nhìn đến Mạnh Tú chân gật đầu, rũ mắt nói, tự mình cảm giác không tồi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Đệ 414 trang. Mạnh Tú chân buồn bực hỏi, khảo đến không tồi ngươi như thế nào bộ dáng này? Ta bộ dáng gì? liền ngươi hiện tại nói chuyện như vậy, khéo bẹp, hư khí vô lực, ngươi không biết, mới vừa vào cửa nhìn đến ngươi như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không khảo hảo, tâm nói này đáp án nếu không liền không đúng rồi đi, sợ ngươi càng đối càng khó chịu. Tô Đình nhịn không được cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta khảo đến còn hành, chính là tinh thần banh lâu như vậy, đột nhiên thả lỏng lại có điểm lười đến động Ngươi cùng những người khác thật đúng là không giống nhau, trong đại viện những cái đó khảo đến tốt quân tẩu, mấy ngày nay miễn bàn nhiều hưng phấn, tuy rằng ngoài miệng mỗi người nói chính mình phát huy giống nhau, không nhất định có thể thi đậu, nhưng xem kêu biểu tình liền biết, trong lòng vui sướng đâu. Mỗi người tính cách bất đồng. Khi nói chuyện, giang nhã lên đây, nàng còn không biết tình huống, vào nhà liền hỏi, mẹ ngươi có phải hay không nhớ lầm? Ta lăn qua lộn lại tìm hai lần đấu quầy, không thấy được thuốc nhỏ mắt ta. Mạnh tú chân thiếu chút nữa đã quên việc này, trận tròn mắt nói rồi nói, Nga, kia có thể là ta nhớ lầm đi. Giang nhã. Ngài cũng thật hành, chân trước nói được lời thề son sắt, cái gì khẳng định ở đấu quầy, ta tìm không thấy chính là ta ánh mắt không tốt, hiện tại không tìm được liền sửa miệng nói nhớ lầm. Được rồi, ta là mẹ ngươi, cũng ngươi ăn uống nhiều năm như vậy, làm ngươi chạy cái chân làm sao vậy? mạnh tú chân tự biết là ở cưỡng từ đoạt lý liên đoạt ở khuê nữ mở miệng trước chỉ vào tô đỉnh bên người chỗ trông nói sang chuyện khác nói chạy nhanh ngồi xuống cùng ngươi tô tỷ cùng nhau đối đáp án nàng nói ngươi toán học chính xác suất rất cao